Giang Ly nhìn thoáng qua hạng dương đang ủ rũ trước mắt Đứng dậy bước sang nhận điện thoại Đội chuyên án Được Sau khi anh cúp điện thoại Thấy mọi người đều nhìn mình liền gian tay ra Đường tầng thủy, khu lục hợp, chuẩn bị xuất trận Không phải chứ Không thể yên tĩnh được vài ngày à Sau những lời phàn nàn của mọi người Xe cảnh sát tiến thẳng vào một cư xá Tên là Hoa Diệu phủ, trên đường Tần Thủy của khu Lục Hợp, dừng lại trước một tòa nhà cao tầng. Tiểu khu này đã xây dựng từ lâu, đến nay cũng đã hơn 20 năm nên thiết bị đều nhìn rất cũ kỹ. Hành lang vẫn là loại xây bằng xi măng. Mọi người men theo cầu thang vừa cũ vừa bẩn lên đến tầng 4. Cửa căn hộ bên tay trái đang mở rộng, còn được kéo giải phân cách. Tình huống thế nào? Hạng Dương hỏi cảnh sát của đồng cảnh sát bên cạnh Tình hình có hơi phức tạp Nhưng chúng tôi là người đầu tiên phát hiện ra hiện trường Nên dám đảm bảo hiện trường không bị bất cứ ai phá hoại hết Vị cảnh sát vừa nói vừa chỉ về hướng phòng ngủ trong nhà tô ngôn cúi đầu nhìn Cửa phòng ngủ có vết máu Một đường đi đến tận cửa ra vào Bọn họ mặc đồ bảo hộ vào Cẩn thận tránh vết máu đi tới cửa phòng ngủ Vừa liếc mắt một cái Thái thành tể liền hít một hơi lạnh Trên vách tường phòng ngủ Ở đầu giường, ga giường Khắp nơi đều là vết máu vung vẫy Mà nằm giữa vũng máu trên giường Là một thi thể nữ Căn bản không thể nhận dạng được Sở dĩ không thể nào nhận dạng được Là vì thi thể không có đầu Thái thành tể đứng trước cửa tấm tắt Hạng dương Còn nhớ lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng thế này là lúc nào không? Nếu chỉ xét về trình độ vấy máu thì có lẽ là 2 năm trước Người tự tử ở tòa nhà bảo hiểm Hoành Đức ấy Hạng Dương vừa nói vừa tỏ vẻ không dám nhớ lại nữa Nhảy xuống từ tầng 30 mấy Nói tới đây anh ta cũng không tiếp tục nữa Nhưng mọi người đều có thể tưởng tượng ra được Toàn thân như bùng nhảo, xương sọ vỡ nát Lúc này pháp y Trương Khải Sơn cũng dẫn người đi đến Trước cửa phòng ngủ, thấy tình trạng trong phòng thì lặng lẽ thở dài Bắt đầu bận rộn với thực tập sinh của mình Anh ta vừa mang găng tay vừa nói Vụ hạng dương nói tôi cũng có ấn tượng Lúc đó là một đồng nghiệp khác tới hiện trường Về có nói với tôi bên nhập liệm không chịu nhận Đúng là thảm Mọi người thở dài thường thược Giang Ly đã quay lại Đi đến trước mặt hai vị cảnh sát ở đồn Lịch sự chào hỏi một chút Người cao gầy tên là Lý Huy Người còn lại thấp hơn một chút Trông khá khỏe mạnh Trên mặt mang một cái kính Tên là Phùng Bân Hai người đều là cảnh sát an ninh Của đồn cảnh sát khu lục hợp Huyện Huệ Hưng Giang Ly hỏi thăm một chút Hai người bèn kể rõ tình huống Từ đầu đến cuối Theo như Lý Huy nói, thì khoảng thời gian này, các đồn cảnh sát cơ sở đang ưu tiên trong việc trấn áp các hoạt động mại dâm, cờ bạc và ma túy để phối hợp với tinh thần chỉ đạo của thành phố. Nạn nhân bên trong là người bị người dân báo cáo cho họ. Cảnh sát đã tiến hành cài đặt công nghệ trên mạng Internet để theo dõi người hành nghề mại dâm này. Người chết không phải là một mình, phía sau còn có một tổ chức có quy mô khá lớn ở thành phố Nam Thành. Hiện tại đội phối hợp Tảo Hoàng đang muốn nhổ cỏ tận gốc tổ chức này Vất vả lắm hôm nay mới có tin từ lưới bảo vệ Internet Có lẽ bên này có động tỉnh nên sáng sớm họ đã chạy sang chờ Người chết cũng có địa vị ở trong tổ chức kia Nên họ định bắt tại chỗ rồi mang về thẩm vấn Không ngờ là họ dưới lầu chờ Còn tên khách hàng kia sau khi lên chưa được 5 phút đã vội vàng chạy xuống Nhanh như chớp đã chạy mất dạng Kinh nghiệm làm việc nhiều năm khiến Lý Huy và Phùng Bân cảm thấy có gì đó không đúng Vì thế sau khi bàn bạc với nhau, hai người họ liền lên lầu xem thử Lúc hai người lên thì cửa chống trộm đang mở toan Mùi máu tươi cực kỳ gây mũi xông thẳng vào mặt Sau khi nhìn thấy hiện trường thì không chút do dự báo cáo tình huống lên phía trên Theo dõi cô ta lâu như vậy rồi, hẳn đã biết danh tính cụ thể đúng không? Giang Ly hỏi tiếp Lý Huy khẽ gật đầu Theo thông tin mà chúng tôi có được Thì lúc cô ta làm ăn sẽ tự xưng là linh linh Xem như cũng có chút giả hoạt Trước đó đã bị xử lý hai lần Trại tạm giam rất nhanh đã xác nhận cô ta Về phần danh tính thật sự Phùng Bân bên cạnh đang mở điện thoại Vội vàng đưa tới Đây là thông tin danh tính tôi nhờ văn phòng gửi qua Cô ta tên thật là Kỳ Khả Linh Năm nay 27 tuổi Hộ tịch là nơi khác Theo như lời cô ta nói thì không có người nhà Nói xong anh ta dừng một chút rồi lại nói tiếp Tất nhiên chỉ trong trường hợp thi thể trong phòng kia thật sự là cô ta Vợ không có đầu nên chúng tôi chỉ dựa vào thân hình Nhưng cũng không chắc lắm Ừ Quay về chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra dấu vân tay Giang Ly trả điện thoại lại cho Phùng Bân Vậy tên khách hàng kia Đội an ninh mạng của chúng tôi bên này Có thể cung cấp được lịch sử trò chuyện của hắn và Kỳ Khả Linh Trên một phần mềm chat Còn có tài khoản của hắn nữa Vậy là được rồi Đến lúc đó tôi liên hệ với bên an ninh mạng Để lấy thông tin chính xác của hắn Nhìn vết tích hiện trường và thời gian tử vong của người chết thì tên khách hàng này hẳn cũng không liên quan quá nhiều. Anh quay đầu nhìn thoáng qua đống hỗn độn trong phòng ngủ. Nhưng có khả năng trong lúc vô tình hắn đã phá một ít dấu vết ban đầu ở hiện trường, vẫn phải đưa về hỏi một chút. Tô Ngôn tiếp lời. Văn phòng đội chuyên án cục thành phố. Tô Ngôn vừa từ phòng pháp y về, chưa vào đến phòng đã nghe vài giọng nam quen thuộc ra. Cửa văn phòng đang hé mở Họ thật sự là không kiên kỵ gì mà Không biết có phải vì Phụ nữ ở cả đội hình sự trinh xác Của cục thành phố này quá ít ỏi Mà ngày thường Đám đàn ông cũng dần phát huy được Kỹ năng chuyên môn của nữ giới Nhiều chuyện Thật ra đàn ông mà muốn bác quái Thì không kém phụ nữ chút nào Lại thêm đám người này Có khả năng quan sát cực tốt Ngay cả vị lãnh đạo nào Ở nhà bị vợ đánh Họ cũng biết được thử hỏi xem có đáng sợ không chứ. Cô lắc đầu cười khẽ rồi kéo cửa đi vào, buồn cười nhìn Thái Thành Đế đang xoay vòng vòng trên mặt đất. "Anh Thái, mọi người nói gì mà náo nhiệt vậy? Từ xa đã nghe tiếng của mấy người rồi." Thái Thành Đế nghe vậy, vỗ bàn tay một cái, đi đến bàn làm việc của cô rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt. "Sáng sớm nay, người của đồng cảnh sát đã gửi thông tin của tên khách hàng kia." Bọn tôi tra được danh tính của anh ta vừa nãy đã liên hệ rồi Kể em nghe, lúc tôi nói mình là cảnh sát Giọng nói đầu bên kia đã bắt đầu rung bần bật Chuyện thường mà, người bình thường nhìn thấy cảnh tượng trong phòng đó Không bị dọa tè ra quần thì đã là rất cứng rồi Đinh Khải Nhạc cười ha hả Vị này còn có thể vắt chân lên cổ chạy Tố chất tâm lý quá cứng Nhưng anh nói xem tại sao anh ta không báo cảnh sát nhỉ? Báo cảnh sát gì chứ Báo rồi thì nói thế nào Tôi đến đây chơi gái Kết quả là người chết rồi hả Hạng Dương chật một tiếng Đây đều là suy nghĩ thông thường của con người Làm gì có ai tình nguyện Dính vào chuyện rắc rối chứ Nếu không phải nhờ đùm cảnh sát Đã theo dõi ngay từ đầu Thì ai biết được hắn có đi qua hiện trường chứ Vậy anh ta có đến phối hợp điều tra không Tôn Ngôn hỏi Có Nói là một lát sẽ tới Hiện tại chúng ta không chỉ có thông tin của anh ta Mà còn có phương thức liên lạc Có cả đơn vị công tác của anh ta Nếu anh ta không tự đến Thì mình đến chỗ hắn tìm Xem ai ảnh hưởng đến ai Thái thành tể nói xong Đề tài này xem như dừng lại ở đây Đám người lại bắt đầu nghiên cứu xem Tối nay tan làm ăn gì Sau cùng nhất trí đồng ý Tối nay không cần tăng ca nữa Nhắc nhở Giang Ly một chút Dù sao cũng là sau khi kết án Chính anh hứa như thế Khoảng hơn 20 phút sau Cửa phòng bị gõ vài tiếng Họ hét một tiếng Mời vào Một người thò đầu vào với nét mặt lo sợ Xin hỏi Đây là đội chuyên án đúng không Tôi tìm cảnh sát Thái Tôi đây Thái thành tể đứng dậy vẫy tay Ra hiệu anh ta đi vào Tạ triết đúng không Lấy chứng minh thư ra cho tôi xem một chút Vâng Người đàn ông lấy chứng minh thư từ trong ví tiền đưa tới, cẩn thận đánh giá hoàn cảnh xung quanh một chút. Diện mạo hắn khá bình thường, gương mặt đại trà, đeo kính gọng đen, cao khoảng 1,75m, hơi gầy. Lúc này không biết đang sợ cái gì mà lông mày hơi giật một chút. "Đi thôi, đi theo tôi vào đây." Thái thành thể sau khi xác nhận danh tính của đối phương xong thì xoay người ra khỏi văn phòng, sau đó hướng về phía Tô Ngôn nói: Này em gái, em đi cùng tôi đi Anh hạn của em lát còn có chuyện khác Được Tô Ngôn đứng lên Ba người cùng đi đến phòng thẩm vấn Sau khi người đàn ông rụt cổ ngồi vững Thái Thành Tể cũng kéo cái ghế đối diện ra Đặt mông ngồi xuống Sau đó anh ta nghiêm mặt Dùng đốt ngón tay gõ bàn một cái Biết tìm anh đến đây làm gì không? Không biết Tả chiếc ngẩn đầu nhìn hai người đối diện một cái Sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống lắc lắc. Không biết mà anh còn tới? Thái Thành Tể nhíu mày, giọng điệu không còn khách sáo nữa. Chỉ là... Tạ triết rụt cổ. Cảnh sát gọi điện cho tôi. Tôi sao dám không đến? Không phải nói cảnh dân một nhà sao. Tôi thân làm công dân, phải phối hợp với các người làm việc chứ. Anh quả thật rất hiểu chuyện. Thái Thành Tể bị thái độ của anh ta làm cho dở khóc dở cười rất nhanh sau đó nghiêm mặt Sáng hôm nay khoảng 7 20, anh đang ở đâu Tôi Thái Thành Tế không cho anh ta có cơ hội phủ nhận từng giây từng phút đánh tới Có đi qua cơ Hoa Diệu phủ trên đường Tần Thủy ở khu Lục Hợp không Không Tôi khuyên anh nên nghĩ kỹ rồi hãy trả lời chúng tôi có nhân chứng cũng có thông tin liên lạc của anh có thể tra ra vị trí và quỹ tích của anh vào lúc đó Ở đây mà nói láo là muốn gánh trách nhiệm pháp luật đúng không? Bị hù như thế, tả triết nhất thời hoảng hồn Đôi mắt sau cặp kính gọng đen đảo liên hồi Cho thấy trong lòng anh ta đang rất bất an Anh ta là một viên chức ở một xí nghiệp nhà nước trong thành phố Nam Thành Trước đây chưa từng phạm tội gì Có thể nói đây là lần đầu tiên trải qua việc này Vài giây sau, anh nhục chí thú nhận Sáng sớm, lúc 7 giờ, tôi đúng là có đi qua hoa dịu phủ Đi đến đó làm gì? Đi thăm người thân Thái thành tể nghe được câu trả lời này Chỉ trừng mắt liếc anh ta một cái đầy sát khí Có thể nói là ánh mắt tử thần Tạ triết ôm mặt khóc Anh ta cũng nhìn ra cảnh sát nhất định đã nắm được chứng cứ gì rồi Cứ thế này không còn cách nào khác là ăn ngay nói thật Nhưng trước khi nói còn tỏ ý muốn thương lượng Tôi khai hết, tôi sẽ khai hết Nhưng cầu xin các người, đừng cho đơn vị và nhà tôi biết chuyện này được không Vợ tôi vừa sinh xong, còn đang ở cử Mẹ tôi nói cô ấy không thể bị kích thích được Bị kích thích sẽ không có sữa, con trai tôi sẽ bị đói Tô ngôn dùng sức đập mạnh cái kẹp nhựa cứng trong tay xuống mặt bàn Tiếng vang vọng không chỉ dọa tạ triết sợ nhắm tịch mắt lại Mà còn khiến Thái Thành Tể ngồi bên cạnh phải nhìn sang Cô cười lạnh Anh còn biết vợ mình không thể bị kích thích à Sao, vẫn thấy mình còn lương tâm hả? Nói đi, buổi sáng tới đó làm gì? Giọng điệu của cô càng ngày càng tệ Tạ triết không dám lo lắng nữa Triệt để kể hết những chuyện đã xảy ra Lúc đầu vì một người bạn giới thiệu nên anh ta vô tình thêm WeChat của Kỳ Khả Linh Mỗi ngày đều lén lên xem ảnh của ta đăng lên, xem mãi thành nghiện Sau này thấy mà ăn không được nên trong lòng càng ngày càng ngứa ngáy Hai ngày trước anh ta cãi nhau với người vợ mới sinh vài câu Trong cơn tức giận mới liên lạc với Linh Linh kia Lúc đầu thái độ của Kỳ Khả Linh rất thận trọng Dù sao cô ta cũng không phải mới làm nghề này một hai ngày. Đã vào trại tạm giam mấy lần nên tất nhiên rất cẩn thận. Sau đó tạ trí có nhắc đến tên người bạn kia. Hai người mới bắt đầu trò chuyện và hẹn thời gian. Ngay từ đầu anh ta cũng có hơi băn khoăn. Lỡ như giá cao mà gặp phải hàng không chất lượng thì phải làm sao? Nhưng vì Linh Linh trên ảnh chụp thật sự quá ngon mắt. Cộng thêm người bạn kia ở bên tai thổi phòng. Nên cũng cắn răng yên lòng Sáng nay đã đi đến chỗ hẹn Không ngờ Vừa tới địa chỉ cô ta cho Thì cửa chống trộm không đóng Để lại một khe hở nhỏ Lúc đó anh ta tưởng Cô ta cố ý để cửa cho mình Dù sao làm những chuyện thế này Cũng không thể để gây âm ý được Anh ta bèn kéo cửa ra Lập tức đi vào trong nhà Lúc đứng trước cửa Còn gọi vài tiếng nhưng không được đáp lại Đợi đến khi anh ta đứng ở cửa phòng ngủ nhìn vào trong Suýt chút nữa hồn đã xuất khỏi xác Trực tiếp thăng thiên Sau khi lấy lại tinh thần Anh ta quyết định xoay người chạy nhanh ra ngoài Có thể nói là tông cửa mà chạy Trong đầu đều là suy nghĩ Không thể dính líu vào chuyện này được Không nói đến chuyện Lỡ có người nào biết được Anh ta dùng tiền mua khoái hoạt Cảnh sát chắc chắn sẽ đem anh ta liệt vào nghi can đầu tiên Tạ triết chỉ muốn yên ổn Nhưng nghìn tính vạn tính Đều không ngờ Kỳ Khả Linh đã sớm bị cảnh sát theo dõi Cho dù cô ta không chết Thì anh ta ít nhất cũng bị giam giữ Hành chính 7 ngày và phạt tiền Buổi thẩm vấn này Tiến hành khá thuận lợi Cơ bản đã loại tả triết ra khỏi dạng tình nghi Nhưng trước khi anh ta đi Thái Thành Tể vẫn đặc biệt căng dặn Nhất định phải giữ điện thoại Có lẽ sau này Vẫn còn cần anh ta phối hợp điều tra đợi cho anh ta đi rồi, Tô Ngôn và Thái Thành Đế mới kề vai nhau trở về văn phòng. Thái Thành Đế nhìn thoáng qua sắc mặt của cô, cười trêu. Xem ra sau này Thẩm Vân không cần đến tôi nữa rồi. Em xem, lông mày em dựng lên còn đáng sợ hơn cả tôi. Mặc dù là giọng điệu trêu đùa, nhưng trong lòng anh ta hoàn toàn không đùa. Lúc đó, anh ta ngồi bên cạnh, chớp nháy mắt, cảm thấy toàn bộ không khí như đóng băng lại. Khiến người ta không khỏi cảm thấy kinh hãi Cũng lạ thật Một cô gái nhỏ vừa mới tốt nghiệp chưa bao lâu Mà lấy đâu ra khí thế mạnh mẽ đến vậy Tôi chỉ cảm thấy tức giận thôi Lúc này tô ngôn đã khôi phục lại trạng thái bình thường Đảo mắt một cái Vợ vất vả mang thai 10 tháng Mới có thể sinh cho anh ta một đứa con Anh ta đúng là không làm người ta thất vọng Còn chưa hết tháng ở cử đã không quản được đống thịt nhão với thân mình rồi Bị dọa thành cái dạng đó là do anh ta xứng đáng Hai người vừa nói vừa vào văn phòng Lúc này Đinh Khải Nhạc đã bước lên đón Hai người lâu thật đấy, đã tan việc chưa? Anh ta chỉ vào đồng hồ trên cổ tay mình Dọn dẹp đi, đội trưởng Giang nói tối nay mời khách Được đấy, đi đâu? Thái Thành Tể thả đồ lại trên bàn làm việc của mình Thuận miệng hỏi Nhà của đội trưởng Giang Nấu lẩu Đinh Khải Nhạc đứng ở cửa chờ họ Trong nhà tiện hơn Chúng ta ăn cơm chung Không khỏi bàn luận công việc Ở ngoài để người khác nghe thấy không tốt lắm Đội trưởng Giang và anh Hạng Đã ra ngoài mua thịt với thức ăn rồi Giờ chúng ta xuất phát Đến nhà anh ấy trước Tôi đang cầm chìa khóa đây Được đi thôi Năm sáu người còn lại trong đội chuyên án liền xuất phát đi đến cư xá nhà Giang Ly Trên đường đi, Tô Ngôn nhẫm đếm số người một chút Nhà Giang Ly như thế có thể chứa được hết biết nhiêu người sao? Chưa tới nửa tiếng sau, Đinh Khải Nhạc cầm chìa khóa dẫn họ bước vào nhà Giang Ly Mọi người hết sức tò mò đi xung quanh phòng khách Thì thoảng còn ngó đầu vào hai căn phòng kia xem thử Không ngờ đội trưởng Giang ở một mình mà lại sạch sẽ thế này Đinh Khải Nhạc cười toe toét Thái Thành Tể xua tay với đám người kia Mấy người không hiểu đâu Muốn biết đội trưởng Giang có phải độc thân hay không Thì phải xem trọng điểm Nói xong anh ta quay người đi vào nhà vệ sinh Mở đèn lên sờ cầm Nhìn đồ bày trên bồn rửa mặt Bàn chải, kem đánh răng đều chỉ có một bộ Hẳn là không có vấn đề gì Mọi người cắt một tiếng, không để ý đến anh ta nữa Anh ta cũng không giận Vốn chỉ là đang pha trò nên liền cười hì hì ra khỏi phòng vệ sinh Vừa đi vừa sờ gấy mình, giả vờ ho Con mẹ nó khi nãy vỏ mồm với tạ triết quá nhiều nên giờ khác muốn cháy họng Anh ta lập tức đi vào phòng bếp, cầm bình nước lên mới phát hiện bên trong trống rỗng Mở tủ lạnh ra thì thấy trong đó cũng chỉ có vài cái trứng gà Tô Ngôn đi theo anh ta, đưa tay lên mở tủ bát phía trên mấy hút mùi Lấy ra một chai nước khoáng đưa cho Thái Thành Tể Động tác nước chảy mây trôi, không hề do giữ chút nào Sau đó cô liền đi ra ngoài Thái Thành Tể đứng tại chỗ cầm chai nước khoáng trong tay Nhìn một chút cái tủ kia, lại nhìn một chút chai nước trong tay Sau đó nheo mắt lại nhìn tu Ngôn Có vấn đề, tuyệt đối là có vấn đề Nhưng anh ta cũng là người thông minh Biết kìm lại Giả vờ như chưa có việc gì Uống nước rồi bước sang phòng khách Nhưng quan sát kỹ cỡ nào Thì thật sự cũng không thấy có dấu vết phụ nữ sống ở đây Cuối cùng Thái Thành Tể đi vào phòng ngủ chính Nhìn ga giường nam tính được trải bằng phẳng Anh ta thở dài lắc đầu Đến lúc chuẩn bị ra ngoài Khóe mắt anh ta Nhìn thấy một cánh cửa của tủ quần áo Không đóng kỹ Hình như bên trên có một cái móc treo quần áo Nhà gì thế này nhìn thoáng qua cũng biết Cái tủ gỗ nguyên khối này giá trị không Anh ta lẩm bẩm bước lên kéo cửa tủ ra Định lấy cái móc kia xuống Nhưng một giây sau anh ta trở mắt đứng bần thần tại chỗ Nhìn những gì anh ta phát hiện được đi Một cái váy lễ phục đuôi cá đang lặng lặng treo ở đó Hai thành thể đứng trước tủ quần áo không khép miệng lại được. Đậu đen rau muốt. Mặc dù bộ lễ phục này không quá giống với phong cách của Tô Ngôn hàng ngày, nhưng anh ta vẫn còn nhớ, cách đây không lâu, hai người một Âu phục da da, một váy áo dịu dàng xuất hiện trước mặt mọi người. Tô Ngôn là phuệ nhị đại, mà bộ váy này nhìn sơ qua cũng biết là rất đắt rồi. Quả thật rất phù hợp với thân phận của cô. Lúc này, giọng của Đinh Khải Nhạc từ phòng khách truyền tới Anh Thái, anh Hạng nói chúng ta dựng bàn lên trước Tiếng bước chân vang lên, dường như có người đang đi đến phía phòng ngủ Thái Thành Tể luôn cuốn tay chân đóng cửa tủ quần áo lại Vì bị giá quần áo phía trên cản lại, nên tiếng phát ra cũng không quá lớn Lúc Đinh Khải Nhạc đi tới cửa, thì nhìn thấy cảnh anh ta đang chống vào cửa tủ Không khỏi thắc mắc Anh đang làm gì thế? Không có gì, chẳng làm gì cả Thái Thành Tể cười ha hả Sau đó đứng dậy Sờ tay lên trên cửa tủ Chất liệu tốt thật đấy Tôi đang suy nghĩ khi nào mình mua nhà Cũng sẽ đặt một bộ nội thất thế này Không bị bẩn Thôi anh đừng nhắc tới nhà của anh nữa Tôi nghĩ trong vòng 3-5 đến năm sau Anh cũng chưa có được đâu Đinh Khải nhạc vẫy tay với anh ta Nhanh lên, bọn người đội trưởng Giang đang trên đường về đấy Chắc khoảng vài phút nữa là đến Chúng ta ra phòng khách dọn dẹp một chút Đến lúc đó chỉ cần ăn thôi, không thì tôi đói chết mất Đến ngay đây Thái Thành Tể đi ra khỏi phòng Quay đầu lại, nhìn thoáng qua tủ quần áo Khóe miệng không khỏi nhét lên, vẽ mặt toàn là ẩn ý Cảnh tượng này trùng hợp để Tô Ngôn vừa từ trong bếp bước ra nhìn thấy Cô nghiêng đầu nhìn một chút vào phòng ngủ Sau đó nhìn biểu cảm của Thái Thành Tể Chỗ của cô đang đứng Vừa lúc có thể nhìn thấy một góc của cái tủ quần áo bằng gỗ kia Nhưng trên mặt cô cũng không lộ ra vẻ bất thường gì Vẫn bình tĩnh như cũ Nhanh chóng đi giúp đỡ các đồng nghiệp khác Đẩy bàn trà sang một bên Chưa tới 10 phút sau Giang Ly và Hạng Dương đã trở về Hai người xách hai cái túi nguyên liệu nấu ăn lớn Chất đầy cái bàn ăn vốn cũng không lớn lắm Sau đó có vài người ngo ngoe chạy tới Căn chung cư hai phòng này lập tức trở nên chật chội Phòng đọc sách, phòng ngủ, còn có cả sofa đều đầy người ngồi Mọi người ồn ào nhưng cũng rất nhiệt tình bầu không khí rất náo nhiệt Ngay sau đó có vài người đã lấy điện thoại ra bắt đầu lập đội chơi game Giang Ly mở lò vi sóng ra, đổ nước vào đáy nồi Sau đó cầm rau xanh xoay người vào bếp chế biến Tô ngôn chấp chớp mắt Nhìn cả căn phòng toàn là đàn ông Chẳng ai có ý định giúp đỡ Thì bất đắc dĩ lắc đầu liền đi sau anh Thái thành tể đang ở một góc nói chuyện phím Còn có hạng dương vừa bị anh ta gọi đến liếc mắt nhìn nhau một cái Đều lộ ra vẻ mặt khốn khổ như trồn Tô ngôn đi vào phòng bếp Sau khi được Giang Ly cho phép Thì phụ trách mở từng hộp nhựa Đựng thịt bò và thịt dê ra Cô vừa dùng tay mở Vừa dùng khóe mắt Quét qua bóng người cao lớn Đang rửa và nhặt rau lưu loát bên bồn nước Không khỏi nhớ lại bát mì hải sản thơm ngon tối hôm đó Vô thức đã thẩn thơ Có lẽ vì ánh mắt của cô quá mất sổ sàng Giang Ly hơi nghiêng người lại Nhìn cô một cái Chỉ một cái liếc mắt của anh Đã thành công gọi hồn cô về Tù ngôn hơi lúng túng cúi đầu tiếp tục mở hộp Suy nghĩ một chút bèn mở miệng Ban đầu tôi cứ nghĩ Tất cả những người đàn ông độc thân lớn tuổi Đều như bọn người Anh Thái Lôi thôi, lết thép Ngày thường cũng không đặc biệt chú ý Đến vệ sinh cá nhân và vẻ bề ngoài Rất ít khi làm việc nhà Đi tất cho đến khi chúng dựng đứng lên được Có lẽ vì trước kia trong quân đội Xung quanh cô cũng toàn là kiểu người như vậy Đám đàn ông thô bạo đó có thể lên trời xuống đất Nổ súng bắn pháo, đua xe, chơi máy bay Sinh tồn tự nhiên cũng không thành vấn đề Nhưng thật ra xét theo phương diện sinh hoạt bình thường thì hơi... Giang Ly cho cô cảm giác anh không giống với những người còn lại Có thể nói anh đã xóa bỏ quan niệm của cô đối với sinh vật gọi là đàn ông Giang Ly nghe vậy thì dừng động tác rửa rau lại trong vài giây Biểu cảm có vẻ không vui Tự hồ như bị hai chữ lớn tuổi đã kích Tôn ngùng không biết được Những lời mình vừa nói Đã tạo nên tổn thương thế nào cho đối phương Vì dù là trước kia hay hiện tại Thì tuổi của Giang Ly so với cô Đều chênh lệch khá lớn huống hồ anh cũng chưa từng thể hiện Sự quan tâm đến tuổi tác Thậm chí còn thường xuyên tự dễ Với bọn Thái Thành Tể và Hạng Dương Vì thế cô cũng không để ý đến nữa Nói thật thì, đội trưởng Giang, sao tay nghề của anh lại giỏi như vậy? Tô ngôn để ý đến việc anh vẫn không đáp lại, vẫn lưu lo nói, miếm miệng lại như còn cảm nhận được dư vị Nếu không phải lúc này không thích hợp, thì cô thật sự rất nhớ bát mì hải sản kia Giang ly cựp mắt, che giấu cảm xúc đang cuồn cuộn trong đáy mắt, cả người trở lại trạng thái bình thường Nếu tôi nói là vì trước kia trong nhà rất nghèo Nên mới học được thì em có tin không? Nghèo Tô Ngôn hơi nhíu mày Trong đầu nhớ lại vẻ mặt lấy lòng của Trịnh Tuệ và Tô Thế Minh Lúc gặp ba mẹ nhà họ Giang Nghe nói nhà họ Giang ở thủ đô cũng không tầm thường chút nào Căn bản không hề nghèo mà Nhưng cô lại dơ tay lên gãi Thái Dương Mở miệng nói Tin chứ Nước từ trong vòi chảy ra không ngừng Giang Ly hơi ngạc nhiên nhìn cô một cái Sau đó bật cười, lắc đầu Nhà tôi chỉ khá hơn sau khi tôi vào học cấp 2 thôi Trước đó không tốt được như vậy Ba mẹ đều bận rộn nhiều việc thường xuyên không có ở nhà Sau giờ học, chỉ có tôi và em trai ở nhà Vì chăm sóc nó mà cái gì cũng phải học Lúc anh nói những lời này Cả người trở nên ôn hòa hơn rất nhiều là bộ dạng chưa ai từng nhìn thấy trong đầu tô ngôn nháy mắt hiện ra vài hình ảnh liền bật cười sau đó mới phát hiện ra có điểm gì đó không đúng đội trưởng Giang có em trai sao vậy thì tại sao cô nhớ lần trước trong nhà hàng thấy ba mẹ của Giang Ly đêm đó ba người nhà họ dù trong lời nói hay mặt khác đều không thể nhìn ra trong nhà còn có một đứa nhỏ nữa Mà bọn người Thái Thành Tể theo anh nhiều năm như vậy rồi, cũng chưa từng nghe họ nhắc qua chuyện này Có, năm nay nó chắc là cũng chỉ nhỏ hơn em 2 tuổi thôi Giang Ly vẫy rau, sau đó đi tới giúp cô mở thịt đóng hộp Lúc anh tiến tới gần hơn, tô ngôn đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh trở nên loãng hơn Anh giống như một nguồn nhiệt đang chuyển động Hơi nóng từ thân hình cao lớn kia không ngừng tỏa ra Trực tiếp nướng tay cô thành một màu đỏ hồng Mặc dù đầu óc cô rối bời vì khó thở Nhưng cô cũng không bỏ sót ẩn ý trong lời nói của anh Anh nói chắc là Hàng vạn lý do quay cuồn trong đầu cô Đã nói đến đây rồi Cô cũng không muốn véo vào vết sẹo của người ta Nên chỉ có thể cười ha hả Mua bao nhiêu hộp thịt thế Mở cả nửa ngày mà vẫn còn nhiều như vậy Đây cũng không phải là nói quá Lúc Giang Ly và Hạng Dương về đến Cô suýt chút nữa nghĩ Là hai người đã mang hết đồ Trong tủ lạnh siêu thị về Giang Ly nhận ra Cô đang xấu hổ chuyển chủ đề Cười như không cười nhìn cô Không cần phải cẩn trọng như thế Trước mặt tôi đâu Em nói gì cũng không mạo phạm đến tôi hết Tô ngôn hơi trởn mắt Tốn vài giây để tiêu hóa Được ý nghĩa của cô nói này Cuối cùng cảm thấy rất cảm động Một lãnh đạo tốt như đội trưởng Giang đúng là khó tìm Cô mới tới chưa bao lâu mà anh đã thành thật với nhau như vậy rồi Em trai tôi đã mất tích năm nó 4 tuổi Giọng anh nhẹ bẩn Không để người ta nghe thấy bất kỳ cảm xúc nào bên trong Tay vẫn lưu loát mở hộp nhựa ra Sau khi mở xong hộp cuối cùng thì dừng lại Hai tay anh chống trên mặt bàn đá cẩm thạch nghiên đầu nhìn thoáng qua người bên cạnh đang thẩn thờ Lạc đường hay là bị bắt cóc Vì sửng sốt nên nhất thời mất đi khả năng giao tiếp Tô Ngôn chỉ có thể mở mắt nhìn Trong lòng bỗng hiểu ra Giang Ly trở thành một cảnh sát là có liên quan đến chuyện này sao? Anh quan tâm đến tinh võng như vậy Có phải cũng vì một phần nhỏ là nguyên nhân này không? Em trai anh chỉ nhỏ hơn cô 2 tuổi Năm bốn tuổi đã biến mất Vậy là đã gần 17 năm rồi Hoàng hồn nào Một giọng nam trầm ấm vang lên bên tay cô Cô theo bản năng ngẩn đầu lên Xém chút đã đụng trán vào cầm anh Lúc cô còn ngơ ngát Thì Giang Ly đã xếp hết đống thịt Rồi nhét vào lòng cô Dùng ánh mắt ra hiệu cô mang ra ngoài Mơ hồ nhẫn mấy hộp thịt Sau đó xoay người đi ra ngoài Thật ra tô ngôn vẫn đang chần chừ Cho dù phản ứng của cô có chậm Thì cũng cảm thấy Bầu không khí hiện tại có gì đó là lạ Đồng nghiệp thôi mà Thật ra anh cũng không cần nói Những chuyện riêng tư này cho cô biết Ngay lúc cô đi đến cửa phòng bếp Sau lưng truyền đến giọng nói của anh Có biết vì sao hôm nay Tôi lại nói với em những chuyện này không Cô ngẩn ra Hơi xoay người lại Chỉ thấy Giang Ly đang khoanh tay trước ngực dựa vào bồn nước Đôi chân dài kia thật sự rất chói mắt Sau hai giây cô lắc đầu Giang Ly đột nhiên mỉm cười Dường như bên trong lời nói có ẩn ý gì đó Vì sớm muộn gì em cũng sẽ biết Tô Ngôn mở miệng thở dốc Đang định hỏi lại Thì Đinh Khải Nhạc bên kia đã gọi ẩm ý Tô Ngôn, Tô Ngôn, tôi muốn thấy thịt Nồi đã sớm bắt lên rồi, cô còn đang làm gì thế? Cô bất đắc dĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể ôm đống thịt trong lòng, rồi đi ra phía bàn ăn Còn chưa kịp để thịt xuống bàn, thì Giang Ly sau lưng đã mang rau và một ít thịt viên từ trong bếp đi ra Lúc đến cạnh bàn ăn, không nói một lời, lần lượt đổ mấy hộp thịt, sau đó là rau xanh vào nồi Tô Ngôn nhìn đến ngẩn người Chưa tới vài phút sau, cô liền hiểu được tại sao anh lại làm vậy. Đây căn bản đâu phải là ăn lẩu chứ. Đám người kia không thèm để ý đến hương vị gì cả. Vây chật cứng bàn ăn, một nồi thịt đầy tràn trong nháy mắt đã trống không rồi. Cái gì mà vừa ăn lẩu vừa nói chuyện phím chứ, hoàn toàn không có. Nhìn tư thế của họ không chừng có thể vì một đũa thịt mà đánh nhau đấy. Thầm than trong lòng vài câu. Tô Ngôn vẫn trở về phòng bếp mang tất cả thịt ra Cứ như thế nấu vài nồi thịt lớn Tốc độ hạ đũa của những người này cũng hơi chậm lại Trên bàn từ lúc bắt đầu ngoại trừ những câu chửi rủa trong lúc dành ăn ra Thì cũng là trò chuyện bình thường Hơn phần nữa đều là bàn chuyện công việc Có rất ít người bàn đến chuyện gia đình Nhưng cũng biết điểm dừng Tô Ngôn cầm đũa lên rồi lại buông xuống mấy lần Không phải vì cô không đói Mà là cô thật sự không chen vào nổi Ngay lúc cô đang đi lang thang Xung quanh đám người kia Thì đột nhiên phía sau Có một cánh tay cường tráng vươn ra Trực tiếp ôm lấy vai cô Lôi vào phòng bếp Cô còn chưa kịp phản ứng Chuyện gì đã xảy ra Thì một mùi thơm xông thẳng vào mũi cô Chỉ liếc mắt đã nhìn thấy trên bếp Đang nấu một nồi mì hải sản Bốc khói ẩn ực Hẳn là phiên bản nâng cấp Bên trên còn có rất nhiều thịt bò và thịt dê. Oa, mở bếp nhỏ à. Tô Ngôn cắn đũa quay đầu lại hỏi. Ăn đi. Trong tay Giang Ly cũng cầm bát đũa. Đã nói là mời cơm, không thể để khách khứa ôm bụng đói về được. Giọng nói của anh đầy ý cười. Cô gái nhỏ này có lẽ cũng không nhận thức được mình vừa là một người có thể đấm vỡ bệ đá cửa sổ bằng tay không. Cũng có thể vì đuổi theo nghi phạm mà chạy một hơi 10km không biến sắc Lại vừa như một bé mèo sữa nhỏ bị uất ức Vì khác biệt bẩm sinh giữa thể hình mà chỉ có thể đi vòng vòng nhảy nhót tìm cách chen vào Vậy tôi không khách sáo nữa Tô Ngôn ngay lập tức nói lời cảm ơn Sau đó vùi đầu vào ăn Sau khi cô húp vài ngậm mì lớn mới thỏa mãn hiếp mắt lại Sau đó lại giật mình nhận ra người bên cạnh Từ đầu đến giờ vẫn chưa động đũa Cô ra sức nuốt đồ ăn trong miệng xuống nhanh nhất có thể Hơi ngẩn đầu lên Đội trưởng Giang, anh không ăn sao? Chẳng hiểu tại sao khi cô nhìn đến vẻ mặt của anh Thì đột nhiên cảm thấy khó mà nuốt trôi nữa Rõ ràng là hải sản ngon y hệ trong trí nhớ Vậy mà giờ cô chẳng còn nếm ra vị gì nữa Hẳn là vì ánh mắt của anh lúc này quá hung hăng Sau lưng phát lạnh Cô vô thức nuốt nước bọt một cái Giang ly đột nhiên di chuyển Lúc đầu khoảng cách giữa hai người không xa Bước lên một bước đã có thể rất gần Gần như chỉ còn một khe hở bằng nắm tay Tô ngôn theo phản xạ có điều kiện Lui về sau một bước Cảm giác lạnh lẽo của mặt bàn Truyền đến lưng Đang nhắc nhở cô đã không thể lui lại được nữa Bỗng nhiên anh dũi thẳng tay phải ra sau lưng cô Khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại Hai người gần như đang đứng trong tư thế chống tường Tô Ngôn đang cực kỳ căng thẳng Một tay cầm bát, một tay cầm đũa Nửa người trên hơi ngửa ra đằng sau Vừa dương mắt lên đã nhìn thấy yết hầu Và cái cầm hơi xanh vì râu của anh ngay trước mặt Cực kỳ nồng đậm Cô đã từng ngửi thấy qua áo khoác mà Giang Ly đưa cho Mùi hương chỉ thuộc về một mình anh quấn chặt lấy người cô, làm cho đầu óc cô trong nháy mắt bị tê liệt. Đứng chết chân ở đó không thể động đậy được gì. Giang Ly cười khẽ một tiếng. Tiếng nhịp tim đập trong lòng ngực rắn chắc kia càng làm cho cô thêm hoảng hốt. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì? Lúc này thời gian như đứng yên lại. Tiếng ồn ào bên ngoài phòng bếp dường như bị ngăn cách bởi một tấm màn mỏng trở nên mơ hồ trong tay tô ngôn hơi thở trong trẻo của Giang Ly lấp đầy lỗ tai cô còn tiếng tim đập giống như bị khuếch đại gấp hàng ngàn lần đột nhiên một âm thanh ma sát kim loại nho nhỏ vang lên làm cho tô ngôn tỉnh táo lại ngay lập tức lúc này cô mới giật mình nhận ra Giang Ly đứng trước mình đã hơi lui về phía sau Quay đầu nhìn lại thì thấy bàn tay to của anh đang đặt trên công tắc của bếp Ngọn lửa dưới nồi đất đã sớm bị tắt đi Lửa to quá nên nước súp bị tràn, cẩn thận kẻ bỏng Giang ly thu tay lại, thả vào túi quần, thản nhiên nói Cô tập trung nhìn Quả nhiên có một vũng nước súp chảy ra dưới bếp Nhớ lại hành vi và tâm lý ngu xuẩn của mình lúc nãy Trong nháy mắt cô như muốn bùng nổ Nhưng cũng may một người lính đặc chủng hợp cách là có thể che giấu được cảm xúc thật của mình Nên cô đành đáp lại, giả vờ như không có gì, quay lại tiếp tục ăn Làm như tất cả những cảm xúc trộn ràng không theo lẽ thường ban nảy đều là ảo giác Ánh mắt của Giang Ly dần trở nên sâu thẳm Lấy một chai cola từ trong túi mua sắm, một tay mở ra rồi ngửa đầu uống một ngụm lớn Sau đó dựa cả người vào tủ lạnh phía sau Cứ như thế nhìn chằm chằm bóng lưng cô gái đang ăn Không biết đang suy nghĩ điều gì Lúc tu ngôn ăn gần xong thì cửa bếp thoáng hiện ra một bóng người Là Thái Thành Tể Có lẽ vì bị hơi nóng của nồi lẩu hung Nên lúc này mặt anh ta đỏ bừng Anh ta dựa vào khung cửa nhìn vào Trên mặt tỏ ra vẻ quả nhiên là vậy Em gái, đội trưởng Giang Hai người trong đây vụng trộm làm gì đấy Tôi không chen được vào mán Chỉ có thể ở trong này ăn mì thôi Tô Ngôn đáng thương nói Chiếc đũa kẹp được hai sợi mì Sau khi nói xong Cô bèn hút hết vào miệng Cùng ra ngoài ăn đi Thái Thành Tể vẫy tay Vất vả lắm mới đầy đủ người trong đội Đồ ăn cũng hết rồi Có phải là nên chơi trò gì đó Để náo động không khí không Lúc anh ta nói những lời này Rõ ràng có chút ý xấu xa Tôn ngôn ngừng ăn mì Vô thức nhìn về phía Giang Ly Đang đứng trước tủ lạnh Ánh mắt hai người chạm nhau Đều nhìn ra được hàm ý Không thể giải thích được trong mắt người kia Nhanh lên nhé Thái thành tể đứng ở cửa dục Miệng ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng im lặng Vẫn không nói ra miệng câu Liết mắt đưa tình kia Giang Ly đáp lại Một tay cầm lon cola còn non nữa Đôi chân dài sải bước ra ngoài Tô ngôn đành phải chậm rãi Múc thêm một tô mì trong nồi Rồi bước vào phòng khách Dưới sự theo dõi của Thái Thành Tể Lúc này chỉ có hai ba người đang ngồi trước bàn ăn Những người còn lại đều ngồi hoặc nằm trên ghế sofa gần đó Xem ra đúng là đã gần ăn xong rồi Thái Thành Tể đắc ý Mang hai người trở lại phòng khách Sau đó vỗ tay thu hút sự chú ý Hôm nay nếu là ở xí nghiệp thì sẽ gọi là team building Cơm cũng ăn rồi, giờ cũng nên giao lưu tình cảm một chút Trước đây chúng ta hiếm có cơ hội này Hôm nay thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau một chút đi, thấy thế nào? Đinh Khải Nhạc ngồi bên cạnh hãng dương trên đất, A một tiếng Bình thường tôi ở cùng các anh còn nhiều hơn ở cùng mẹ tôi nữa Mấy người mặc quần trong màu gì, tất mấy ngày không thay tôi đều biết hết Có gì để tìm hiểu nữa hạng Dương ngay lập tức Đạp anh ta một cái Vẽ mặt anh ta tỏ ra khó hiểu Nhận lấy ánh mắt đầy ẩn ý Của Thái Thành Tể Thì cuối cùng cũng miếm môi lại Không dám nói gì nữa Tôi biết có một trò Không thể nào thích hợp hơn True, order, thế nào Thái Thành Tể hớn hở Sắc mặt đinh khải nhạc Thay đổi mấy lần Cuối cùng vẫn không kìm lại được Anh Thái, anh cũng quá phàm tục rồi, trò này với trẻ chúng tôi 800 đời trước đã không thèm chơi nữa rồi Anh ta còn chưa nói hết câu, liền ôm eo kêu đau Hóa ra là hạng dương dơ chân dứt khoát đạp anh ta một phát Đồng thời phối hợp với bộ mặt nhe răng trởn mắt đe dọa Thành công khiến anh ta ngậm miệng lại Thái thành tể quay đầu lại, tìm gì đó khắp nơi Cuối cùng chỉ có thể moi ra từ thùng rác một cái chai thủy tinh Dùng bình nước này tạm đi Ai bảo nghề của chúng ta cấm rượu chứ Miệng bình quay tới ai thì là người đó Không được ăn gian nha Nói xong anh ta tiện tay kéo gian ly và tô ngôn Ngồi xuống ghế sofa Sau đó đặt cái bình ở giữa bàn trà Tôi trước nhé Thái thành tể xoay cái bình trước Miệng bình nhắm ngay vào một đồng nghiệp Mọi người liền bắt đầu ồn ào hỏi anh ta Nói thật hay mạo hiểm Dù sao thì cũng đã đến nước này rồi Đại nam nhân bọn họ nhanh chóng tiếp nhận Bầu không khí cũng trở nên náo nhiệt hẳn Tô ngôn ngồi cạnh giang ly Ăn từng miếng mì Tiện thể nghía mắt nhìn tình cảnh hỗn loạn bên kia Nếu không làm được hoặc không muốn nói thật Thì không được phạt rượu mà phạt uống nước có ga Uống một lon là bụng đã phình lên rồi Uống mấy lon cũng có thể xem là một cực hình. Cuối cùng đến lượt hạng dương xoay bình. Chỉ thấy anh ta chà chà hai tay, nhìn thoáng qua Thái Thành Tể, sau đó nhẹ nhàng xoay cái bình. Chiếc bình thủy tinh bóng loán xoay vài vòng trên bàn trà, lão đảo rồi chỉ vào hướng Tô Ngôn đang vùi đầu ăn. Thấy thế một đám đàn ông bỗng đồng thanh reo hò. Tô Ngôn nuốt đồ ăn trong miệng xuống. Vẽ mặt bình tĩnh, nhìn miệng bình đang hướng về phía mình Này em gái, em chọn cái gì? Hạn Dương đắc ý sờ cầm Lời thật đi Cô do dự một chút Vừa rồi có hai người chọn mạo hiểm Hậu quả đều rất thảm Dù sao cũng đều là đàn ông Không thể thua cái miệng của họ được Em có bạn trai không? Đinh Khải nhạc vỗ bàn Không đợi Hạn Dương mở miệng đã giành hỏi trước Không biết là do ban nảy quá ồn ào, huyên náo Hay do nhiệt độ trong phòng quá cao Mà hiện tại gương mặt của anh ta đỏ bừng như tôm luộc Hạng Dương nghe xong câu hỏi Cô nén lại ý muốn đọc vỡ đầu Đinh Khải Nhạc Thôi thì câu hỏi này cũng tạm được Không khác với câu anh ta đang nghĩ lắm Tô Ngôn nhanh chóng đáp lại Không có Mọi người xung quanh phát ra những âm thanh không giải thích nổi Nhưng Đinh Khải Nhạc lại tỏ vẻ rất phấn khích Hô to một câu Đến lượt tôi Rồi dùng sức xoay bình Cái bình xoay vòng vòng hơn mấy chục giây Mới từ từ chậm lại Chậm rãi như muốn hướng về tô ngôn Nhưng cuối cùng dừng lại Tại chỗ Giang Ly đang ngồi cạnh cô Thái thành tệ nắm tay phấn khởi Anh ta còn tưởng đến lượt mình mới có cơ hội này Nói thật Giang Ly vẫn bình tĩnh như cũ Ở phía bên này Hạng Dương nhanh chóng bịch kính miệng Đinh Khải Nhạc Vì trên tay hơi dùng sức Nên nói chuyện có vẻ hơi nghiến ra nghiến lợi Đội trưởng Giang Chúng ta tốt xấu gì Cũng đã làm việc chung nhiều năm như vậy rồi Có thể nói ăn uống ngủ nghỉ Đều cùng nhau Hôm nay anh nói thật với anh em đi Anh có bạn gái không Giang Ly nhướng mi nhìn anh ta một cái Sau đó quay lại Nhìn Thái Thành Tể Có lẽ đã hiểu được hôm nay hai người này huyên náo là muốn làm gì rồi Anh hơi ngã người ra sau Cánh tay dài, dũi thẳng, tựa vào lưng ghế Không có Anh nói dối Thái thành tể giống như bắt được biếm tóc Hưng phấn hô lên Đưa lon nước ngọt tới trước mặt Giang Ly Uống đi, chọn nói thật nhưng lại không nói thật Ngoan ngoãn chịu phạt đi Cầm lấy lon nước ngọt Giang Ly xoa tay vài lần Rồi lại bỏ lên bàn trà Cảnh sát Thái hình như rất chắc chắn Rằng tôi đang nói dối nhỉ Chứng cứ đâu Đội trưởng Giang Đây là anh ép tôi Đùa gì chứ Làm cảnh sát hình sự nhiều năm như vậy Chẳng lẽ tôi còn không biết đạo lý Mọi chuyện đều phải có bằng chứng sao Thái thành tể đứng lên Trong ánh mắt khó hiểu của mọi người Hùng dũng đi đến cửa phòng ngủ chính Bước vào trong kéo cửa tủ quần áo ra Anh ta vừa kéo vừa quay ra phía phòng khách, đắc ý nhướng mày. "Vậy giờ tôi mời đội trưởng Giang giải thích một chút, cái váy trong tủ quần áo của anh là của ai, đừng nói là anh mặc đấy nhé." Anh ta đang thao thao bất tuyệt, nhưng khi nghiêng đầu nhìn sang tủ quần áo thì nhất thời như bị cái gì đó chặn họng, thậm chí còn vì quá mức kinh ngạc mà quên cả hít thở. "Váy gì cơ?" Giang Ly chẳng biết đã đi tới từ khi nào Dựa vào cảnh tủ Thân hình cao lớn chẳng ngay cửa phòng ngủ Là cái lúc đầu được treo ở đây Màu đen, trễ vai Thái thành tể nói tới đây bỗng giảm âm lượng Dường như đã nhận thức được Mình sắp phải đối mặt với cuồng phong bạo vũ gì Nhưng không Anh ta vẫn còn trăm điều khó hiểu Hận không thể nhét mình vào trong tủ quần áo Để nhìn cho rõ Nếu không phải tối nay không có uống rượu Thì anh ta đã cảm thấy mình uống quá nhiều Nên sinh ra ảo giác mất rồi Chứng cứ đâu? Giang Ly mỉm cười Trực giác Thái Thành Tể cảnh báo sắp có chuyện không tốt Cố gắng lách người qua khe hở Nhưng tất nhiên là không thành công Một đám người ở trong phòng khách Bao gồm có hạng dương Đều hi hi ha ha Nhìn cảnh Thái Thành Tể Bị Giang Ly ngược sát Bầu không khí trong lúc nhất thời Bị đẩy lên cao trào Dù sao thì người bị đánh Cũng không phải bọn họ Việc của họ chỉ là vỗ tay tán thưởng thôi Còn váy thì váy gì Ai nhìn thấy Trong lúc mọi người còn đang xem náo nhiệt Tô ngôn ngồi ở đó Mơ hồ nhìn sang cái ba lô của cô Đang treo ngoài cửa ra vào Sau đó cúi đầu húp sạch nước súp trong bát Giấu đi ý cười nơi khóe miệng Sáng sớm ngày hôm sau Thái thành tể đỡ eo đi vào văn phòng Thấy Tô Ngôn vẫn như thường ngày chơi với đống hoa cỏ Anh ta liền nhìn xung quanh một chút Thấy không có ai mới bước qua Này em gái Tô Ngôn quay đầu nhìn anh ta một cái Cười chào Chào buổi sáng anh Thái Giờ trong văn phòng chỉ còn hai người chúng ta thôi Em nói thật với anh trai đi Cái váy tôi nhìn thấy trong phòng đội trưởng Giang hôm qua Có phải là của em không? Thái Thành tế lắc lư bên cạnh cô, vò đầu bức tai hỏi Em cũng đừng đánh tôi nhé, tôi không phân biệt được các loại váy đâu Không biết anh đang nói gì Tu Ngôn đã tưới xong những chậu hoa bên bệ cửa sổ, đặt bình nước xuống rồi xoay người trở về Thái Thành Tể hơi ảo não vỗ trán Chuyện này đúng là do anh ta chủ quan Phải sớm nghĩ tới hai người này là cùng một ngành Cú đoạn phản chính xác như vậy cũng xem như bình thường thôi. Chắc là trách anh ta lúc đầu không khống chế tốt nét mặt của mình, lúc cùng Hạng Dương giao lưu cũng không chú ý, nhất định đã bị hai người trong cuộc kia phát hiện ra rồi. Anh ta đang định chạy theo hỏi thêm chút gì đó thì Giang Ly bỗng đẩy cửa bước vào, sau lưng là đám người đinh nhạc. Anh ta gần như không thở nổi, trực tiếp phi nước đại về chỗ ngồi của mình. Cái eo hôm qua bị tổn thương còn chưa hết Anh ta không muốn bị thêm lần nào nữa đâu Giang Ly trong cũng không khác gì ngày thường Vừa đến đã nhận liên tiếp mấy cuộc điện thoại Sau đó phân công đại khái hướng đi hôm nay cho bọn họ Thì nhanh chóng rời đi như một cơn gió Sau khi anh đi Thì Tô Ngôn và Thái Thành Tể cũng ra khỏi văn phòng Đến phòng pháp y xem bên kia có phát hiện gì mới không Thái Thành Tể tự nhiên đẩy cửa đi vào không thèm nhìn đến bàn giải phẫu đã ồn ào mở miệng anh Trương anh Trương kiểm tra thi thể thế nào rồi Trương Khải Sơn đang đeo khẩu trang nghe thấy động tỉnh liền quay đầu nhìn qua sắp xong rồi trên bàn giải phẫu trước mặt anh ta là thi thể nữ giới không đầu nửa người trên có một vết cắt hình chữ y chứng tỏ đã qua xử lý giải phẫu vì kỳ khả Linh đã từng bị tạm giam trước đó Nên trong hệ thống có những thông tin dấu vân tay của cô ta Sau khi so sánh thì xác nhận thi thể này chính là kỳ khả linh Trương Khải Sơn vừa nói vừa cầm phiếu xét nghiệm lên Tiếp tục nói Thời gian tử vong đại khái là 10 giờ khuya ngày hôm trước Đến 12 giờ trưa ngày hôm sau Sau khi kiểm tra đã phát hiện nạn nhân khi còn sống Từng bị xâm hại tình dục Nhưng không có tinh dịch lưu lại trong tử cung hung thủ cũng cẩn thận thật Xác định là hung thủ làm ra sao Thái Thành Tể hỏi Vị trí của miệng vết thương Giữa tự nguyện và không tự nguyện Là khác nhau Nhưng tất nhiên chuyện này Thật ra vẫn còn phải xem lại Dù sao thì cũng không thể loại trừ Khả năng nạn nhân bị xâm hại Sau đó lại bị một người khác sát hại được Phụ nữ độc thân lại sống một mình Làm nghề nguy hiểm như thế Vốn đã là nhóm người có nguy cơ cao rồi Còn tiến độ của mấy người thế nào rồi? Trương Khải Sơn thuận miệng hỏi Anh đã xác định được thời gian tử vong Thì chúng tôi sẽ đi lấy video giám sát để tìm người khả nghi Chắc có lẽ sẽ tìm ra thôi Thái Thành Tể gãi cầm Nguyên nhân chết là gì thế? Theo tình huống trước mắt mà nói Thì trên người không có vết thương nào có thể gây tử vong được Vì vậy tôi nghi ngờ đầu mới là vết thương chí mạng Trương Khải Sơn rút ra hai tấm ảnh chụp hiện trường phòng ngủ, bày trước mặt hai người, chỉ vào vết máu vẫy trên tường, nói Nhưng vết máu này không khớp với vết máu được phun từ động mạch chủ Vậy nên có thể cơ bản loại bỏ khả năng nạn nhân chết vì bị cắt động mạch chủ Nó giống như một vật gì đó bị dính máu và vải ra ngoài khi vật đó bị vun lên Nói cách khác Nói cách khác, rất có khả năng hung thủ đã dùng một vật cứng đập vào đầu nạn nhân nhiều lần Chỉ có như thế thì mới có thể giải thích được vết máu trong cả căn phòng Trương Khải Sơn tháo khẩu trang xuống, đẩy mắt kính Nguyên nhân chết cụ thể thì các người phải tìm được đầu mang về cho tôi, tôi mới có thể xác định được Sau khi hai người bước ra từ phòng pháp y thì bàn bạc một lát rồi trực tiếp chạy tới đội kỹ thuật Vừa bước vào, Thái Thành Tể đã xem như nhà mình, tùy ý gọi Lão Phương ơi, có tiến triển gì ghê gớm không? Phương giai mậu đang nhìn gì đó trên kính hiển vi Nghe vậy liền tranh thủ liếc anh ta một cái Có kết quả dấu vân tay rồi Vừa nghe anh Trương nói qua, đã xác định nạn nhân đúng là kỳ khả linh Còn chuyện gì mới nữa không? Thái Thành Tể đi đến cạnh anh ta, Nhấc mông ngồi lên mặt bàn Vết máu trên tường Phương giai mộ nói được một nửa Nhìn vẻ mặt của Thái Thành Tể Thì bất lực, giang tay ra Tất nhiên mấy người cũng biết rồi Chúng tôi căn cứ vào thời gian tử vong của nạn nhân Trong khoảng thời gian đó Đã khóa chặt được vài người khả nghi Anh ta đứng lên Đi đến máy tính Mở ra vài video cho họ xem Đây là ảnh chụp màn hình Lấy từ camera giám sát Ở hai cửa Bắc Nam của Hoa Diệu Phủ Vì cư xá này quá cũ rồi, nên trừ hai cửa chính ra chẳng còn chỗ nào gắn camera nữa cả Điều kiện thật sự rất hạn chế Nếu trong trường hợp nghi phạm chèo qua hàng rào ở đâu đó trong tiểu khu Thì có thể sẽ không lọt vào phạm vi của camera Anh ta giang tay ra, sau đó lại trở về trước kính hiển vi, không để ý đến hai người nữa Để tôi xem nào Thái Thành Tể ngồi xuống ghế ở bàn máy tính Còn Tô Ngôn thì đứng sau lưng anh ta Hai người hoàn toàn chăm chú nhìn vào màn hình Vì Hoa Diệu Phủ lúc đầu là cư xá sàn ghét 20 năm trước Giờ người ở trong đó hầu hết đều là người già Mỗi ngày tan sở đều rất náo nhiệt Đa phần là thanh niên về nhà ba mẹ ăn cơm hoặc đón con Mặc dù vậy, nhưng cũng chỉ kéo dài 3 tiếng từ 6 giờ đến 9 giờ Sau 9 giờ thì đừng nói đến người trong cư xá Cả chó mèo hoang cũng ít khi nhìn thấy Sau 10 giờ Không có nhiều người và xe ra vào Hai cổng cư xá Mà có lật tung cả khu vực đó lên Cũng không tìm được đầu của kỳ khả linh Vì vậy hiện tại cảnh sát nghiêng về giả thiết Nghi phạm đã mang cái đầu ra khỏi cư xá Trong khoảng thời gian Từ 10 đến 12 giờ Tổng cộng có 3 chiếc xe hơi Đã chạy ra khỏi cư xá 5 người đi bộ Trong đó có 2 người mang theo ba lô Còn có 2 chiếc điện thoại nữa Thái Thành Tể xem qua một vòng video tổng kết lại Tất cả những người này đều phải xác định thân phận Rồi loại bỏ từng người Xe thì dễ rồi Có biển số xe nên có thể nhanh chóng tìm ra Ánh mắt Tô Ngôn vẫn dán vào màn hình Chỉ nói theo Từ từ đã Nếu như muốn điều tra Thì nhờ đội trưởng Giang đánh báo cáo Xin đồn cảnh sát khu vực hỗ trợ điều tra đi Họ khá quen với cư xá này Làm việc với nhân viên cộng đồng Sẽ nhanh chóng xác định được danh tính những người này Được Tô Ngôn lại cẩn thận Nhìn vào màn hình như muốn xác nhận gì đó Sau đó rất nhanh Quay lại bước về phía Phương Giai Mậu Anh Phương Tôi cần xem lại video giám sát Ở hai cửa của Hoa Diệu Phủ một lần nữa Được thôi Phương Giai Mậu chỉ vào dàn máy Trong phòng kính bên kia Ở đó đó em tự mình tìm đi Có phải em phát hiện ra gì rồi không? Thái thành tể không chậm trễ cũng đi theo sau lưng cô Tô Ngôn vào trong phòng mở video giám sát ra Vừa thành thạo thao tác vừa nói Tôi thấy hai chiếc xe điện kia hơi lạ Vì vậy muốn xem chúng đã đi ra cửa bắt lúc nào Vì cư xá này thật sự đã quá cũ rồi Nên không có gác cổng Không cần phải nói tới quét thẻ vào cửa Hay ghi danh sách khách đến nữa Thật sự là tự do ra vào Thái Thành Tể nghe vậy liền nhíu mày sờ cầm Cửa bắt ác, hình như là xe thức ăn mang đi thì phải Tôi cũng băn khoăn không biết có nên loại trừ ra hay không Chẳng phải chỉ cần liên hệ với nhân viên giao hàng Xem có ai mang đồ ăn tới trong thời gian đó không là ra sao Chắc không phải là thức ăn ngoài rồi Trên thùng xe điện có in một hình gì đó Tôi nhớ đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi Hình như là một công ty chạy vặt Tô Ngôn vừa nói vừa chỉnh video giám sát tới lúc 10h38 đêm xảy ra vụ án, sau đó tôi ngược lại với tốc độ gấp đôi. Công ty chạy vặt, bây giờ làm gì còn kiểu công ty đó nữa nhỉ? Tôi nghĩ 800 đời trước đã sụp đổ rồi chứ. Tất cả các loại phần mềm gọi thức ăn ngoài đều phát triển, việc giao hàng qua lại đã sớm thành thói quen của đại chúng. Mấy năm gần đây, những công ty chạy vặt cũng sớm đã biến mất trên thị trường. Dù sao thì đặt đơn vừa bất tiện mà chi phí lại cao. Hiện giờ rất ít thấy dịch vụ của những công ty như thế. Vậy nên mới kỳ lạ đó. Tu ngôn khẩn trương nhìn chầm chầm vào hai màn hình máy tính. Sau đó lập tức ấn nút tạm dừng. Đây rồi. Thời gian hiển thị trên màn hình là 9h46. Có chiếc xe điện màu xám xám có dáng logo phía sau, nhanh chóng từ cửa bắc chạy vào cư xá. Giao hàng gì mà tốn tới 50 phút, mà loại công ty chạy vặt này của họ ban đêm cũng hoạt động sao? Thái Thành Tể đột nhiên sáng tỏ. Này em gái, em xem, cái thùng sau xe có phải lớn hơn rất nhiều so với thùng bình thường không? Rất thích hợp để giấu công cụ gây án đúng không? Chúng ta vẫn phải liên hệ với công ty này trước. Tất nhiên rồi, Nói thì nhanh, nhưng gần nửa tiếng trôi qua, họ vẫn đang tiếp tục thảo luận bước tiếp theo nên làm thế nào để nhanh chóng loại bỏ chính xác các đối tượng tình nghi Lúc này Phương Giai Mẫu bỗng chạy vào Thái bao, tô ngôn, có phát hiện mới Ngay sau đó, ba người lập tức chạy tới phòng vật chứng Phương Giai Mẫu bước lên xác nhận với hai đồng nghiệp khác một lần nữa Rồi mới vẫy tay gọi mọi người ra ngoài, đồng thời bật máy chiếu lên Đây là ga trải giường chúng tôi mang về từ nhà Kỳ Khả Linh Lúc đó cái ga này được trải dưới thi thể của nạn nhân nên bị nhượng một mảng máu lớn Dưới thao tác của anh ta, vài tấm ảnh chụp hiện trường xuất hiện trên màn hình lớn Cuối cùng dừng lại ở một tấm ảnh chụp ga giường màu xanh nhạt có in hoa nhỏ màu tím Đa số vết máu đều tập trung ở gần phần cổ nạn nhân Chỗ đó đã không nhìn rõ ra màu sắc ban đầu của cái ga nữa Tuy nhiên, sau khi trải ra, chúng tôi lại phát hiện có một chỗ khác biệt. Phương Giai Mậu dùng bút khoanh tròn vị trí đại khái của thi thể trên màn hình, sau đó lại dùng một màu khác để vẽ ra một hình bầu dục rộng khoảng 50cm. Chính là chỗ này. Vẽ mặt anh ta có chút hưng phấn. Tôi chẳng thấy có gì đặc biệt hết. Thái Thành Tể ngồi trên bàn, cầm laptop đang kết nối với màn hình chiếu của Phương Giai Mậu, nhìn thật kỹ. Phóng to rồi lại thu nhỏ ảnh Cứ như thế lặp đi lặp lại mấy lần Phương Giai mẫu tỏ vẻ khinh thường Nếu có thể nhìn bằng mắt thường Thì đội kỹ thuật của chúng tôi tốn nhiều thời gian như vậy để làm gì Sau khi áp dụng kỹ thuật Chúng tôi phát hiện phân lớp của máu ở khu vực này ít rõ ràng hơn Sau đó dùng phần mềm tiến hành tách lớp hình ảnh Cuối cùng thu được cái này đây Màn hình thay đổi vài lần Dù sao thì những thứ đồ công nghệ cao Cuối cùng vết màu trên ga giường dần dần xếp lớp Sau đó ngay khu vực anh ta dùng bút đánh dấu lại Mơ hồ hiện ra một hình dạng Anh ta tách hình đó ra riêng Đằng sau biến thành nền trắng Chỉ có một cái khung màu đỏ tươi trên màn hình Nếu suy đoán trước đây của chúng ta Vết máu trên tường và trần nhà là đúng Thì hình dạng này có phải là hung khí không? Phương giai mẫu đứng trước màn hình, làm ra động tác mô phỏng. Nghi phạm dùng bạo lực để giết nạn nhân bằng một dụng cụ nào đó. Sau khi nạn nhân chết, thì hắn tiện tay đặt không khí xuống đây. Sau đó lại lấy đi, vì thế mới có thể tạo thành vết máu phân tầng không giống những chỗ khác được. Thái thành tể nghiêng đầu trái phải. Cái này giống như là một cái... Bố! Tô ngôn cứng nhắc cất lời. Nhìn hình dạng đại khái thì có lẽ là loại búa gia đình bình thường Ở đâu cũng tìm được Như vậy có phải là nhất thời kích động nên gây án không? Thái Thành thể suy đoán Anh Trương cũng có nói khi còn sống Nạn nhân đã từng bị xâm hại Có khả năng là trong lúc đó Kỳ Khả Linh đã kháng cự khiến hắn bị kích thích Từ một vụ cưỡng bức đơn giản biến thành một vụ án giết người Câu hỏi đặt ra là Nếu hung thủ chỉ đơn giản là muốn xâm hại nạn nhân Vậy thì hắn vào nhà bằng cách nào? Tô Ngôn hỏi Chúng ta cũng đã xem qua hiện trường rồi Không có bất cứ vết tích nào cho thấy có người cưỡng chế để vào nhà Mà hàng xóm xung quanh cũng không nghe thấy âm thanh gì bất thường Trong khi hiệu quả cách âm của chung cư cũ này không tốt chút nào Chính là kiểu người bên kia vách tường cắm sạc điện thoại Thì người khác ở bên này cũng có thể nghe rõ ràng Chuyện này đã nói rõ, hung thủ được kỳ khả linh tự nguyện cho vào nhà. Lỡ như hung thủ là khách hàng quen của cô ta thì sao? Hai người sau khi gặp mặt không đạt được thỏa thuận nên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phương Giai mẫu lắc đầu, có vẻ cũng không tán thành. Chúng tôi không phát hiện hộp dụng cụ trong nhà kỳ khả linh. Thậm chí cả cây vẳn vít cũng không có, đừng nói là búa. Phòng bếp nhà cô ta đã rất lâu rồi không được sử dụng dao đều bị rỉ xét hết trong nhà kiểu người này có thể tìm được những công cụ đó sao tất nhiên chuyện này cũng chỉ là hỗ trợ phán đoán thôi không thể kết luận chắc chắn được nhưng chúng ta hãy xét theo kích thước của hung khí đi làm gì có loại búa gia dụng bình thường nào dài tới nửa mét thế này đây giống như là công cụ của một ngành nghề đặc thù nào đó Vậy mang theo hung khí là có sẵn mua đồ phạm tội Thái Thành thể và Tô Ngôn liếc nhau một cái Sau đó lại hỏi tiếp Có phát hiện ra manh mối gì Ở ghi chép trò chuyện Trong các phần mềm chat và tin nhắn điện thoại của nạn nhân không Nếu hai người hẹn nhau Tối đó gặp mặt Thì hẳn sẽ có thông tin liên quan Trước mắt vẫn chưa phát hiện được gì Tin nhắn chat và tin nhắn bình thường Đều không có gì khả nghi Còn lịch sử cuộc gọi vẫn đang xác minh lại Ghi chép cuộc gọi của cô ta cũng không nhiều Trong gần một tuần chỉ có hơn 30 mấy cuộc Trừ đi hơn 20 cuộc là gọi đồ ăn ngoài Thì cũng chỉ còn lại khoảng 10 cuộc Trong đó còn có số trùng nhau nữa Dù sao hiện tại phần mềm chat cũng rất phát triển Gọi thoại hay gọi video gì cũng được mà Tất cả đều phải có lý do Tô ngôn lẩm bẩm Còn có phát hiện nào khác không? Thái Thành Tể tỉnh táo hỏi tiếp Phương Giai mẫu tiếc Núi dơ tay Mặc dù hiện trường vụ án rất lộn xộn, nhưng trên thực tế, hung thủ lại vô cùng cẩn thận. Tuyệt đối không bỏ lại bất cứ bằng chứng nào hữu dụng hết. Đại khái cũng chứng minh được đây không phải là kích động gây án. Đặc điểm chung của những nghi phạm vì kích động mà gây án chính là rất hoảng loạn. Chạy không kịp thì làm gì có thời gian để cân nhắc chu toàn nữa. Vậy thì đừng tìm chứng cứ hung thủ để lại nữa. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nam Mọi người quay đầu lại nhìn Giang Ly không biết đã đứng đó từ khi nào Vừa nói dứt lời liền sải chân đi đến Anh nhìn chằm chằm vào màn hình máy chiếu vài giây Mới mở miệng nói tiếp Đã không thể lấy được gì từ hung thủ Vậy thì chúng ta chuẩn bị đi tìm từ tay nạn nhân đi Tô Ngôn và Thái Bao Lát nữa đi với tôi tới Hoa Diệu Phủ một chuyến Tôi đã nhận được tin nhắn của hai người rồi Đồn cảnh sát đồng ý trợ giúp chúng ta để nhanh chóng xác định được danh tính của những người đó. Về phần công ty chạy vặt thì Hạng Dương cũng đang đi kiểm tra rồi. Vất vả rồi. Giang Ly khẽ gật đầu với Phương Giai Mậu, sau đó xoay người rời đi. Tô Ngôn và Thái Thành Tể vội vàng tạm biệt bọn người Phương Giai Mậu rồi cũng chạy theo anh. 40 phút sau, ở cư xá Hoa Diệu Phủ, trong nhà nạn nhân Kỳ Khả Linh. Hôm đó, bọn người Anh Phương đã tiến hành lấy chứng cứ rất kỹ lưỡng rồi, những thứ có thể mang về cũng đã mang về hết. Tô Ngôn mang bao giày đi vào phòng khách, ánh mắt sắc bén nhìn đống bột phấn để lấy vân tay vẫn còn lưu trên chút cửa. Đội kỹ thuật của chúng ta đương nhiên là vô cùng xuất sắc, nhưng mục đích chính của họ vẫn là tìm kiếm tất cả các manh mối có liên quan đến hung thủ. Công việc là điều tra những vật chứng và dấu vết khả nghi. Nhưng giờ đã biết manh mối không có tiến triển gì Chỉ bằng chúng ta đổi góc độ để tìm ra hướng mới Giang ly ngồi sổm trước tủ tivi tỷ Mỹ quan sát đúng đồ trang trí được bày phía trên Giọng nói nhẹ nhàng như thể đang bàn về thời tiết hôm nay Tô ngôn nghe vậy thì khẽ gật đầu đồng ý Sau đó đi vào phòng bếp xem một chút Bên trong quả thật như lời phương giai mẫu nói Đóng đầy bụi Vừa nhìn đã biết rất lâu rồi Không ai đặt chân vào Dạo một vòng cũng không có phát hiện gì đặc biệt Cô chợt nhớ tới chỗ cửa ra vào Mở tủ giày ra Thấy bên trong trống rỗng Có lẽ là hôm qua Đều đã bị đội kỹ thuật mang về cục hết rồi Cô đang định đóng cửa lại Nhưng trong khoảnh khắc Cửa tủ sắp khép lại Thì lại kéo ra Tô ngôn ngồi xổm xuống Ngoẹo đầu nhìn vào bên trong Chẳng mấy chút Tư thế kỳ dị này đã thu hút sự chú ý của Thái Thành Tể Anh ta chạy đến, ngồi sổm cạnh tô ngôn Em nhìn gì thế? Không đúng, độ dày này hơi lạ Cô có mang găng tay, vươn tay sờ vào trong tấm ván trên cùng của tủ giày Lập tức gõ gõ vài cái, âm thanh phát ra làm cho hai người sửng sờ Rỗng ruột à Thái Thành Tể định đưa tay vào sờ, miệng còn gọi gian ly Đội trưởng Giang nhanh tới đây, hai ta cùng tháo tấm ván này ra Rắc một tiếng, một nửa câu nói của anh ta còn nghẹn lại trong cổ họng Cứng nhắc quay đầu lại, đã thấy trong tay cô gái nhỏ ngồi đó là một nửa miếng ván Không biết làm sao mà có thể bẻ ra được Mà trong ngăn tủ kia đang rơi ra một đống đồ vật lộn xộn Em, anh ta muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên diễn đạt ra sao Lúc này Giang Ly đã đi tới, vòng qua Thái Thành Tể vẫn đang bị sốc, hơi ngồi xổm xuống cùng Tô Ngôn sắp xếp lại những thứ rơi ra. Biên lai gửi tiền bình thường, sổ tiết kiệm, giấy tờ bất động sản, vài tờ giấy khám bệnh. Tô Ngôn vừa xếp vừa lấm bẩm. Giang Ly đưa tay lấy mấy tờ giấy bên cạnh. Nhìn thoáng qua, đôi mắt đen khẽ nheo lại. Tô Ngôn nhìn thấy vẻ mặt của anh cũng hiếu kỳ thò đầu qua nhìn. Đây là hợp đồng bảo hiểm Bảo hiểm Hoành Đức Tô Ngôn nhìn tên công ty bảo hiểm trên hợp đồng Sau đó nghiêm túc nhớ lại Bảo hiểm Hoành Đức này có phải từng được anh hạng nhắc tới không? Giang Ly khẽ gật đầu Sau đó cẩn thận đọc nội dung bên trong hợp đồng Thái Thành Tể ở một bên nghe thấy cũng liên tục gật đầu Đúng vậy, hôm qua anh hạng của em có nhắc tới bảo hiểm Hoành Đức 2 năm trước Có người trong công ty họ Nhảy từ sân thượng xuống tự sát Hợp đồng bảo hiểm ốm đau này Ngày là khoảng 3 năm trước Giang Ly chỉ vào chỗ cuối hợp đồng Tôi chưa từng nghe nói đến Công ty bảo hiểm này Không phải là kiểu mọi nhà đều biết đến Tô Ngôn nhận lấy hợp đồng Sau đó đưa một chồng đồ lộn xộn Trong tay cho Giang Ly xem lại một lần nữa Xem ra công ty không lớn lắm Phí bảo hiểm lại rẻ hơn Nhưng một khi đã đến lúc bồi thường bảo hiểm thì chắc chắn không an toàn bằng những công ty lớn khác. Thái Thành Tể đi đến trước tủ tivi kéo tất cả các ngăn ra, muốn bắt trước cô xem thử còn có cái tủ rỗng nào nữa không. Trước đây tôi có một người bạn mua bảo hiểm xe bên họ, sau đó xảy ra vài chuyện nên bị trầy xước, tốc độ xử lý và bồi thường phải nói là rất ba chấm. Nhưng tóm lại là vẫn có ưu điểm. Chẳng hạn như giá rẻ có thể khiến rất nhiều người siêu lòng. Dù sao thì một số người chỉ nhìn thấy cái lợi nhỏ trước mắt. Nếu không thì dưới áp lực của các công ty bảo hiểm nổi tiếng đã không sản sinh ra nhiều loại công ty nhỏ như thế rồi. tô ngôn nhíu mày cúi đầu nhìn kỹ nội dung trên tờ hợp đồng bảo hiểm. Mặt ngoài nhìn vào không có gì khác biệt. Hình như bảo hiểm sức khỏe bây giờ trên thị trường khá phổ biến. Loại bảo hiểm ốm đau thuần túy này đúng là không thấy nhiều Mà phí bảo hiểm lại không cao nữa Tôi đã nói rồi đó, vẫn có ưu điểm mà Thái Thành Tể gõ chỗ này vài cái, lát sau lại gõ chỗ khác Lúc này điện thoại của Giang Ly vang lên Anh trả đống đồ trong tay lại cho Tô Ngôn Rồi đi ra một bên nhận điện thoại Vài phút sau mới trở lại Hạng Dương gọi điện bảo đồn cảnh sát bên kia đã cơ bản loại trừ mấy người hiềm nghi xong Tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm Chỉ có gã công ty chạy vặt kia là không có Anh ta đã đi điều tra công ty đó Đã đóng cửa rồi Bước tiếp theo chỉ có thể tìm quản lý công ty đó xem thế nào Đã lấy hết video giám sát trên tất cả các con đường bên ngoài cư xá Hoa Diệu Phủ Nhanh chóng tìm ra quỷ tích của đối phương sau khi ra khỏi cư xá Rõ Tô Ngôn và Thái Thành Tể đáp Tối hôm đó Cách cư xá Hoa Diệu Phủ Hai con đường Có một cái mương dẫn nước Sinh hoạt trong thành phố Người dân thành phố Nam Thành Gọi là rảnh chân chó Được đào dọc theo một con đường chính rộng rãi Có vài cây cầu nhỏ nối hai bên bờ Năm nay nước mưa không nhiều Vì vậy mực nước trong mương Cũng không cao lắm Bình thường chỉ tới mắt cá chân người lớn Còn chưa tới bắp chân Chỗ sâu nhất cũng chỉ khoảng nửa mét Nước trong đó không sạch sẽ lắm Bị lẫn một ít rác sinh hoạt Tốc độ dòng chảy không siết Thậm chí nhìn bằng mắt thường cũng không thấy rõ Chắc chắn không thể so sánh với sông lớn Thậm chí là suối Ở bờ bên kia của rảnh chân chó là một công viên Được chính phủ mới xây gần 2 năm Bờ bên này là nhiều cư xá cũ Người già rất nhiều Từ khi công viên được xây xong thì cũng có nhiều người ra đó. Từ sáng sớm cho tới ban đêm trước giờ cơm, khắp nơi trong công viên đều là người. Nào là đánh cờ, nhảy quảng trường, ca hát, đúng là rất náo nhiệt. Mặc dù trời đang tối dần, nhưng mặt trời còn chưa lặng hẳn, nên trong công viên vẫn không ngớt người. Mấy chiếc xe cảnh sát đậu ở đây tất nhiên thu hút được rất nhiều sự chú ý. Một vài chiếc xe thậm chí còn dừng lại bên đường để rướng cổ sang hóng xem chuyện gì Những người lớn tuổi kia tất nhiên không cần nhắc nữa chen nhau từ công viên ra tới cây cầu nhỏ ngoài rảnh chân chó để nhìn Vài tiếng đóng cửa xe vang lên Rất nhanh sau đó cảnh sát đã xuống xe Kéo giải phân cách giữa mương nước và con đường ra Giang Ly dẫn người xuống từ một chiếc xe khác Vừa lúc Phương Giai Mậu và Trương Khải Sơn cũng đang đến Thái Thành Tể cười hì hì, vẫy tay chào Trương Khải Sơn Anh Trương, để tìm cho anh cái đầu này mà lúc trưa tôi suýt bị mù đấy Thời gian eo hẹp mà nhiệm vụ lại nặng nề Đã là nhiệm vụ của cấp trên gieo xuống thì tất nhiên là gấp đến đòi mạng Là cái này hả? Phương Giai mộ cũng mang thùng dụng cụ đi tới Mặc dù đêm đó nghi phạm đổi mũ che mặt lại Nhưng chiếc xe đó cũng rất bắt mắt Chúng tôi đã lấy video giám sát của Hoa Diệu Phủ sau ngày 28 tháng 10, cuối cùng cũng tìm ra được. Hắn ta có trình độ phản trinh sát nhất định. Sau khi ra khỏi Hoa Diệu Phủ, còn cố ý đi vào những con hẻm nhỏ không có camera. Chúng tôi lần theo lộ trình của những con đường lớn mới tìm lại được hắn. Theo như video giám sát thì tối đó, lúc 11 giờ8 phút hắn chạy chiếc xe điện kia đi qua chỗ này một lần, nhưng không có dừng lại. Lúc 11h15 lại quay lại Đậu xe ven đường Rồi lấy một cái túi nhựa đen Từ thùng xe phía sau Đi qua hàng cây xanh Rồi biến mất khoảng 4-5 phút Camera không quay được tình hình phía trong hàng cây Hơn nữa đám cây cũng khá dày đặc Nên cũng không thấy rõ Lúc hắn đi ra Thì không mang theo cái túi nhựa đó nữa à Phương Gia Mậu hỏi Ừ Vì hắn ta biến mất chưa đến 5 phút Nên có lẽ là gần đây Không phải dưới đất thì là trong mương Thái thành tể nhúng vai Lát nữa chó cảnh sát sẽ tới Hy vọng lần này không phí công Quả nhiên không lâu sau Chó cảnh sát cũng vào vị trí Bắt đầu công việc tìm kiếm Đến hơn 7 giờ tối Việc tìm kiếm ở trong hàng cây cảnh mương Cơ bản đã xong Vì vậy mọi người liền bắt đầu xuống mương Tiến hành tìm dưới nước Vì mực nước quá nông Nên đến thuyền nhỏ cũng không đi được Chỉ có thể tự phân chia nhau mà kiểm tra thủ công Tô Ngôn cẩn thận trèo xuống từ dốc bờ kè xi măng Thái thành tể đứng trên đống bùng cạn Thấy thế thì chung mũi lại, vội vàng nhắc nhở Em gái, bùng dưới nước trơn lắm Em đừng ý y nước không sâu Lỡ như té một cái là ăn đủ đấy Nói tới đây, anh ta nhìn sang Giang Ly Đang đứng cách họ một khoảng, hạ thấp dọng Em có ngửi thấy mùi gì không? Đừng nói là rác rưỡi Trong này, phân với nước tiểu gì cũng đều có hết Có tin không? Tin chứ Đó chẳng phải là lý do chúng ta phải mặc kính mít thế này sao? tô ngôn dơ dơ cánh tay Bộ đồ bảo hộ chống nước trên người Bị ma sát, phát ra tiếng sọt soạt Cô dùng bàn tay mang găng tay của mình Kéo khẩu trang lên Mau làm việc đi Thời gian từng giây từng phút trôi qua Đến hơn 8 giờ tối Vũng bùng chỗ tô ngôn đã hoàn toàn đục ngầu Cô vừa duy trì thăng bằng của mình Vừa cúi người xuống nước sờ soạn Túi ni lông đen trong rảnh chân chó Nhiều hơn họ tưởng tượng Mỗi khi tìm thấy một cái Phải lập tức mở ra để xác nhận Hương vị đúng thật là chóng ngợp Trong đó chứa gì Thì cũng không cần nhắc tới nữa Sau khi mở thêm một túi nữa Hạng dương ném đồ vào trong một cái thùng lớn Được cảnh sát chuẩn bị sẵn Đi sang một bên, kéo khẩu trang xuống, thở hổn hển Mấy năm nay chẳng phải nói công tác bảo vệ môi trường rất hiệu quả sao Tôi đúng là ngây thơ, còn nghĩ chỉ cần tìm một lát là ra rồi chứ Đã tốt hơn nhiều rồi Người thường xuyên bới rác như Phương Giai Mậu đã quá quen với cảnh tượng này Mặt không biến sát chút nào Mấy năm nay, chính phủ đã đầu tư rất nhiều tiền rồi Nghe nói lúc đầu, rảnh chân chó này nổi tiếng là bẩn Đến hè một cái thì mùi dậy lên tới 5 km Giờ tuy còn chút rác Nhưng suy cho cùng Thì ý thức của người dân cũng được nâng cao rồi Chính quyền cũng thường xuyên đến dọn dẹp đấy Mặc dù tô ngôn bị khẩu trang che hơn nửa mặt Nhưng từ đôi mắt lộ ra Vẫn cho thấy cô đã bật cười Sau khi nghe hạng dương nói Bỗng nhiên cô nhẹ nhàng Ừm một tiếng Tay vẫn sờ soạn dưới nước Chỗ của cô đứng hiện tại là nơi sâu nhất Cánh tay lùn dưới nước ngập thẳng tới vai cô. Thế nào? Hạng dương trước chú ý tới động tác của cô. Tảng đá. tô ngôn không xác định được. Hình như dính vào một cái túi nhựa. Chưa dứt lời, cô đã dùng sức kéo một cái. Nâng một tảng đá lớn nặng chừng 3-4 kg lên khỏi mặt nước. Cùng với đó là một cái túi ni lông đen. Để tôi. Phương dai mậu không quản dưới chân trơn trượt. Sải chân chạy vọt tới Cẩn thận nhận lấy tảng đá kia Tù ngôn tháo túi ni lông ra khỏi tảng đá Dưới ánh mắt của mọi người từ từ mở ra Một hương vị không tả nổi Sọc thẳng vào mặt cô Đúng không? Đây là kỳ khả linh đúng không? Phương giai mộ nín thở hỏi Nhưng vào đúng lúc này Giang ly cách đó khoảng 20 m Bỗng cũng lấy một khối đá ra từ dưới nước Trên đó cũng có một cái túi ni lông màu đen quen thuộc Mọi người đều dời ánh mắt qua Thái Thành Tể tiến lên giúp tháo cái túi ra Chỉ nhìn một chút đã muốn nôn khang Tôi, con mẹ nó đây Bên trong rõ ràng cũng là một cái đầu Nhưng không mới như cái trong tay tu ngôn Xương sọ cũng bị vỡ vụn Hoàn toàn không còn nguyên vẹn Vì ngâm trong nước lâu ngày Mà mùi vô cùng tuyệt vời Đi lên rồi nói Giang Ly trầm giọng nói Những người còn lại tiếp tục kiểm tra kỹ càng Đã xuất hiện cái đầu thứ hai rồi Ai biết có cái thứ ba hay không Trương Khải Sơn phía trên đã sớm chuẩn bị một chỗ Trải tấm bạc chống nước đã khử trùng trên đất Tô Ngôn và Giang Ly đi lên Thì liền nhẹ nhàng đặt hai cái đầu lên đó Thái Thành Tể đứng một bên chỉ vào hai cái đầu Lão Trương, anh không phải muốn có đầu sao Cho anh ngay hai cái đấy Trương Khải Sơn vẫy tay với anh ta Sau đó ngồi xổm xuống Cẩn thận kiểm tra hai cái đầu Một lát sau thì chỉ vào cái đầu mà tô Ngôn phát hiện Phán đoán sơ bộ Thì cái này hẳn là của người chết kỳ khả linh Từ hình dạng vết cắt ngang cổ Và thời gian ngâm trong nước Đều tương đối phù hợp Còn cái này Anh ta lại chỉ tiếp vào cái đầu giang ly sách lên Hẳn là bị vứt khoảng buổi sáng 2 ngày trước kỳ khả linh Chuyện này cho thấy Cho thấy chúng ta còn một nạn nhân nữa chưa phát hiện Thời gian tử vong ít nhất là 3 đến 4 ngày Giang Ly nói tiếp Tầm mắt mọi người đều tập trung vào hai cái túi đen Nghe anh nói thì trong lòng đều trầm xuống Đột nhiên lại xuất hiện thêm một người chết nữa Tất nhiên là chuyện họ không muốn xảy ra nhất Cuộc tìm kiếm dưới đáy mương vẫn tiếp diễn Sau nửa đêm, cuộc tìm kiếm trong khu vực rảnh chân chó của cảnh sát cuối cùng cũng sắp kết thúc Không phát hiện ra cái đồ nào nữa Nhưng không ai đảm bảo được nghi phạm chỉ vứt xác ở một khu vực này Giang Ly không thể không xin chi viện từ phía trên được Tiến hành thêm một cuộc kiểm tra toàn diện ven đường rảnh chân chó Chắc chắn sẽ là một khối lượng việc khổng lồ Văn phòng đội chuyên án, cục thành phố Mọi người lê một thân mỏi mệt lần lượt trở lại văn phòng Vài người gục xuống tại chỗ của mình Không buồn dậy nữa Thái thành tể đưa cánh tay mình lên mũi Ngửi ngửi Suýt nữa ngất tại chỗ Không được rồi Tôi nghỉ ngơi một lát rồi phải đi tắm rửa thay quần áo Ba ngày không chợp mắt Tôi có thể chịu nổi Nhưng cái mùi này thật sự là không nhịn được Anh Trương và Lão Phương quả thật là trâu bò mà Hạng Dương đi theo cảm khái Họ chỉ mới tiếp xúc với mấy thứ mùi này một chút Còn hai người kia có thể xem là liên tục Hôm nay mọi người vất vả rồi Về nghỉ một chút đi Có chuyện gì thì mai nói sau Giang Ly vỗ tay Ra hiệu cho tất cả trở về ký túc xá Còn khoảng 6 tiếng nữa là tới giờ làm việc Mọi người có thể ngủ một lát Được Cảm ơn đội trưởng Giang Lúc Tô Ngôn cũng đứng dậy đi ra ngoài Thì thấy Giang Ly vẫn chưa đi Cô liền dừng bước tò mò hỏi Đội trưởng Giang không về kết túc xá sao? Tôi à, tôi còn có việc Anh nhanh chóng mặc áo khoác lên, kéo khóa áo Tôi định đi bàn chuyện với đội trưởng chung Của đội càng quét tệ nạn lần này một chút Chúng ta chắc sẽ ngạc nhiên với đường dây của anh ta Ý anh là căn cứ theo trắc tả hiện tại Thì mục tiêu của nghi phạm Có khả năng là tất cả những phụ nữ liên quan tới kỳ khả linh Vì vậy, phải thông qua đồng nghiệp trên mạng của kỳ khả linh Để lần ra tên của nạn nhân vô danh kia sao Ừ, chắc đội trưởng chung đang chửi đấy Giang Ly nhẹ nhàng nhúng vai nói Tô Ngôn bỗng phản ứng lại Nhưng giờ đã gần 3 giờ sáng rồi Bọn người đội trưởng chung tăng ca à Không có Giang Ly mỉm cười Tôi đến nhà anh ta nói chuyện Phải nhân lúc người này còn đặc biệt tỉnh táo Mùi cơ thể của tôi đúng lúc có thể giúp anh ta sản khoái Dù sao anh ta cũng chỉ là một lão độc thân 40 tuổi thôi Buổi tối cũng không có gì để giải trí Nói xong anh liền biến mất ngoài cửa Sáng sớm hôm sau Bọn người tô ngôn vừa đến văn phòng Còn chưa ngồi nóng đít Thì trong hành lang đã truyền đến một giọng nói của đàn ông Miệng đang hùng hổ chữ ầm lên Con mẹ nó, bắt con lông chưa đủ dài Không có chuyện gì làm thì muốn nhổ lông tôi à Giang Ly, người đâu? Ai vậy? Đinh Khải Nhạc hơi giật mình hỏi Không có ai, nghe tiếng thì chắc là chung vĩ văn Đội trưởng Giang lại chỉ định nhổ lông anh ta lần nữa Không giận mới là lạ Hạng Dương cười ha hả Nhìn thoáng qua Giang Ly hôm qua Không biết trở về lúc nào Bây giờ đang nằm sấp trên bàn ngủ Một giây sau, vang một tiếng bịch, cửa văn phòng đã bị người bên ngoài đá văng Một người đàn ông lưng hầm vai gấu hùng hổ xông vào, nét mặt đầy sự dữ tợn, da màu lúa mạch Hình tượng này mà đi ra đường thì trẻ con nhìn thấy đều khóc thét Đối phương đi thẳng tới bên cạnh giang ly, vương tay dùng sức đẩy ran con, tôi cũng phục cậu thật đấy, tối qua chạy tới nhà tôi Hôm nay tôi sao có thể để cậu ngủ ngon lành thế này được Giang Ly thở dài lắc đầu Dũi cái lưng mệt mỏi Đội trưởng chung đã đến Thì hẳn có tin tốt rồi chung Vĩ Văn nuốt câu chửi thề Định nói vào Trước mặt nhiều người như vậy Cũng phải chú ý đến hình tượng một chút Người cậu muốn Tôi đã mang về từ sáng sớm rồi Đừng nói anh trai không chừa mặt mũi cho cậu Nếu có lần sau nữa Tôi sẽ đánh gãy chân cậu đấy Sau khi nói xong Vẫn chưa hả giận Đưa tay hất đầu Giang Ly một cái Rồi mới xoay người rời đi Cảm ơn nhé Người đàn ông ngồi trên ghế nói cảm ơn Tự mình vào lòng sách người ra đi Một tiếng rống từ ngoài hành lang truyền tới Trong căn phòng nhỏ, cạnh phòng thẩm vấn Đám người gian ly đứng trước tấm kính Nhìn người đàn ông đối diện Vẫn đang bất an, đảo mắt xung quanh Tuổi tác không quá lớn Chỉ khoảng chừng 30 tuổi dáng người cao và hơi gầy Mặc quần áo bó và túi bao tử Thắt lưng vàng kim bắt mắt Muốn mù mắt người nhìn Sợ người khác không biết là thương hiệu nổi tiếng hay sao chứ Vì quá gầy Nên gương mặt hắn hơi hót vào Miệng nhô lên Tóc trên đầu không dài Nhưng nhuộm thành màu tím sẫm Vào phòng thẩm vấn chưa được 10 phút Hai chân đã rung lên cầm cập Hiện giờ không chịu nổi nữa Mà xúc ruột liên tục nhìn đồng hồ Cấp trên của kỳ khả linh là hắn à, thái thành tể chật một tiếng. Tuy nói là không thể trong mặt mà bắt hình dòng, nhưng tướng mạo của người này đúng là không làm tổ nghiệp thất vọng. Hơn nữa nhìn mụn mũ trên mặt và cổ hắn đi, chắc cũng được vài năm rồi đó. Con nghiện là như thế, bắt nhốt lại, sau đó thả ra, lại tiếp tục hít, rồi lại nhốt, lại hít, cuối cùng thì bị bắt đi cai nghiện. Nếu trở lại bình thường thì sẽ được thả ra Không phải là người duy nhất trong đường dây Nhưng trước mắt đội trưởng chung chỉ có thể tóm được tên này thôi Những người khác không có chứng cứ Hôm nay vì mang hắn tới đây mà mọi hành động được sắp xếp trước đó của bên kia đã bị ngâm nước rồi Vốn nghĩ có thể một mẻ tóm gọn Nhưng giờ chưa biết phải đợi đến khi nào nữa Giang Ly thầm thở dài Ngoài ra còn có vài người có quan hệ tương đối tốt với kỳ khả linh Đội trưởng chung cũng đã lấy cớ đưa về hết rồi Hạng Dương chỉ vào mấy giang phòng thẩm vấn bên cạnh Nói chuyện với tên này trước đi Giang Ly nói Hạng Dương, anh dẫn theo Tiểu Đinh và Tô Ngôn đi thẩm vấn mấy người còn lại Được Hạng Dương kéo dài giọng Những người này đều là mấy tên giả hoạt Đây sẽ lại là một ngày vô cùng dài nữa Trung Vĩ Văn mang về tổng cộng 4 người, vì vậy người của đội chuyên án đều chia nhau ra tiến hành thẩm vấn. tô Ngôn thì đi cùng với Đinh Khải Nhạc thẩm vấn một người phụ nữ. Lúc hai người để cửa phòng thẩm vấn bước vào, người phụ nữ đang ngồi sau bàn, mở mắt nhìn thoáng qua. Tên Sau khi Đinh Khải Nhạc vào chỗ thì liền hỏi. Người phụ nữ kia vẫn còn mang gương mặt được trang điểm rất đậm. Lông mi giả dày đến nỗi có thể dọa người ta phát hoảng Tóc dài màu vàng kim uống xoăn bồng bền Trên cổ cô ta đeo một cái trót cơ bằng da Quần áo hở hang Trong thời tiết tương đối lạnh như hiện giờ Mà chỉ mặc một cái áo trong Bên ngoài chỉ khoát một cái áo khoác thật mỏng Bó sát lấy cơ thể Để lộ ra một mảng da trắng nõn trước ngực Cô ta nghe thấy câu hỏi thì không thèm nâng mắt Lúc đầu còn bắt chéo hai chân Sau một lúc lại đổi chân khác lên trên Lisa Đinh Khải Nhạc im lặng liếc mắt Quăng bút nghiêm túc nhìn cô ta Trả lời cho đúng Tên là gì Người phụ nữ nhét miệng cúi đầu ngắm nghía móng tay được sơn màu đỏ của mình Đái mạn mạn Cô có biết tại sao hôm nay lại ngồi ở đây không Đái mạng mạn cuối cùng cũng chịu ngẩn đầu lên Nhưng nét mặt rất thờ ơ Anh cảnh sát Làm sao tôi biết được Các người muốn bắt thì bắt Dù sao tôi cũng vô tội Cô Không hiểu sao Đinh Khải Nhạc lại cảm thấy tức giận Thái độ hợp tác của loại lợn chết không sợ bỏng nước sôi này Đúng là khiến người ta tức đến nghiến răng Nhưng nói thật thì bản thân anh ta cũng có thành kiến với loại người này Chuyện này càng làm anh ta thêm phiền não Tô ngôn hít cùi chỏ vào tay anh ta Sau đó cứng rắn nói Kỳ khả Linh, cô có biết không? Mục đích chủ yếu của họ hôm nay Chính là tranh thủ điều tra ra Thân phận khác của nạn nhân sớm nhất có thể Còn về phần người trước mặt phạm tội gì Thì phải giao cho bên Trung Vĩ Văn xử lý Đái mạng mạng lấy tay, móc lỗ tai, nhướng mày Cái gì Linh? Là người mà các cô thường gọi là Linh Linh đấy Tất cả đều quen thuộc cả Đừng giả vờ như không biết Tô Ngôn rút ra hai tấm ảnh ném lên bàn, đều là tải xuống từ các phần mềm kỳ khả linh dùng để chat. Sinh hoạt hàng ngày của cô ta muôn hình vạn trạng, trong vòng bạn bè bình thường không phải là ở quán bar này thì cũng là ở sàn nhảy kia. Có khoảng 8-9 người trong vòng bạn bè thân thiết của cô ta, trong đó có Đái Mạn Mạn, còn hai người nữa thì trong phòng thẩm vấn bên cạnh. Tất nhiên, người trong bức ảnh đều hơi khác so với thực tế. Nhưng ít ra cũng mơ hồ thấy được có đái mạn mạng trong đó Phải tốn rất nhiều công sức để phân biệt kỹ càng Mới có thể xác định được người trong ảnh là người phụ nữ đang ngồi trước mặt họ đây Đái mạng mạn gạt ra một tiếng cười lạnh Dũi tay cầm lấy hai bức ảnh lên nhìn một chút Các người nói là Linh Linh thì tôi biết rồi Có quen, nhưng cũng chỉ là cùng đi chơi vài lần thôi Không tính là thân thiết mấy Tô Ngôn chỉ lặng lặng nhìn cô ta Nở một nụ cười mê hoặc Vẽ mặt này của cô Làm cho đối phương hơi hoảng hốt Vội vàng nói thêm Thật đó, các người muốn tìm cô ta Thì có hỏi tôi cũng vô ích thôi Tôi không biết cô ta ở đâu hết Cũng chỉ có tài khoản mạng xã hội của cô ta thôi Không có số điện thoại dáng vẽ của cô ta Nhìn qua đã biết trải qua Không ít lần tảo hoàng rồi Mới có thể luyện được bản lĩnh này Bất luận là thế nào, chỉ cần đến chết không nhận là được Cô nghĩ chúng tôi muốn hỏi cô cái gì? Mọi tin tức của Kỳ Khả Linh từ miệng cô, sau đó bắt cô ta à Tô Ngôn lắc đầu bật cười Cô nghĩ cảnh sát có thể bắt được cô thì không bắt được cô ta à Kỳ Khả Linh đang ở chỗ chúng tôi, căn bản không cần nhờ cô tìm cô ta Nếu cô ta đã ở trong này thì cô hỏi tôi biết hay không làm gì? Tôi phát hiện cảnh sát các người cũng thật thú vị đó. Sao vậy? Nghĩ chúng tôi sẽ tố cáo lẫn nhau à? Đái mạng mạn rõ ràng không tin lý do của cô. Cuối cùng nói một câu. Rất xin lỗi, không thể trả lời. Sau đó dựa lưng vào ghế, rụt cổ, không chịu mở miệng nữa. Rất có nghĩa khí đấy. Đinh Khải nhạc giận đến nỗi bật cười, tâm tình trở nên có chút phức tạp. Cảnh sát chúng tôi nói chuyện đều phải chịu trách nhiệm Tất nhiên sẽ không lừa cô Kỳ Khả Linh đúng thật là đang ở chỗ chúng tôi Nhưng không giống như cô Lúc chúng tôi mang cô ta về đã là một cái xác rồi Tô Ngôn kiên nhẫn giải thích Lúc đối phương nghe được tin này rõ ràng trở nên sửng sờ Vài giây sau mới chớp chớp mắt Trở lại trạng thái không quan tâm như cũ Các người nói cô ta chết thì cô ta liền chết à Tôi có mang theo ảnh chụp, nhưng có thể khiến cô khó chịu đó. Cô xác định muốn xem không? Đái mạng mạn hít sâu một hơi, vương cổ lên, cứng miệng. Tất nhiên muốn, lỡ như đây lại là âm mô của mấy người. Tô ngôn nghiêm túc rút ra hai tấm ảnh khác bày lên bàn, đặt ngay cạnh hai tấm ảnh lúc nãy. Ngay sau khi bày ảnh chụp ra, cô hoàn toàn đoán trước được tình hình mà đưa tay lên bịch kính lỗ tai. Đinh khải nhạc bên cạnh thì không được vậy Trực tiếp bị tiếng hét Xuyên thấu nóc nhà Làm chấn động màn nhỉ Đầu óc trở nên ong ong Một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại Khi giọng hét của đối phương dần nhỏ lại Tô ngôn vương tay Đẩy tấm ảnh chụp hiện trường tới Lúc này mặc dù Đái mạn mạng có một lớp phấn dày Nhưng cũng có thể nhìn ra Mặt cô ta cắt không còn giọt máu Dù tấm ảnh kia không thấy chính diện Nhưng vừa vặn hình ảnh đó đã khắc sâu trong não cô ta căn phòng kia căn phòng kia quả thật là bày trí giống với nhà của kỳ khả Linh mà trên giường cô dựa vào đâu mà nói người này là Linh Linh chứ đầu óc cô ta vẫn còn choán ván vô thức muốn xác định lại kết quả so sánh dấu vân tay và DNA đều thể hiện nạn nhân này chính là kỳ khả Linh tất nhiên tối hôm qua chúng tôi đã tìm được đầu của cô ta Nhưng chính là có hơi bị biến đổi Không đủ tiêu chuẩn để thông qua chương trình nhận dạng thi thể Tô Ngôn cầm tấm ảnh về Không bàn chuyện khác Giờ người nhà của Kỳ Khả Linh có tới Thì cũng không thể nhận ra được cái đầu đó là ai Tôi, các người, không được rồi Đái mạng mạn bổng tự bịt miệng lại Đinh Khải Nhạc nhanh tay cầm thùng rác bên cạnh Rồi vọt tới chỗ cô ta Bên tai truyền tới một tiếng ọe Thành công khiến anh ta quay đầu đi Vừa cau mày nhắm mắt, vừa nín thở Sau khi nôn một trận Đái mạng mạng mới ngẩn đầu lên từ thùng rác Tiện tay dùng ống tay áo khoác Chùi miệng một cái Cảm thấy dạ dày không còn khó chịu nữa Mới ngẩn đầu lên nhìn Đinh Khải nhạc Liết mắt một cái Rồi nhỏ giọng nói một câu cảm ơn Sau đó cô ta ngồi ngay ngắn lại Nhìn về phía đối diện Các người muốn hỏi tôi chuyện gì? Tôi thật sự không biết Linh Linh chết như thế nào, tôi không có nói dối Tôi và cô ta mấy ngày gần đây không có liên lạc với nhau Vừa mới bị sốc nên gai trên người cô ta đều đã mềm nhũng Không còn tâm trạng nào để quần nhau với họ nữa Lần cuối hai người liên lạc nhau là lúc nào? Tôi ngông hỏi Lần cuối cùng, đái mạng mạng thật sự bắt đầu nhớ lại Có lẽ là buổi tối ba ngày trước tùy tiện khôn video nói chuyện vài câu sau đó chúng tôi đều có việc nên cấp máy khoảng mấy giờ Đinh Khải Nhạc hỏi tiếp đến giờ cuộc thập vấn này mới chính thức bước vào quỹ đạo hình như là hơn 8 giờ không nói chuyện trong vài phút vì tôi có việc nên cô ta ấp úng nói nhưng mọi người đều hiểu được có việc là có chuyện gì” Gần đây, Kỳ Khả Linh có tâm sự với cô về chuyện phiền não gì trong cuộc sống không? Ví dụ như cô ta có kết thù với người khác không? Hoặc có người đến làm phiền cô ta không? Gần đây thì không có. Chuyện bà lão lầu trên nhà cô ta gõ cửa nói tiếng tivi quá lớn, còn dọa sẽ báo cảnh sát có tính không? Đái mạng mạn thành thật, bà lão lầu trên của cô ta thật sự cũng rất đáng ghét. Lầu trên... Tôi ngồm như đang rất nghiêm túc ghi nhớ thông tin này Sau đó nhìn về phía cô ta Cô vừa nói là gần đây thì không có Vậy trước đây thì sao? Trước đây á Người phụ nữ lộ ra nụ cười bất cần Nhưng trong đáy mắt ít nhiều mang theo ý tứ ghen tị Lúc này cô ta cũng không có ý định che giấu nữa Ngày này của chúng tôi thì kết thụ với người khác là chuyện rất bình thường Vợ vị khách quen này, bạn gái vị khách mới kia Cô ta hơi lo lắng Ngón cái và ngón trỏ tay phải bắt đầu xoa vào nhau Có thuốc lá không? tô ngôm lắc đầu Đây là khu cấm hút thuốc À Đái mạng mạng cũng không thất vọng gì mấy Thay vào đó là quấn chặt chiếc áo khoác mỏng vào người mình Loại người như chúng tôi Ai mà không bị bắt gian vài lần Bị phụ nữ tát vài cái thì cũng bình thường Mỗi người bọn họ đều hận không thể giết chết chúng tôi Sau đó lột sạch đồ đem ra thị chúng Nhưng cô nói đây là vì cái gì chứ Rõ ràng là họ không quản được người đàn ông của mình Chúng tôi chỉ lấy tiền rồi làm việc mà thôi Đâu có bàn chuyện tình cảm Vậy là kỳ khả linh không có nói với cô Gần đây cô ta bị người khác quấy rối hoặc uy hiếp đúng không Người phụ nữ chậm rãi lắc đầu Quấy rối thì ngày nào cũng có Đây cũng không phải là chuyện đáng nhắc tới Uy hiếp thì đúng là cô ta không có nhắc qua Tô Ngôn nghe như vậy thì nhíu mày Đây chính là lý do tại sao nói Nghề này thuộc nhóm có rủi ro cao Vì chính họ cũng không thể phân biệt được Ai là miệng ba hoa Ai có ác ý thật sự Những điểm có thể dùng làm manh mối Đều bị họ phớt lờ không để ý tới Đái mạn mạng thấy họ im lặng nửa ngày Mà không hỏi tiếp thì cũng không thúc giục Chỉ là càng ngày mắt càng nóng lên Đột nhiên bật khóc Rốt cuộc Thì người nào làm thế này Quá mức đáng sợ rồi Còn không để cô ta được toàn thay nữa Linh linh rốt cuộc đã đắc tội với ai Mà hắn lại muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn đến thế Nói xong cô ta lại cảm thấy Dạ dày của mình bắt đầu cuồn cuộn Thật ra ở chỗ chúng tôi Phát hiện ra đầu của kỳ khả linh Còn một cái đầu nữa Đã hoàn toàn bị biến dạng Không thể phân biệt được Nhưng sau khi qua giám định pháp y Có thể xác định nạn nhân cũng là nữ giới Ngón tay tô ngôn gõ nhẹ xuống bàn Dò hỏi Vì vậy hiện tại chúng tôi mong cô nghiêm túc nhớ lại một chút Trong những người cô quen biết gần đây Có ai đột nhiên mất liên lạc không? Không chỉ có mình linh linh sao? Đối phương nhướng mày Có ý gì? Các người nghi ngờ người kia cũng làm nghề giống chúng tôi à? Có khả năng này, vì vậy hy vọng cô có thể cẩn thận nhớ lại Cảnh sát, cô cũng thú vị thật đó Người làm nghề này trong cả thành phố Nam Thành Nhiều không đếm xuể, sao mà tôi biết hết được Đái mạn mạn lộ ra vẻ mặt trào phúng Sau đó đang nói thì cả người liền cứng đờ Jesse? Ai là Jesse? Đinh Khải Nhạc cảm thấy hơi đau đầu Bọn người này sao không chịu gọi tên của mình chứ? Như vậy mới thấy Hóa ra Kỳ Khả Linh mới là người bình thường nhất Chính là Người phụ nữ vội vàng Cầm một tấm ảnh chụp trên mặt bàn Hơi luống cuốn chỉ vào một người tóc màu xanh lam Là cô ta Cô ta chính là Jessie Lần cuối gặp cô ta Cách đây là 8-9 ngày Chúng tôi cùng đi ăn lẩu Từ ngày đó thì không gặp lại nữa Cũng không có số điện thoại à Không có Cô ta liên tục lắc đầu Vài ngày trước chúng tôi còn nói chuyện với nhau Sau đó cô ta nói gần đây được một ông chủ để ý Không chừng sẽ được mang đi đâu đó Vì vậy tất cả mọi người đều không để ý Biết cô ta ở đâu không? Đái mạng mạn há miệng thở dốc Thật lâu sau mới gật đầu Biết Cư xá Nhật Hưng không tính là quá lâu đời Cũng nằm ở khu lục hợp Là một cư xá có quy mô trung bình Vừa được xây dựng trong một khu dân cư Quản lý và gác cổng ở đây tương đối nghiêm ngặt Không phải xe chủ nhà ở đây thì không được tùy ý ra vào Sau khi đi qua cổng lớn Hai chiếc xe cảnh sát thuận lợi chạy vào trong cư xá Rẽ trái rẽ phải một lát Thì dừng lại gần một tòa nhà Tô Ngôn và Đinh Khải Nhạc bước xuống xe Sau đó dựa theo chỉ dẫn của Đái Mạng Mạng Vào đơn vị số 4 của tòa nhà này Lên tầng 6 Họ gõ vào cánh cửa chống trộm của hộ bên trái vài tiếng Nhưng không nhận được hồi đáp nào Sau đó gật đầu ra hiểu với đồng nghiệp đội kỹ thuật Vị đồng nghiệp kia liền tiến lên Dùng công cụ ngoáy vài lần Cửa lập tức mở ra Trong khoảnh khắc đó Cảnh sát còn chưa kịp vào nhà Thì một mùi hương đã xông ra khe hở cửa Tràn ra toàn bộ hành lang Tô ngôn nheo mắt Cái mùi quen thuộc này Hẳn là không sai chỗ rồi Tôi vẫn không muốn đi vào chút nào. Đinh Khải Nhạc đứng tại chỗ, nín thở. Chỉ cảm thấy mùi hương này đang len lõi vào khắp lỗ chân lông trên người mình. Tôi có cảm giác như mình có tắm 800 lần nữa, cũng không thể nào thoát khỏi mùi hương này. Thái độ của Trương Khải Sơn mang theo thật tập sinh vừa lên lầu lại trái ngược hoàn toàn. Rõ ràng mùi này không khiến anh ta cảm thấy buồn nôn, Mà trên mặt còn lộ ra vẻ hưng phấn cực độ Trương Khải Sơn mang thùng dụng cũ dơ lên cao Chen qua đám người đông đúc ngoài hành lang Nhường đường chút đi tôi vào trước Sau khi thuận lợi đi vào nhà Anh ta còn để lại một tiếng cười đầy ẩn ý Đinh Khải Nhạc kéo người pháp y thực tập kia lại Sư phụ cậu sao lại hưng phấn tới vậy chứ Mặt đỏ ẩn như vừa được gặm móng heo ấy Thực tập sinh nhìn anh ta một cái, sau đó tiếp tục đi về phía bên trong. Anh không biết đó thôi, những nạn nhân này đều là bảo bối của sư phụ tôi. Cái đầu trước đó tìm thấy, anh ấy đã ở trong phòng giải phẫu hơn nửa ngày, giờ đã tìm được hết. Thôi không nói nữa, tôi phải vào đây. Nói xong, anh ta cũng xách cái thùng dụng cụ to đùng lên, mang bao giày vào rồi đi mất. Tù ngôn theo sát phía sau, mang khẩu trang đi qua người Đinh Khải Nhạc. Trước khi vào cửa còn đứng đó quan sát cẩn thận tình hình xung quanh Căn nhà được trang hoàng khá tốt Mang phong cách thiếu nữ rõ ràng Tất cả các vách tường trong nhà đều là màu hồng nhạt Đồ dùng thì là màu sáng Trên cái ghế sofa màu be có rất nhiều thú nhồi bông Từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy người tên Jesse này hoàn toàn khác với Linh Linh Căn phòng nhỏ của Linh Linh không biết vì quá cũ hay vì lý do gì mà có thể nói là rất luộm thuộm. Chỗ này rõ ràng sạch sẽ hơn nhiều. Giày Cô cúi đầu xuống nhìn mấy đôi giày nữ. Bên cạnh miếng lót chân phía tay phải, có giày thể thao và đủ loại giày cao gót. Bên cạnh là hai đôi dép lê đi trong phòng. Nhưng bên trái là một tủ giày lớn sát vách. Có lẽ đó là những đôi giày nạn nhân thường xuyên đi, nên mới tạm thời bày ra ngoài. Trong lúc cô đang trầm tư thì sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng động lạ Tu ngôn lấy lại tinh thần Người của đội kỹ thuật đã lần lượt chia nhau ra lấy chứng cứ Còn Đinh Khải Nhạc thì đang đứng sau cô Kéo mở hết toàn bộ các ngăn tủ giày Cúi người ở đó không biết đang làm gì Đinh Khải Nhạc dường như nhận ra Rút đầu từ trong tủ giày ra Thấy cô đang nghiêng đầu nhìn liền ngượng ngùng mở miệng cười Phát hiện ra gì không? Tô Ngôn hỏi Không thấy gì hết Tôi có nghe anh Thái nói Cô phát hiện trong tủ giày nhà kỳ khả linh có tường kép Lại nghĩ hai người họ đều là chị em chơi chung với nhau Nên có khi nào đều dùng cách này để giấu đồ không? Hẳn sẽ không đâu Tô Ngôn cân nhắc một chút rồi mới nói Lúc trước chúng tôi phát hiện ra tường kép trong nhà kỳ khả linh Là vì trong nhà đó không phát hiện ra những đồ vật riêng tư Đây là chuyện bất thường, tôi nghĩ chẳng qua là thói quen của kỳ khả linh thôi Nếu giờ chúng ta phát hiện ra trong nhà của nạn nhân này Cô còn chưa nói dứt lời thì một đồng nghiệp kỹ thuật bên kia đã hô lên Chỗ này phát hiện một cái két sắt gắn trong vách tường Mọi người vây lại, đó là một bức tranh sơn dầu vẽ phong cảnh núi rừng treo trên tường phòng đọc sách Khi xúc lên sẽ thấy một cái tủ sắt nhỏ gắn trên tường Đồng nghiệp đội kỹ thuật tiến lên kiểm tra một chút Ngay sau đó liền mở được mật mã két sắt Để xem có gì Đinh Khải Nhạc tiến lên lấy đồ bên trong ra Đây là tiền mặt Một, hai, ba Cuối cùng anh ta lấy ra mười mấy sấp tiền được bọc lại bằng giấy ra Không khỏi cảm tháng Xem ra người này hoàn toàn có tiền hơn kỳ Khả Linh nha Người bình thường ai lại để nhiều tiền mặt thế này trong nhà chứ Cũng bình thường thôi Không phải đái mạn mạng nói Vị Jesse này được một ông chủ nhìn trúng sao Nếu đúng vậy thì hẳn là cô ta sẽ kiếm được nhiều hơn những người còn lại Tu ngôn liếc nhìn chồng tiền mặt đỏ rực kia Sau đó dời mắt tới bên trong két sắt Xem ra còn cần phải điều tra thêm Xem kim chủ của cô ta là ai Sẽ không phải là một tên đại biến thái đấy chứ Vì chút tiền mà bỏ mạng thì cũng quá không đáng rồi Đinh Khải Nhạc lắc đầu thở dài, đi sang một bên, bỏ từng xấp tiền vào túi vật chứng Tô Ngôn không đáp lại, cô vương tay lấy ra mấy hộp trang sức từ trong tủ Bên trong đều là đồ có giá trị không nhỏ Trong tủ còn có giấy tờ bất động sản, giấy đăng ký xe cơ giới, phiếu kiểm định các loại trang sức khác nhau Hẳn là của đống trang sức này Xe cơ giới Có tìm được chứng minh thư của nạn nhân không? Cô quay đầu lại hỏi Tìm thấy rồi Một đồng nghiệp khác lên tiếng Tiện tay đưa chứng minh thư tới Tìm thấy trong túi sách Nằm trên ghế sofa ở phòng khách Tô ngôn nhận chứng minh thư Nhìn thoáng qua ảnh chụp phía trên Vì không trang điểm Cũng không có chỉnh sửa ảnh Nên nhìn khác hẳn ảnh trên vòng bạn bè của kỳ khả linh Cần cẩn thận phân biệt Mới có thể phát hiện nét giống nhau Trên gương mặt Trên chứng minh thư là một người phụ nữ rất bình thường, diện mạo thanh tú và trong sáng. Miêu Xuân Mai Cô nhìn ngày sinh của đối phương mấy lần, nhỏ hơn Kỳ Khả Linh một tuổi. Vậy mà cái tên có phần lớn tuổi hoàn toàn khiến người ta hơi ngạc nhiên. Sau khi so sánh với giấy tờ bất động sản và giấy đăng ký xe cơ giới, có thể xác nhận những tài sản đó đều thuộc về Miu Xuân Mai. Sau đó cô xoay người đi tới cạnh đinh Khải Nhạc. Nạn nhân có một chiếc xe hatchback 5 chỗ màu trắng, biển số xe là WN A VJ 345. Vừa nãy ở dưới lầu anh có thấy không? Màu trắng hả? Không để ý. Đinh Khải Nhạc lắc đầu, "Để tôi đi xuống dưới xem thử." Sau khi anh ta đi, Tô Ngôn lại tới trước két sắt, lấy toàn bộ đồ còn bên trong ra. Xem từng cái một lúc, sau đó đột nhiên dừng lại Ánh mắt dừng trên đồ vật cầm trên tay Bảo hiểm Hoành Đức Cũng là một bản hợp đồng bảo hiểm ốm đau Ngày không chênh lệch với kỳ khả linh mấy Tuy nói là bản thân cùng đăng ký chung một dạng bảo hiểm Cũng không có gì đáng để ý Nhưng cô vẫn cảm thấy kỳ lạ Chân mày cô nhíu lại Cô nhanh chóng niêm phong lại tất cả mọi thứ vào túi vật chứng Sau khi xác nhận không còn gì trong két Mới lập tức đi về phía phòng ngủ Còn chưa tới cửa Đã có thể cảm thấy được Mùi nồng đậm trong không khí Cô bước vào phòng ngủ chính Nhìn cảnh tượng trên giường Hiện trường không khác mấy So với nhà Kỳ Khả Linh Chẳng qua là tệ hơn mấy phần Kỳ Khả Linh bị hại đến ngày thứ hai Đã có người phát hiện Còn người này nằm ở đây Ít nhất cũng đã gần một tuần Thi thể đã bắt đầu thối rửa Nhìn càng khủng khiếp hơn Anh Trương, thế nào rồi? Tô Ngôn mở miệng hỏi Trương Khải Sơn ngẩn đầu Trên trán có một tầng mồ hôi mỏng Thở ra một hơi Thời gian tử vong không khác mấy So với chúng ta dự đoán trước đó Trước mắt, trên thân không có vết thương chí mạng Nên nguyên nhân chết Hẳn là bị đập nhiều lần vào đầu mà chết Nói tới đây, anh ta ho khen vài tiếng Rồi im miệng Dù là pháp y nhưng cũng có khứu giác như người bình thường Làm sao có thể hoàn toàn không phản ứng với thứ mùi này được chứ? Tô Ngôn khẽ gật đầu, tỏ ý mình đã biết Việc xử lý sơ bộ thi thể cũng đã hoàn thành Chuẩn bị cho vào túi rồi mang về cục tiến hành khám nghiệm thêm Sau khi túi đựng xác được niêm phong Mặc dù không khí trong phòng vẫn chua như vậy Nhưng tốt xấu gì tâm lý cũng thoải mái hơn Pháp y thực tập kia cuối cùng cũng thở ra một hơi thật dài Ngồi dậy kéo khẩu trang ra, mặt mũi đỏ bừng Nạn nhân này đúng là vận khí không được tốt Giờ là cuối thu, cửa sổ mọi nhà đều đóng chặt Nếu là mùa hè thì đã có thể được phát hiện sớm hơn vài ngày rồi Vì cửa sổ đều bịch kín Nên hàng xóm cũng không ngửi được mùi gì quá khó chịu Quá lắm thì lúc đi ngang qua hành lang Ngửi thấy mùi hôi chua thôi, cũng không gây chú ý Hầu hết mọi người đều sẽ cho rằng rác nhà ai để trước nhà bốc mùi. May hay không may thì cũng đã chết hết rồi, chẳng có ý nghĩa gì. Trương Khải Sơn vẫy tay, có người đi vào khiên túi đựng xác đi. Một lát sau, Đinh Khải nhạc trở lại, đi tới trước mặt tô ngôn, lắc đầu. Chúng tôi đã cùng với mấy người bảo vệ của cư xá tìm khắp nơi, không phát hiện ra xe của nạn nhân, đồng thời cũng đã xác minh qua, Nạn nhân không có nhà để xe Chắc chắn sẽ không đậu trong ga xe Tìm lâu như vậy cũng không tìm được chìa khóa của chiếc xe kia Tô Ngôn nói tiếp Chẳng lẽ là xe bị hung thủ lái đi rồi Phạm vi giám sát của tiểu khu này rộng hơn ở Hoa Diệu Phủ nhiều Lát nữa tôi đi đến phòng giám sát để lấy video Chỉ hy vọng họ còn giữ lại bản ghi một tuần trước Được Cô khẽ gật đầu Bên này lấy bằng chứng cũng sắp xong rồi Lát nữa tôi theo xe pháp y về trước Còn một số việc cần về xác nhận lại Hơn nửa tiếng sau Tô Ngôn đi theo xe về tới trong cục Lúc này trong văn phòng đội chuyên án Chỉ có Hạng Dương đang xem tư liệu Hình như bọn người gian ly vẫn còn đang thẩm vấn Hạng Dương thấy cô về Ngẫn đầu lên tùy ý chào một tiếng Cô nghĩ một chút Rồi đi tới trước bàn đối phương Anh Hạng Anh còn nhớ chi tiết vụ án tự sát ở tòa nhà bảo hiểm Hoành Đức không? Chi tiết? Hạng Dương nhíu mày suy nghĩ một chút. Có chi tiết gì chứ? Lúc ấy cảnh sát khu vực lấy chứng cứ, vết tích trên sân thượng, còn có lời khai của các nhân chứng nữa. Tất cả đều chỉ ra là tự sát người nhà cũng không phản đối nên vụ án đó kết thúc rất thuận lợi. Tôi nhớ lúc đó bảo hiểm Hoành Đức còn giúp người nhà mấy chục nghìn với mục đích nhân đạo. Lúc đó dư luận xã hội khá tốt Em đang nghĩ chuyện gì thế Sao lại kéo đến vụ án 2 năm trước nữa Anh ta nhìn người đang xuất thần trước mặt mình Cũng không có gì Chỉ là chúng tôi phát hiện Một phần hợp đồng bảo hiểm Hoành Đức Ở nhà Miêu Xuân Mai Một nạn nhân khác thôi Tô Ngôn định thần lại Hạng Dương nhíu mày Im lặng một lúc sau đó mới mở miệng Sao vậy Em đang cảm thấy bảo hiểm Hoành Đức có vấn đề gì à? Nếu thật là muốn tra lại vụ án kia Thì chi bằng đến phòng hồ sơ xem thử đi Trong đó có tư liệu và hồ sơ chi tiết hơn Vâng, cảm ơn anh hạn Lời còn chưa nói hết Tô Ngôn đã biến mất ở cửa văn phòng Vài phút sau, trong phòng hồ sơ của cục thành phố Sau khi đăng ký, cô tiến hành tìm kiếm trong máy tính ngay tại lối vào Xác định nơi lưu trữ hồ sơ vụ án kia rồi đi thẳng theo hướng đó Sau khi rón rén đem cái thùng đã phủ đầy bụi xuống Cô ngồi tại chỗ mở thùng lấy tài liệu ra xem thật kỹ Vì tư thế không thoải mái nên cô cầm hồ sơ rồi hơi ngã ra sau Đúng lúc đó từ sau túi hồ sơ rơi ra vài tấm ảnh Đôi mắt đẹp khẽ nhíu lại Cô cuối người nhặt tấm ảnh rơi trên mặt đất lên Mấy tấm ảnh đó là hiện trường vụ án lúc ấy cũng như ảnh ngày thường của nạn nhân Chỉ riêng từ ảnh thôi cũng có thể thấy quần áo cô ta mặt khá hở hang, tóc thả dài, trang điểm đậm và lông mi giả thật dày khiến tô ngôn cảm thấy có chút quen thuộc. Cô lại tiếp tục tìm bản copy chứng minh thư của nạn nhân trong thùng, Ngụy Xu Mỹ, cùng lứa với Kỳ Khả Linh, Miêu Xuân Mai và Đái mạn Mạng. Sau khi xem kỹ hồ sơ và các bằng chứng liên quan trong thùng, cô đứng dậy rồi quay về văn phòng đội chuyên án. Giang Ly và Thái Thành Tể cũng đã quay về Đinh Khải Nhạc đang báo cáo tình hình Ở cư xá Nhật Hưng cho Giang Ly Chỉ thấy anh khẽ gật đầu Video giám sát vẫn còn đó Vậy nhanh chóng đi xác Minh Mấy ngày Miêu Xuân Mai bị hại Chiếc xe kia của cô ta có xuất hiện trong cư xá không? Nếu có thì cố gắng tìm ra quỹ tích của nó Càng nhanh càng tốt Được Đinh Khải Nhạc đáp Giang Ly khẽ gật đầu Về phần kim chủ của nạn nhân mà Đái Mạng mạn nói tới Tôi sẽ phái người đi xác Minh Nói xong, anh quay sang nhìn Tô Ngôn vừa đi tới Sau đó nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay Tô Ngôn đi đến bên cạnh anh Bọn mục đầu bên kia khó thẩm vấn lắm à Không phải, chỉ là nhiều chuyện xảy ra mà người lại rất ranh ma Nhất quyết không chịu thừa nhận Cộng thêm bên tập độc và tảo hoàng Đều đã cảm thấy đã mang về rồi Thì phải một mũi tên chúng ba con chim Nhất định phải môi ra chút gì đó Từ miệng hắn mới chịu buông tha Anh có vẻ hơi mệt mỏi Dơ tay lên xoa nhẹ mi mắt vài lần Nhưng cũng không thành vấn đề Tên bị mang về đã chịu khai ra vài chuyện Giờ hắn có chạy cũng không thoát được Cũng may là mọi người đã lấy được manh mối Có ít từ đái mạng mạng rồi Đã qua giờ cơm trưa Em ăn cơm chưa Anh đột ngột chuyển chủ đề làm cho tu ngôn hơi sửng sờ Sau đó khẽ gật đầu Trên đường về đã ăn bánh mì sữa anh Trương cho rồi Có lẽ đối với người khác mà nói Thì mùi trên người pháp y rất khó nuốt Nhưng đối với cô thì thật sự chẳng là gì Chuyện này còn khiến Trương Khải Sơn phải kinh ngạc Nghe được câu trả lời này Giang Ly không hỏi tiếp nữa Thay vào đó là nhìn đồ vật trong tay cô H hạng Dương nói em đến phòng hồ sơ có phát hiện gì sao tôi chỉ đi xem thử vụ án tự sát ở bảo hiểm Hoàh Đức 2 năm trước thôi vụ nhảy từ sân thượng tòa nhà xuống ấy tô ngôn vừa nói vừa đi qua phía bản trắng cảnh bàn hội nghị vị trong nhà của Miêu Xsân Mai cũng phát hiện ra hợp đồng bảo hiểm Hoàh Đức nên em thấy có liên quan nhau sao không hẳn là vậy cô đặt đồ trong tay xuống bàn hội nghị Ngoại trừ bảo hiểm thì điểm chung của hai nạn nhân cũng rất nhiều Ví dụ như nghề nghiệp và vòng bạn bè Vì trực giác nên tôi muốn xem lại hồ sơ Nhưng đúng là có phát hiện ra cái này Cô rút ảnh ra bày trên bàn Lúc này tất cả mọi người trong văn phòng đều đã vây quanh bàn Đây là ảnh chụp của người tự sát lúc ấy Ngụy Xu Mỹ, nhìn có thấy quen không? Nếu em đã nói vậy thì đúng là Khí chất rất giống với mấy người hôm nay bị mang về đây Thái Thành Tể sờ cầm Sao thế? Em gái, em đang nghi ngờ vụ tử sát 2 năm trước Có liên quan tới vụ án lần này à? Không phải khí chất mà là hình xăm Giang Ly đột nhiên nói Sau đó chỉ tay vào cổ tay trái của Ngụy Xuân Mỹ trong tấm ảnh Nếu tôi nhớ không lầm thì Kỳ Khả Linh cũng có một hình xăm ở đây Lúc này Đinh Khải Nhạc mới bừng tỉnh Vỗ vỗ đầu Đội trưởng Giang Đái mạng mạn cũng có Lúc đang thẩm vấn tôi có thấy qua Còn về phần Miêu Xuân Mai Thì lúc chúng ta tìm thấy Thi thể của cô ta đã bị thối rửa nghiêm trọng Có lẽ phải nhờ anh Trương nghĩ cách Miêu Xuân Mai cũng có Tô Ngôn hoàn toàn khẳng định Trong tấm ảnh mà Kỳ Khả Linh đăng trên vòng bạn bè Cổ tay trái của Miêu Xuân Mai có lộ ra Chính xác là Cũng có một hình xăm vương miệng Ở chỗ đó Đội trưởng Giang, tôi nghĩ lý do này đã đủ để tôi thẩm vấn lại đáy mạn mạng một lần nữa Hợp đồng bảo hiểm không thể nói rõ được điều gì Nhưng hình xăm này chí ít cũng nói lên việc Ngụy Xuân Mỹ tự sát hai năm trước có liên quan đến bọn kỳ Khả Linh Phòng thẩm vấn, cục thành phố Vẫn là căn phòng đó Đáy mạn mạng vẫn như buổi sáng, ngồi trên cái ghế kia Nhưng giờ đã chật vật hơn trước Cả người cô ta ủi oải Phần mắt trang điểm đậm cũng đã bị nhòe đi Để lộ ra vẻ mặt thất thần Cô ta vốn dĩ ngồi đó cúi đầu không biết đang nghĩ gì Hình như đã ngủ thiếp đi Nhưng nghe tiếng mở cửa thì lập tức ngẩn đầu lên Nhìn thấy người tới là Tô Ngôn thì liền hồi hộp Nếu không bị cầm tay hạn chế tự do thì có lẽ đã đứng lên Sao rồi? Có tìm được Jessie không? Tô Ngôn dùng ánh mắt ra hiệu cô ta bình tĩnh lại Sau khi cùng Đinh Khải Nhạc vào chỗ mới mở miệng Căn cứ vào địa chỉ của Miêu Xuân Mai do cô cung cấp Chúng tôi đã thành công tìm thấy thi thể của cô ta trong nhà Giờ đã mang về cuộc tiến hành kiểm tra rồi Mặc dù cô đã cố gắng nói giảm nói tránh vài từ đáng sợ Nhưng câu nói này vẫn thành công Khiến người phụ nữ đối diện mặt cắt không còn giọt máu Bờ môi cô ta bắt đầu run rẫy Vài giây sau bắt đầu lan ra toàn thân Sao lại thế này? Sao lại thế này chứ? Thấy ánh mắt của cô ta dần trở nên rời rạc Tô Ngôn dùng sức ho khang vài tiếng gọi cô ta về Sau đó lấy ảnh chụp của Ngụy Xu Mỹ ra vẫy vẫy Cô có biết người này không? Trong nháy mắt khi đái mạn mạng nhìn thấy tấm ảnh chụp Thì cả người như đông cứng lại Nhưng rất nhanh sau đó liền thả lỏng Không biết Lúc cô ta trả lời thì quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào tấm ảnh Đinh Khải Nhạc và Tô Ngôn liếc nhau một cái Ánh mắt thất thường và hai tay đang siết chặt của người đối diện Đã cho thấy cô ta rõ ràng đang nói dối Lập tức, khả năng vụ án này liên quan đến vụ án 2 năm trước tăng lên rất nhiều Chuyện đã đến nước này rồi mà còn muốn nói dối hả? Có phải đợi mấy người các cô chết hết rồi mới bằng lòng không? Đinh Khải Nhạc đột nhiên dùng sức đập mạnh xuống bàn Làm cô ta giật bắn người Cho dù tôi có quen thì cô ta cũng đã chết rồi Có liên quan gì đến cái chết của Linh Linh và Jesse chứ Đái mạn mạn bỗng hét to trở nên hơi kích động Cảnh sát các người không chuyên tâm đi phá án Nhanh chóng tìm ra hung thủ Hại bọn họ mà cứ lật lại mấy chuyện thóc một vườn thối này làm gì Có phải các người căn bản là không bắt được hung thủ không? Đinh Khải Nhạc chỉ tay vào cô ta Nhất thời phát cáo Tô Ngôn nhìn anh ta một cái Sau đó bình tĩnh nhìn người đối diện Ánh mắt lạnh lùng Áp suất trong phòng thẩm vấn Bắt đầu hạ xuống thấp Đái mạng mạn dường như cũng nhận ra Chỉ nhìn thoáng qua chứ không dám đối mặt với cô Nghiêng đầu sang một bên Để lộ ra nét mặt chột dạ Có liên quan hay không Chỉ có cô rõ nhất Giọng nói của cô cũng đầy lạnh lùng Khiến người ta cảm thấy sợ hãi vô cớ. Hình xăm của người trong tấm ảnh, cô cũng có một cái, đúng không? Cô ta theo bản năng dũi tay trái ra để cổ áo khoác che lên. Có biết cô ta không? Đái mạng mạn chậm rãi cắn môi dưới. Một lúc lâu sau, với ánh mắt của Tô Ngôn và Đinh Khải Nhạc mới chần chừ khẽ gật đầu. Khoảng 10 phút sau, Tô Ngôn đi ra khỏi phòng thẩm vấn, sải bước về phía thang máy. Sau khi thang máy xuống Liền đi thẳng lên văn phòng đội chuyên án Lúc cô vừa định bước ra cửa Thì đụng phải bọn người Giang Ly Cũng đang lao ra với tốc độ cực nhanh Đội trưởng Giang Đinh Khải Nhạc vẫn còn trong phòng thẩm vấn Hỏi đã mạng mạn vài chi tiết nữa Tôi nghĩ cần phải nói trước với anh một tiếng Có tiếng triển à Giang Ly hỏi Sau khi thấy cô gật đầu Mới nhanh chóng vòng người qua Nói Có gì lên xe rồi hãy nói Tô ngôn nhìn bộ dạng gấp gáp của anh và hạng dương, còn có Thái Thành Tể, thì cũng chỉ đành theo xuống lầu, ngồi lên chiếc xe SUV màu đen của Giang Ly. Xe lao ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Cô ngồi ở hàng ghế sau, nhìn gương mặt chanh chú của anh trên kính chiếu hậu. Chỉ có thể nhỏ giọng hỏi hạng dương bên cạnh. Chuyện gì thế? Vừa nãy, lúc bọn em đi thẩm vấn đáy mạng mạn Chúng tôi đã kiểm tra lại kỹ càng thông tin cá nhân của người chết Nguyễn Xu Mỹ Phát hiện người này từng bị cơ quan công an xử lý qua Nguyên nhân có lẽ em cũng đoán được Mãi dâm Hạng Dương xích lại gần cô Sau đó tra ra được ba mẹ của cô ta đã chết Nhưng còn một người thân là em trai của cô ta Em trai, vậy giờ chúng ta đang đi tìm người đó để tiến hành tra hỏi sao? Tô Ngôn nhìn hết thảy trên xe, tính cả cô chỉ có 4 người Trận chiến này có phải hơi nhiều quá rồi không? Không liên lạc được anh ta à Người nhà hẳn là sẽ hợp tác điều tra với chúng ta mà đúng không? Bây giờ đã biết em trai của Nguyễn Xu Mỹ ở đâu rồi Chỉ là không biết thông tin liên lạc của anh ta thôi mà Hạng Dương đưa ngón trỏ ra, ngoe ngoẩy Chúng ta có thể tìm được em trai của cô ta Cũng là vì anh ta đăng ký trong hệ thống một đồn cảnh sát Ghi là đang làm việc ở một tiệm sửa chữa ô tô Sửa chữa ô tô Tô ngôn như có điều suy nghĩ Lúc trước, anh Phương có nói hung khí của hung thủ có thể là búa được sử dụng trong một ngành nghề đặc thù Vậy là các anh nghi ngờ em trai của Ngụy Xu Mỹ có thể là hung thủ ư Không chỉ có thế Em xem địa chỉ cửa tiệm sửa chữa ô tô đi Hạng Dương lại xích lại gần hơn Đưa điện thoại ra cho cô nhìn Cô tròn mắt Địa chỉ này Hạng Dương thấy nét mặt của cô thì cũng chớp mắt nhìn Khoảng cách hai người lúc này khá gần Còn chưa tới hai nắm tay Đột nhiên Chiếc SUV màu đen hoặc gấp Hạng Dương không đề phòng Nên trực tiếp bị hất văng ra ngoài Đập thẳng vào cánh cửa xe bên kia Hơn nửa ngày sau Mới lấy lại ý thức ôm vai kêu ẩm ý Còn tô ngôn thì phản ứng cực nhanh Bắt được nắm cửa bên hông xe Nên bình yên vô sự Đội trưởng Giang Hạng Dương ủy khuất kêu gào Giang Ly nhìn anh ta qua kính chiếu hậu Khóe miệng hơi cong lên Xin lỗi nhé Nhớ nhầm đường mà lại gấp gáp Nên chỉ có thể ngoặt gấp thôi Tôi tin anh cái quỷ ấy Hạng Dương ngồi thẳng lại Xoa xoa bả vai thầm oán tháng trong lòng Cũng không dám lộ ra vẻ mặt gì Khiến người ta nghi ngờ Dù sao cũng là cộng sự nhiều năm như vậy rồi Mà đội trưởng Giang cũng nhỏ nhang đến thế Ba lần bảy lượt tuyên bố chủ quyền như vậy Thì sau này còn ai dám đến gần em gái nữa chứ Anh ta đảo mắt một vòng Rồi nhìn về phía tô ngôn Vẫn vô tư không biết gì Đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị Nhưng ngay sau đó Anh ta lập tức thu lại nét cười Thay vào đó lại nói như chưa có chuyện gì xảy ra không phải em với tiểu đinh thẩm vẫn đãi mạn mạn sao? Thế nào rồi, cô ta có biết Ngụy Xuân Mỹ không? Có biết, theo lời của đãi mạn mạn thì Ngụy Xuân Mỹ từng là một thành viên trong nhóm bọn họ. Lúc đó họ mới vào nghề chưa lâu, tình cảm lại rất tốt nên mới hẹn nhau cùng xăm hình. Tô Ngôn đáp, hạng Dương bĩu môi. Đúng là không thể hiểu nổi cách biểu thị tình cảm của con gái bọn em. Thân nhau thì nhất định phải cùng xăm một hình để biểu thị sao Bình thường mà Đó là sự khác biệt giới tính đấy Giống như chúng tôi cũng không hiểu Đàn ông các người vì sao lại cùng nhau đi chơi gái đấy thôi Anh ta bị những lời này làm cho nghẹn hỏng lại Định phản bác lại Nhưng chợt nhớ ra vị khách kia của Kỳ Khả Linh Cũng là do anh em tốt giới thiệu Nhất thời hắc xì một cái Cô bé này nhanh mồm nhanh miệng đấy Ai lấy về nhà làm vợ đúng là xui xẻo mà Tô Ngôn thấy anh ta không nói gì Mỉm cười nói tiếp Đúng là nhóm bọn họ lúc trước Có mua bảo hiểm của công ty Hoành Đức Nhưng Đái Mạng Mạng nói Cô ta không rõ vì sao Ngụy Xu Mỹ lại tự sát Vì lúc đó quan hệ giữa họ và Ngụy Xu Mỹ Đã không còn thân thiết nữa rồi Tại sao? Hạng Dương hỏi theo bản năng Nói là cô ta phạm phải quy tắc gì đó Chính là cướp khách trong nghề của họ ấy Nói tới đây tô ngôn gian tay ra Nhưng chắc chắn đáy mạng mạng đang che giấu chuyện gì đó Từ vẻ mặt và hành động của cô ta đều có thể nhìn ra Nhưng vì thời gian cấp bách Nên tôi mới chạy lên báo cáo trước Tổng hợp lại tất cả các manh mối Thì hai năm trước nhất định đã xảy ra chuyện gì đó Mà họ không muốn ai biết được Hạng Dương tỏ vẻ đồng ý Trong lúc hai người nói chuyện Thì lại xích lại gần nhau hơn một chút Anh ta cười như không cười Nhìn về phía Giang Ly đang lái xe Đội trưởng Giang, anh thấy thế nào? Tôi cảm thấy Giang Ly nhìn anh ta qua kính chiếu hậu Đầy ẩn ý Nhưng đáng tiếc là Hạng Dương không kịp nghe rõ những lời phía sau Vì chiếc xe lại một lần nữa Rẽ gấp vào một con đường phụ Anh ta ngã vào bên cửa xe Y hệt lần đầu tiên Phát ra một tiếng vang Lúc này, Thái Thành Tể ở ghế phụ lái đã cười như một thằng ngốc Tô Ngôn vẫn cực kỳ nhanh nhạy Ngay lập tức nắm tay Vịnh ổn định lại Đồng thời chớp mắt nhìn về đoạn đường phía trước Đội trưởng Giang, anh lại nhầm đường nữa rồi Đây không phải hướng đến cửa tiệm sửa chữa ô tô Ồ, xin lỗi Giang Ly nhanh chóng nhận lỗi Sau khi xác định trên đường này không có xe khác Thì trực tiếp quay đầu xe 180 độ ngược lại lốp xe ma sát xuống mặt đường thậm chí lóa lên vài đợt khói H Dương còn chưa kịp ngồi vững đã bị ngã trở về anh hạn tô ngôn nghiêm túc nhìn người đàn ông bên cạnh đăng nha răng chở mắt anh phải tăng cường rèn luyện hơn đấy khả năng giữ thăng bằng có vẻ không được chút nào H hạnng Dương nghe vậy gần như thở gấp im lặng vừa xoa vai vừa oán hận nhìn người ngồi ở ghế phủ lái là Thái thànhtể Đang liên tục cười nhạo mình Trong lòng thầm nhủ Em mới không được ấy Cả nhà em đều không được Trên đường không xuất hiện chuyện gì bất ngờ Hơn nửa tiếng sau Giang Ly dừng xe ở ven đường Bánh xe làm dậy lên từng trận bụi đất Chỗ này ở biên thành phố Nhà xung quanh hầu hết đều là được xây Sau khi di dời Mặt đường cũng không sạch sẽ như trong thành phố Sau khi xuống xe, họ nhìn vào một căn nhà cách đó không xa Phía trên có treo bản hiệu ghi tiệm sửa ô tô quân minh Tường nhà toàn bộ được sơn màu xanh lục, nhìn hơi cũ nát Tiệm này có hai bộ phận, một bên là sửa xe, một bên là rửa xe Đúng lúc này có một nhân viên đang rửa một chiếc xe con màu đen Nghe thấy tiếng họ đóng cửa xe mới hiếu kỳ nhìn qua, hô to Ông chủ, rửa xe hả? Cảnh sát Giang Ly đưa thẻ ngành ra Người công nhân bị dọa cho sửng sờ Vội vàng tắt vòi phun nước trong tay mình ra Tháo găng tay ra luống cuốn để đồ sang một bên Sau đó mới hướng vào nhà gọi lớn Bà chủ, cảnh sát đến Bên kia rất nhanh có động tĩnh Một cánh cửa được che lại bằng vải plastic Và khung sắt được đẩy ra từ bên trong Chưa thấy người đã nghe thấy một giọng nữ êm ái Cảnh sát Đến kiểm tra phòng cháy à Chúng tôi đã mua bình chữa cháy theo quy định Người vừa ra tới đã im bặt Giống như bị cái gì đó chặn lại Giang Ly và mọi người đều nhìn về phía người đó Người phụ nữ rất nhanh đã trở lại bình thường mỉm cười bước lên chào Cảnh sát Giang, cảnh sát Tô đã lâu không gặp Đã lâu không gặp ngụy Nhiễm Trên mặt Tô Ngôn cũng treo ý cười Nhưng chỉ cần nhìn nét mặt của cô Cũng có thể nhìn ra đây là ngoài cười nhưng trong không cười, không có nhiều chân thành. Cửa tiệm sửa chữa này là do lúc Hùng Hướng Minh còn sống, Hùng vốn kinh doanh với người khác. Sau đó Hùng Hướng Minh chết thì quyền kinh doanh tất nhiên rơi vào tay ngụy Nhiễm. Nhìn dáng vẻ xuân phong đắc ý của đối phương thì có lẽ thời gian này làm ăn cũng không tồi. Các vị cảnh sát hôm nay đột nhiên tới là có chuyện gì vậy? ngụy Nhiễm hỏi. Tôi tưởng vụ án của chồng tôi đã không còn gì bàn cãi nữa chứ Theo thông tin bên tòa án Thì hình như sắp mở phiên tòa rồi Đúng là có một số việc cần sự hỗ trợ của cô Không liên quan gì đến chuyện chồng cô hết Giang Ly nhìn cô ta một cái thật sâu Sau đó dời mắt đi chỗ khác Cô ta hơi nhíu mày Sau đó miếm môi làm ra tư thế mời Giờ trời đang lạnh Các vị cảnh sát có gì thì vào nhà rồi hãy nói Nói xong cô ta xoay người vào nhà Đi ngang qua khu sửa chữa khá rộng rãi Rồi đẩy một cánh cửa trên tường ra Phía bên trong là một văn phòng Trang trí đơn giản Không quá sạch sẽ Nhưng chí ít cũng mở điều hòa Nên có vẻ ấm áp hơn Mời ngồi Sau khi dẫn họ tới ghế sofa ngụy Nhiễm còn rót nước cho từng người Sau đó ngồi một mình Ở chiếc ghế phía tây không nói gì Giống như đang im lặng Chờ cảnh sát tra hỏi Tô Ngôn và Thái Thành Tể cũng không ngồi yên trên ghế mà đi quanh căn phòng. Thỉnh thoảng nhìn chỗ này chỗ kia một chút. Nguyễn Hòa Chí là nhân viên ở chỗ cô đúng không? Giang Ly đi thẳng vào vấn đề. ngụy Nhiễm không đáp lại ngay mà hơi nhìn sang phía Tô Ngôn. Có vẻ như hành động đi lanh quanh của hai người khiến cô ta cảm thấy hơi bất an. Sau khi thu ánh mắt lại, cô ta mới khẽ vuốt cầm. Đúng là làm việc ở chỗ của tôi, bộ phận sửa xe. Anh ta đâu rồi có việc nên vừa đi rồi chắc một lát nữa sẽ về Ngụy nhiễm nhìn thoáng qua đồng hồ hai người đều họ ngụy là họ hàng sao Hạng Dương hỏi tiếp đồng thời lôi tấm ảnh chụp Ngụy Xu Mỹ ra đặt lên bàn trà vậy hẳn là cô cũng biết Ngụy Xu Mỹ Chị gái của Ngụy Hòa Chí đúng không Mặc dù đều là họ ngụy nhưng chúng tôi cũng chỉ là bà con xa thôi Tất nhiên tôi biết Ngụy Xu Mỹ Cô ấy tính ra cũng là em gái tôi Nhưng số quá khổ Hai năm trước đã tự sát rồi Cô ta thở dài Vì tôi thấy Hòa Chí đáng thương Chỉ chết mà công ty cũng phá sản Nên mới xin Hùng Hướng Minh cho cậu ấy học việc trong tiệm Sau đó Hướng Minh đi rồi Thì Hòa Chí cũng ở lại một mình gánh vác Nhắc đến thì cũng may là có cậu ấy Nếu không một mình tôi thật không thể chống đỡ cái tiệm này Cô ta rất xúc động Cuối cùng mới nhận ra rồi Hiếu Kỳ hỏi thăm Nhưng các người hỏi chuyện này làm gì? Chẳng lẽ Su Mỹ không phải là tự sát sao? Nguyễn Su Mỹ đúng là tự sát Hạng Dương đáp lại Vậy tại sao? Lúc này Tu Ngôn sau khi đi một vòng Thì đang đứng trước cửa sổ Tiện thể nhìn ra ngoài qua ô cửa thủy tinh Phát hiện sau nhà có một mảnh sơn khá lớn Trong đó có vài đồ vật và phế liệu chất đóng Còn có vài mảnh sát phụng hoặc sát xe hỏng. Vài giây sau, ánh mắt cô dừng lại ở một góc sân. Ngay sau đó, cô cắt ngang lời nguyện nhiễm. Có thể ra sau xem một chút được không? Người phụ nữ ngồi trên sofa để lộ ra nét mặt mờ mịch. Sau khi nghe câu hỏi của tô ngôn thì khẽ gật đầu đứng dậy. Bước tới, đẩy cánh cửa nhỏ thông ra sân sau. Đằng sau chỉ là đống đồ vô dụng thôi, hơi lộn sổ một chút. Sau khi tô ngôn ra ngoài thì đi thẳng tới góc sân phía Đông Nam Chỉ vào chiếc xe điện đang bị kẹp giữa hai cái thân xe van không có bánh đã rỉ sét. Chiếc xe điện này là của ai thế? Thái Thành Tể và Hạng Dương đi qua nhìn Trên mặt đều lộ vẻ mừng rỡ Chiếc xe điện này không phải là chiếc xe xuất hiện trong video giám sát hôm kỳ khả linh chết đó sao? Đây cũng chính là chiếc xe vòng lại rảnh chân chó Trên thùng sau xe vẫn còn in logo của công ty Mà trước đó họ đã tra ra là bị đóng cửa Ngụy nhiễm trừng mắt nhìn Vẽ mặt trở nên không biết phải làm sao Cái này là xe của Hòa Chí Còn sót lại sau khi công ty của cậu ấy bị phá sản Ngày thường cậu ấy vẫn hay chạy Cô Ngụy Tôi nghĩ giờ cô nên gọi điện cho Ngụy Hòa Chí Bảo anh ta sớm trở về Giang Ly thẳng nhiên nói Cô ta nghe vậy thì hơi nhíu mày Nhưng cũng không hỏi gì thêm Lấy điện thoại ra bấm số của Ngụy Hòa Chí Vài chục giây sau lại nhìn họ lắc đầu Cậu ấy không nghe máy Vừa rồi cậu ấy nói với tôi là đi cắt tóc Có lẽ không nghe thấy chuông điện thoại Lát nữa sẽ về tới thôi Giang Ly và Tô Ngôn liếc nhau một cái Sau đó nói Chúng tôi không nghĩ là như vậy Anh nói xong câu đó liền xoay người đi ra khỏi phòng Tiện tay bấm điện thoại Alo, Lão Phương Màu mang người tới, sẵn tiện mang lệnh khám xét tôi đã xin tới luôn Lại gần một tiếng trôi qua Hai chiếc xe cảnh sát chặn trước cửa ra vào của tiệm sửa chữa ô tô Phương dai mậu mang người chui vào trong Lúc này, ngụy nhiễm khoanh tay đứng trước cửa Nhìn đám người đang lục lọi trong phòng đến xuất thần Tô ngôn đi tới bên cạnh cô ta Cảm ơn sự phối hợp của cô Lệnh khám xét cũng đã tới rồi Tôi còn có thể không phối hợp sao Các người sẽ không lật tung tiệm của tôi chứ Người phụ nữ cười mỉa mai Sau đó lộ ra vẻ mặt hồi tưởng Cảnh sát tô Cô biết không Lúc trước hướng minh chết Cảnh sát các người cũng tới lấy chứng cứ y hệ thế này Tôi cũng đứng ở đây nhìn Vừa rồi trong một khoảnh khắc Khung cảnh hoàn toàn giống với mấy tháng trước Xem ra số mệnh của tôi không tốt Sao chuyện xui xẻo cứ cố tình tìm đến thế này Thật ra vận mệnh là ở chính mình Cô không muốn để nó tốt thì nó làm sao tốt được Tô Ngôn cười khẽ Vừa dứt lời cô liền nghiêng đầu sang chỗ khác Thấy Ngụy Nhiễm vẫn đang nhìn mình Hoàn toàn không chút sợ hãi Cũng nhìn chầm chầm cô ta Một lát sau Thái Thành Tể đi ra Hai người mới thu lại ánh mắt Thái Thành Tể đi tới trước mặt Ngụy Nhiễm Nghi ngờ nhìn hai người một cái rồi nói Cô có biết chỗ ở của Ngụy Hòa Chí không? Ngay trong căn phòng nhỏ bên cạnh văn phòng ngụy Nhiễm vừa nói vừa bước vào Có một cánh cửa gỗ cạnh văn phòng Cô ta lấy một chiếc chìa khóa từ chậu hoa trên bể cửa sổ Rồi mở khóa cánh cửa Phương Giai Mậu và Thái Thành Tể bước lên Kéo cánh cửa gỗ đang lung lay sắp đổ ra Bước vào trong căn phòng rộng chừng 3-4m2 Rất chật hẹp Kê sát vách tường là một cái giường đơn bằng sắt Bên cạnh có một cái tủ quần áo bằng vải đơn giản Trên tủ đầu giường có một vài chiếc hộp bám đầy bụi và các loại rác khác Ngồi xổm xuống nhìn thì thấy dưới gầm giường cũng chất đóng rất nhiều thứ đồ Đen thui không thể nhìn ra là gì Mặc dù tôi không biết các người đang tìm cái gì Nhưng chắc chắn là các người tìm sai người rồi Hòa chí sẽ không phạm pháp đâu ngụy nhiễm cãi lại Phương giai mẫu vương tay lôi một bao đồ vật từ dưới giường ra Bên trong phát ra tiếng kim loại va chạm với nhau Anh ta thành thạo kéo khóa túi ra Thái thành tể thì ở bên cạnh cầm đèn pin chiếu sáng Tới đây bảo bối à Phương giai mẫu từ từ lấy ra một cái búa sắt Lớn hơn rất nhiều so với búa gia dụng bình thường Cảm giác rất nặng tay Anh ta dùng tăm bông lau đi lau lại vài lần Sau đó xịt một chất đặc biệt lên tăm bông Trong nháy mắt nó đã biến thành màu hồng nhạt Là phản ứng máu người Anh ta nói chắc như đinh đóng cột Người xung quanh đều nhìn về phía người phụ nữ cách đó không xa Dù sao lúc nãy cô ta vẫn còn đứng đó thề rằng Ngụy Hòa Chí sẽ không phạm pháp Nháy mắt đã bị vả vào mặt rồi Chuyện này... ngụy Nhiễm lui về sau hai bước Nét mặt không thể tin nổi Phải mang cái này về để anh Trương dám định lại Xem thử có phải hung khí sát hại Kỳ Khả Linh và Miêu Xuân Mai không Phương Giai mẫu niêm phong cây búa lại Nhưng sau đó lại niêm phong luôn cái cưa điện trong túi sách cỡ nhỏ kia Đoán thử xem Cây cưa điện này có phù hợp Với vết cắt trên xương cổ người chết không Thái Thành Tể mang theo những vật này Ngên ngang đi vòng qua ngụy nhiễm Lúc đang lướt ngang qua Thì hơi dừng lại Dơ vật trong tay lên Sẽ không phạm pháp hử Sắc mặt cô ta trắng bệt Lộ ra nét vô hồn Tô ngôn ở một bên nói Cô Nguyễn Những thứ này là phát hiện trong cửa tiệm của cô Xem ra còn cần cô về cùng chúng tôi Để phối hợp điều tra một chút Nói xong cô nghiêng người nhường đường Trên tay còn làm ra tư thế mời đi Cô ta liếc nhìn cô một cái Không mở miệng cãi lại Mà chỉ nắm chặt chiếc áo khoác lông mặt trên người Chậm chạp đi ra ngoài. Hành lang bên ngoài phòng thẩm vấn, cục thành phố. Thái Thành Tể và Tô Ngôn đang đứng trước cửa sổ, nhỏ giọng nói gì đó. Thang máy phía sau vang lên một tiếng. Giang Ly từ bên trong bước ra. Thái Thành Tể thấy anh tới thì vội vàng chạy đến đón. Đội trưởng Giang, anh về rồi, Nguyễn Nhiễm đang ở bên trong. Giang Ly lên tiếng, ánh mắt rơi vào giữa hai người vài lần rồi mới mở miệng. Hai người đứng đây làm gì Sao không vào tìm hiểu chút đi Bên bộ phận kỹ thuật Có tìm được chứng cứ nào hữu hiểu không Tô Ngôn đột nhiên hỏi Đôi mắt đen nhánh của Giang Ly nhìn cô Trên mặt lộ ra vài nét đùa cợt Nếu DNA mà bộ phận kỹ thuật Lấy ra từ cái búa Trùng khớp với DNA của Kỳ Khả Linh Và Miêu Xuân Mai Vân tay trên đó cũng thuộc về một mình ngụy Hòa Chí Thì chứng cứ này sẽ đầy đủ hiệu lực Hoàn toàn có thể đóng đinh anh ta, đúng không? Hay là em có suy nghĩ gì khác? Cũng không phải là em gái có suy nghĩ gì khác. Trước đó chồng cô ta chết. Mặc dù hung thủ đã bị bắt, nhưng vẫn còn nhiều điểm nghi vấn. Chuyện đó người trong đội chuyên án chúng ta đều rõ ràng. Thái Thành Tể hình như sợ anh Trách Tô Ngôn có nghi ngờ vô lý nên vội vàng nói đỡ. Lần trước để cho cô ta thoát. Cuối cùng lần này cũng lại rơi vào tay chúng ta rồi Chuyện này dù sao cũng phải tính toán lại chứ Vụ án của Hùng Hương Minh đúng là có điểm đáng ngờ Nhưng trước mắt xem ra không thể nói Vụ án này có liên quan tới nguyện nhiễm được Nét mặt Giang Ly bỗng trở nên nghiêm túc Thân làm cảnh sát hình sự Thì không thể mang cảm xúc cá nhân vào quá trình phá án được Chuyện này tôi tin hai người đều hiểu rõ Vì nó sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của hai người Vậy nên chúng tôi mới chờ anh về Tô Ngôn bình tĩnh nói Tôi biết mình không thể duy trì sự tỉnh táo Để phân tích khách quan khi đối mặt với Nguyễn Nhiễm được Nhưng đội trưởng Giang Anh có thể Đôi mắt của cô lấp lánh Trong đáy mắt là sự tín nhiệm chân thành Giang Ly nhìn cô vài giây Sau đó dời mắt đi Không được tự nhiên hắn giọng một cái Rồi quay sang nói với Thái Thành Tể Hạng Dương đang giúp Lão Phương Và anh Trương xử lý hung khí Anh cũng qua đó một chút đi Được đội trưởng Giang Thái Thành Tể không phản đối xoay người rời đi Còn em Anh liếc mắt nhìn Tô Ngôn một cái Đi theo tôi Lời vừa dứt anh liền xoay người đẩy cửa phòng thẩm vấn đi vào Tô Ngôn đứng tại chỗ chấp chấp mắt nhìn Sau đó cũng sải chân đi theo Trong phòng thẩm vấn ngụy Nhiễm đang ngồi co ro Trong tay ôm một chiếc cốc giấy còn đang bốc hơi nước Không biết vì lạnh hay vì lý do gì mà gương mặt cô ta lúc này tái nhợt Giang Ly ngồi xuống đối diện với cô ta Sau đó Tô Ngôn cũng ngồi xuống tiện tay mở điều hòa lên Không lâu sau hơi ấm từ điều hòa bắt đầu thổi ra Làm người ta cảm thấy dần dần ấm áp ngụy Nhiễm dương mắt nhìn cô một chút Nhẹ giọng nói cảm ơn rồi cầm ly nước ấm lên uống Sau đó mới mở miệng hỏi Các người muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi 4 giờ hơn tôi còn phải đến nhà trẻ đón hai đứa nhỏ Các người cũng biết mà Tôi một thân phụ nữ Mang theo hai đứa nhỏ Còn phải chăm sóc thêm một người mẹ chồng bị bại liệt nữa Rất vất vả Giang Li nghe thấy vậy Cũng không biểu hiện gì Chỉ nhìn chằm chằm lật xem mấy tập hồ sơ Qua hai phút sau mới ngẩn đầu lên hỏi Vì Nguy Hòa Chí là thợ máy trong tiệm của cô Bình thường ăn ở cũng đều ở trong tiệm sửa chữa Vậy gần đây cô có phát hiện ra anh ta có gì bất thường không? Không có Cô ta trả lời rất nhanh Gần như là thốt lên ngay khi anh vừa dứt lời Mặc dù cửa tiệm đó là do hướng minh lúc còn sống mở ra Sau này do tôi tiếp quản Nhưng vẫn là câu nói đó Việc vặt trong nhà đã đủ làm tôi bù đầu rồi Tôi thật sự không tài nào đến tiệm được Chỉ có đầu tháng hoặc cuối tháng thì mới tới thường xuyên một chút để kiểm toán thôi Vậy là bộ phận sửa chữa kia bình thường đều do ngụy Hòa Chí xử lý à? Tô Ngôn cười như không cười Không phải nói là họ hàng xa sao Cô Ngụy đúng thật là rất tin anh ta Chắc cảnh sát Tô cũng có nghe qua câu này Dũng nhân bất nghi, nghi nhân bất dũng Mà tôi thật sự cũng không còn cách nào khác Mặc dù bây giờ Hòa Chí chỉ là một thợ máy suốt ngày nhét nhát Nhưng thật ra cậu ấy rất thông minh Trước kia còn tự mình mở công ty ra kinh doanh Một bộ phận sửa chữa nho nhỏ thì có là gì chứ? Ngụy Nhiễm nói tới đây còn cười tự dẻo Đúng là tôi có tổn thất thêm một chút Nhưng nếu đóng cửa bộ phận sửa chữa thì tôi sẽ không còn một xu Tôi còn hai đứa nhỏ Nuôi dạy chúng trưởng thành là một chuyện tốn rất nhiều công sức và tiền bạc Những ngày gần đây trạng thái tinh thần của anh ta cũng không có gì không đúng sao Cô ta tiếp tục lắc đầu Vậy chúng ta nói tới chuyện của Ngụy Xuân Mỹ đi Có lẽ cô có biết một ít về nguyên nhân tại sao hai năm trước cô ta tự sát đúng không? Hành vi của một người sắp tự sát đa phần sẽ xuất hiện điểm bất thường Hoặc là Nguyễn Hòa Chí có từng nói với cô điều gì liên quan tới chuyện chị anh ta tự sát không? Tô Ngôn xoay cây bút trong tay Phạm vi câu hỏi được đặt ra khá rộng ngụy Nhiễm có vẻ hơi ngạc nhiên Khi cô không tiếp tục hỏi chuyện của Ngụy Hòa Chí nữa Sau khi cô hỏi xong vẫn chưa hoàn hồn lại Hơn nửa ngày sau mới hiểu ra ý của cô Su Mỹ Lúc cô ấy còn sống Chúng tôi cũng không thân thiết gì Chỉ là họ hàng cùng ở chung một thành phố mà thôi Quanh năm suốt tháng chẳng gặp nhau được mấy lần Chị em họ số khổ Từ nhỏ điều kiện gia đình đã không được tốt Tuổi nhỏ không được đi học Mà phải ra ngoài đời xông xáo Tôi nghĩ cảnh sát các người Cũng đã điều tra được Su Mỹ là làm gì rồi Cô ta dừng lại một chút Hình như hơi khó nói Cuối cùng quyết định nói toạt ra Đó cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi Khi còn trẻ Hòa chí nóng nảy khiến người ta không an lòng Hai người bọn họ Còn phải ăn cơm thuê nhà Dù sao cũng phải sống Rồi mới làm chuyện khác được Sau đó thì Hòa Chí cũng từ từ hiểu chuyện Su Mỹ cũng đã kiếm được ít tiền Nên đã đưa cho em trai lập nghiệp Những ngày tháng tốt đẹp đang ở trước mắt Sau đó Chuyện sau đó thì các người đều đã biết rồi Ngụy Su Mỹ đột nhiên tự sát Công ty của Nguyễn Hòa Chí Sau đó không lâu cũng đã phá sản Khi cô ta nói xong tu Ngôn cũng không hỏi tiếp Mà chỉ nghiêng đầu nhìn Giang Ly một cái Giang Ly cũng trộm nhìn cô Cô ngồi thẳng người lên một chút, hỏi tiếp Không phải là cửa tiệm đó do chồng cô khi còn sống đã hùng vốn cùng một người khác mở ra sao Vậy sau khi chồng cô mất thì người đối tác đó còn không Đối phương cũng đồng ý để cô cho Nguyễn Hòa Chí quản lý cửa tiệm sao Lại đổi chủ đề thêm lần nữa Ngụy nhiễm từ từ nhớ mày lại, trở nên có chút không vui Không biết có phải vì cô ta cảm thấy vấn đề này rất phản cảm hay không Nhưng cô ta vẫn nhẫn nại giải thích Sau khi vụ án của hướng Minh kết thúc Người anh em kia chủ động giao quyền kinh doanh cho tôi Nhưng tất nhiên là phải trả tiền Một là vì người đó thấy chúng tôi cô nhi quả mẫu đáng thương Hai là vì thời gian đó cảnh sát các người suốt ngày qua lại Đối phương cảm thấy đó là do phong thủy không tốt Nhưng tôi không hiểu vấn đề này có liên quan gì đến vụ án mà các người đang điều tra chứ Giang Ly vô thức dùng ngón trỏ gõ hai lần lên mặt bàn Đương nhiên là có liên quan Dù sao Nguyễn Hòa Chí cũng là người làm công trong tiệm của cô Chuyện gì dính tới anh ta thì đều là có liên quan Anh vừa nói xong thì Tô Ngôn đã rất nhanh tiếp lời Vậy trong lần gần nhất cô tiếp xúc với Ngụy Hòa Chí Anh ta không nhắc đến Ngụy Xu Mỹ sao Hoặc là hỏi cô về nguyên nhân cái chết của Ngụy Xu Mỹ năm đó chẳng hạn Bàn tay đang cầm ly nước của ngụy nhiễm hơi xiết lại Làm nó bị biến dạng Cô ta ngửa đầu uống cạn ly nước đã nguội Không có Lúc nói lời này giống như đang cực kỳ nhẫn nhịn điều gì đó Lúc nãy cô có nói ngụy Hòa Chí tạm thời rời khỏi tiệm sửa chữa để làm gì? Cắt tóc Tô Ngôn lộ ra vẻ mặt đã hiểu Vừa gật đầu vừa nhích qua thì thầm với Giang Ly Anh nói Có khi nào chúng ta đã dọa anh ta sợ Anh ta nhất định đã phát hiện ra gì đó không đúng Nên mới không trở về tiệm Có khi là do xe của tôi Giang Ly làm như thật Mà cũng không phải Dừng xe trước tiệm sửa xe chẳng phải rất bình thường sao Hai vị cảnh sát ngụy Nhiễm đột nhiên đứng lên Động tác của cô làm cái ghế cỏ trên sàn Phát ra một tiếng chói tai Các người còn cần tôi phối hợp gì nữa không? chỉ còn gần một tiếng nữa là nhà trẻ tan học rồi, tôi còn phải bắt xe bus qua đó sẽ không kịp mất. Hết rồi, nhưng mong cô Ngụy giữ điện thoại để tôi biết rồi, để các người có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Các người cứ yên tâm, tôi có con nhỏ cũng chẳng chạy đi đâu được. Ngụy Nhiễm khẽ gật đầu các lời họ, lập tức đi ra khỏi phòng thẩm vấn, nhanh chóng bước vặn ở thang máy. Sau khi cô ta đi, Tô Ngôn mới quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh. Giang Ly nhìn cô khẽ cười Xem ra trực giác của em là đúng Văn phòng đội chuyên án Lúc hai người về thì đúng lúc Những người còn lại cũng đang ở văn phòng Giang Ly gọi tất cả vào bàn hội nghị Nhìn thoáng qua hạng dương hỏi Bên hung khí có tiến triển gì không? Anh Phương xác nhận máu lấy được từ cây búa và cưa điện Thuộc về hai người khác nhau Mặc dù chưa có kết quả so sánh DNA Nhưng các dấu hiệu cũng đủ cho thấy chúng ta đã không phí công rồi Hạng Dương càng nói càng thêm hưng phấn Anh Phương cũng đã trích xuất được một nửa dấu vân tay trên tay cầm hai hung khí Coi như cũng hoàn chỉnh Chỉ cần chúng ta bắt được ngụy Hòa Chí Sau đó tiến hành so sánh dấu vân tay Vậy là xong Đúng vậy, bên Pháp Y cũng đã xác nhận Các cưa điện cầm tay đó là hung khí được hung thủ sử dụng Để phân xác sau khi giết hai nạn nhân Thái Thành Tể nói thêm Lúc này vẻ mặt của mọi người đều tương đối thoải mái Xem ra vụ án đã có bước đột phá Chứng cứ đầy đủ khiến cho không người nào có thể giảo biện được Tiếp theo bọn họ chỉ cần toàn lực truy bắt ngụy Hòa Chí Chỉ cần mang được người về thì thắng lợi sẽ ở ngay trước mắt Tô Ngôn thản nhiên ném túi vật chứng đựng một cái ly giấy lên bàn Thái Bào Lát nữa đưa qua cho Lão Phương Trên đó có DNA và dấu vân tay của Nguyễn Nhiễm. Mặc dù hy vọng không nhiều lắm, nhưng vẫn nên tiến hành so sánh thử một lần. Giang Ly phân phó. Thái Thành Tể cầm lấy túi vật chứng, vẽ mặt tò mò, liên tục hỏi. Đội trưởng Giang, có phải anh cũng đồng ý với suy nghĩ của tôi và em gái không? Sao anh lại đột nhiên thay đổi chú ý thế? Có phải trong quá trình thẩm vấn vừa rồi, phát hiện ra chỗ nào không đúng không? Ừm. Vừa rồi trong quá trình thẩm vấn tô ngôn mấy lần không báo trước mà chuyển đề tài ngụy Nhiễm đã mơ hồ phản ứng lại Giang Ly nhướng mày Thái độ này của cô ta đã làm mất đi cơ hội thoát thân của mình Đối phương lộ rõ vẻ không vui và không chịu nổi trong mấy lần tôi chuyển đề tài Chuyện này đã nói rõ Thật ra cô ta là người có dục vọng khống chế rất mạnh mẽ Vì vậy cô ta rất khó chịu mỗi lần tôi cắt ngang ý nghĩ của cô ta Tù ngôn nói tới đây thì hơi trầm ngâm một chút Sau đó lại nói tiếp Cô ta muốn lần thẩm vấn này sẽ đi theo tính toán của mình Nhưng thật đáng tiếc lại không được như ý Vì vậy nét mặt và hành động trong vô thức đã bán đứng cô ta Như vậy chẳng lẽ lần này Nguyễn Hòa Chí phạm tội Cũng giống như vụ án chồng cô ta chết lúc trước sao Đều là do bị cô ta khống chế tâm lý Nét mặt của hạng dương dần trở nên nghiêm túc Nếu thật là thế thì vụ án này càng lúc càng phức tạp Mọi người đều đã được chứng kiến Người phụ nữ này cẩn thận thế nào Căn bản sẽ không để cho người khác bắt được điểm yếu của mình Hiện tại không thể đưa ra suy đoán không căn cứ được Nhưng chắc chắn là ngụy Nhiễm biết chuyện gì đó Giang Ly vô thức bấm ngồi bút trong tay Lúc cô ta nhắc đến Ngụy Xu Mỹ Nét mặt cũng có gì đó là lạ Bề ngoài có vẻ như đang giữ thể diện cho Ngụy Xu Mỹ Không muốn nhắc đến nghề nghiệp của cô ta trước mặt người ngoài Tô Ngôn nghiêng đầu phân tích Trên thực tế, lúc đó đáy mắt và khóe miệng của cô ta đầy vẻ khinh thường Cô ta xem thường ngụy su Mỹ, thậm chí là chán ghét Hoặc là không phải ngụy su Mỹ mà là nghề nghiệp của cô ta Cũng không phải là không có khả năng này Thái Thành Tể đồng ý Khi còn sống, chồng cô ta cũng không chơi bời gì bên ngoài Cô ta cũng chán ghét là chuyện bình thường Nhưng còn cái dục vọng khống chế thì Trước đó tiếp xúc nhiều lần như vậy mà tôi cũng không nhận ra Kiểu người này bình thường sẽ không thể hiện ra Chỉ có khi chạm tới giới hạn của cô ta thì mới có phản ứng Tô Ngôn giải thích huống hồ gì trước đó chúng ta xem cô ta như người nhà nạn nhân để đối đãi Sợ cô ta bị kích động Trong lúc điều tra hay nói chuyện Cũng vô thức nghĩ đến mong muốn và suy nghĩ của cô ta Vậy tiếp theo nên làm gì? Hạng Dương hỏi Giang Ly suy nghĩ một chút Không phải chưa tìm được xe của Miêu Xuân Mai sao? Tiếp tục tìm đi Quan trọng nhất vẫn là Nguyễn Hòa Chí Dù sao đi nữa thì trước mắt người phạm tội chính là anh ta Hơn nữa Ánh mắt anh lé lên Trạng thái tinh thần của Ngụy Hòa Chí vẫn còn tốt Anh ta khác với đường anh nhạc ngụy nhiễm không có sơ hở Nhưng Nguyễn Hòa Chí cũng chưa hẳn có thể làm hoàn hảo được Không phải sao Đó lại là một đêm không ngủ Tầng lầu thuộc đội chuyên án của cục thành phố Đèn đút sáng rực cho đến tận Hừng Đông Sáng sớm hôm sau Tô Ngôn xoa đôi mắt khô khóc Vì phải xem video giám sát Để tìm ra quỷ tích chiếc xe của Miêu Xuân Mai cả đêm Vương người vuốt tóc Sau đó cầm ly nước ra khỏi phòng máy của đội kỹ thuật Giờ cô chỉ cảm thấy mình rất cần một ly cà phê đậm đặc hung đường để thanh tỉnh đầu óc. Lúc này Phương Giai mẫu đang nằm trên bàn thí nghiệm chảy nước bọt. Dưới mắt cũng là một mảng thâm quần lớn. Có thể nói đây là trạng thái bình thường của đội hình sự trinh xác. Nếu không sao lại bảo tỷ lệ tử vong của người cảnh sát này là tương đối cao chứ. Nếu cứ tiếp tục thế này thì đến cô cũng cảm thấy nhịp tim mình thất thường. Cô đến cạnh máy đung nước. Cuối người lấy một ly cà phê đen rồi tự pha Bỗng thiết bị và máy tính bên cạnh phương dây mẫu Đột nhiên phát ra tiếng tít tít nhắc nhở Anh ta giật mình tỉnh dậy từ cơn mơ Tư thế nằm sấp biến thành đứng thẳng dậy Sau đó mờ mệt tại chỗ không phản ứng vài giây Rồi đột nhiên vọt tới trước màn hình máy tính nhìn chăm chú Xem một lúc lâu anh ta lại dũi mắt xác định mình không nhìn lầm Sau đó chạy đến chỗ thiết bị bên kia Vừa mới in báo cáo ra Tô Ngôn vừa pha xong đồ uống Lúc này không khí xung quanh cô Đã tràn ngập mùi cà phê Uống vào một ngậm Khiến vị đắng chát từ đầu lưỡi Lan đến tận não Nhưng đúng là nó khiến cô khôi phục được Một chút tỉnh táo Vì vậy sau khi nhìn thấy vẻ mặt Không thể tin nổi của Phương Giai Mậu Hiện tại các đồng nghiệp khác Đều đang nghỉ ngơi Nên cô đành rón rén bước sang hấp giọng hỏi. Anh Phương, đây là kết quả gì vậy? Có gì không đúng sao? Không phải không đúng, nhưng tôi không ngờ tới. Phương giai mẫu đưa bản báo cáo cho cô. Đội trưởng Giang không hổ là đội trưởng Giang. Tôi đã trích xuất DNA và dấu vân tay của nguy nhiễm trên cái ly giấy hôm qua Thái Thành Tễ mang tới. Trước lúc ngủ tùy tiện để vào kho số liệu để tự động so sánh, em đoán xem được gì nào? Con mẹ nó Đối chiếu thành công với DNA từ một mẫu thuốc lá mang về từ phòng bếp nhà Kỳ Khả Linh. Nhiều tàn thuốc như vậy, không 100 thì cũng 80. Tôi nghĩ cả một đời Kỳ Khả Linh chắc chưa từng đổ rác. Tù ngôn nghe vậy cũng cẩn thận xem qua bản báo cáo trong tay mình. Để tôi xem một chút. Lúc chúng tôi xử lý mẫu đầu thuốc này cũng đã tiến hành phân loại và mã hóa cẩn thận. Trong đó, đa số đều tương xứng với DNA của Kỳ Khả Linh. Đều cùng một loại thuốc Còn lại thì rất nhiều nhãn hiệu Có thể là các khách hàng bỏ lại Phương giai mẫu bước qua Lật đống ảnh lưu trữ Khi xử lý chứng cứ liên quan lúc đó ra Có một tấm chụp toàn là tàn thuốc Tất nhiên Trừ những mẫu có dính DNA của Kỳ Khả Linh ra Thì tất cả đều được đánh số thứ tự rõ ràng Nhìn qua đã hiểu Số 014 Anh ta chỉ vào một mẫu thuốc lá bên trong Chính là cái này Có thể xác định được tàn thuốc này vứt ở đó bao lâu rồi không? Phương Giai mẫu nhíu mày một cái Vì lúc đó những thứ này không được xem là bằng chứng chính Nên cũng không có kiểm tra theo phương diện này Giờ chỉ có thể nói cho em là nó vẫn còn mới Về phần cụ thể thế nào thì phải cần thời gian để áp dụng kỹ thuật Tô Ngôn còn muốn nói gì đó Nhưng điện thoại trong túi quần đã vang lên nhạc chuông Cô nhìn thoáng qua Thái Thành Tể đang ở trong phòng máy Giờ đang mơ hồ đứng lên Đội trưởng Giang gọi chúng ta trở về Vậy em đưa giúp tôi bản báo cáo này cho cậu ta đi Còn kết quả mẫu thuốc thì phải đợi Phương Giai Mẫu dặn dò Sau đó Tôn Ngôn và Thái Thành Tể cùng nhau về văn phòng đội chuyên án Mặc dù giờ vẫn chưa đến 8 giờ sáng Nhưng đồng nghiệp trong đại đội đã đến rất đông Tất cả đều đang nghe Giang Ly chỉ đạo nhiệm vụ hôm nay Về rồi à, Giang Ly nhìn họ Xem video giám sát thế nào rồi Sau nhiều lần xác minh thì chúng tôi phát hiện Tối hôm Miêu Xuân Mai bị hại Chiếc xe kia đã bị lái đến khu vực làng Đông Trung gần đó Sau đó thì mất dấu Thái thành tể thở dài Gần đó có một vài ngôi làng Đường xá khá phức tạp Camera giám sát trên đường lại ít Nên e là trong thời gian ngắn không thể Lát nữa tôi sẽ liên hệ với đồng cảnh sát quản lý các thôn làng ở đó Nhờ họ cử người phối hợp với chúng ta Tiến hành thăm viếng thực địa và giám sát Thay bao, lát nữa anh đi với tôi đến đó Giang Ly nói xong, quay đầu lại đối diện với Tô Ngôn Rồi liếc nhìn tờ báo cáo trong tay cô Tô Ngôn hiểu ý, bước tới đưa bản báo cáo cho anh Hôm qua anh Phương đã lấy DNA từ ly giấy nguyện nhiễm đã dùng Kết quả lại trùng khớp với DNA Trên một mẫu thuốc lá trong nhà kỳ Khả Linh Dù chưa kiểm tra qua Nhưng anh Phương nói Đầu thuốc lá đó hẳn cũng không quá lâu Thật à Hạng dương từ xa vọt tới Ghé sát người gian ly Nhìn qua bản báo cáo Trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn Tôi muốn xem thử Giờ cô ta còn muốn nói gì nữa không Ngụy nhiễm có hút thuốc à Thái thành tể nhướng mày vì kinh ngạc Ôi trời ơi Đúng là nhìn không ra đấy Trên người cô ta không có bất cứ điểm gì giống dân hút thuốc hết Cô ta còn nói là không biết hai nạn nhân Nhưng DNA lại xuất hiện trong nhà của một trong hai người Đúng là trước sau mâu thuẫn nhau Nhưng cô ta vào nhà kỳ khả linh để làm gì chứ Hai người này đại bác bắn ba đời còn không tới Còn có thể là bạn bè sao Hay là Giang Ly nhìn chầm chầm tờ danh sách trong tay Chậm rãi mở miệng Cô ta không phải là một mình đến nhà kỳ khả linh Đội trưởng Giang Ý của anh là Có thể ngụy Nhiễm cùng đi với Ngụy Hòa Chí Tôn Ngôn không khỏi cảm thấy kinh hãi vì suy đoán này Nhưng nghĩ lại thì cũng hoàn toàn có thể Không phải không có khả năng này Ý gì chứ Cùng nhau gây án à Vậy thì lá gan của Ngụy Nhiễm này cũng quá lớn rồi Thái Thành Tể chặt lưỡi Một khi giả thiết này đúng Thì sẽ có rất nhiều điểm bất hợp lý được giải thích tô Ngôn từ từ phân tích Lúc đó chúng ta cũng cảm thấy kỳ lạ ngụy Hòa Chí làm thế nào Mà có thể thuận lợi vào nhà hai nạn nhân được Hơn nữa còn không gây ra bất cứ âm thanh nào Nếu là ngụy Nhiễm đã giúp anh ta thì sao Phụ nữ với nhau cũng sẽ giảm tâm lý phòng bị xuống Một người phụ nữ có vẻ ngoài thân thiện Gõ cửa nhà mình Nói cô ta là hàng xóm sống trên dưới lầu Lấy nguyên nhân bị rò nước hay gì đó để xin mở cửa Dù cho là người lạ thì chần chừ một lúc rồi cũng sẽ mở cửa thôi Dù sao thì thoạt nhìn cô ta cũng không có cảm giác nguy hiểm gì Mà dù cho cô ta có ở hiện trường thì cũng không đồng nghĩa cô ta gây án Nhiều khi chỉ là giúp ngụy Hòa Chí tiến vào trong phòng thôi đúng không? Cô ta làm mồi nhữ để nạn nhân mở cửa chống trộm ra ngụy Hòa Chí sẽ dùng tốc độ cực nhanh để lao đến khống chế nạn nhân Không có âm thanh gì cũng rất bình thường hạng Dương nghe vậy thì mặt mày đều bắt đầu nhăn lại Đây cũng là một khát vọng khống chế của ngụy Nhiễm sao Tôi cứ nghĩ cô ta chỉ thích dùng lời nói để tiến hành khống chế tâm lý Không ngờ lại có cả sở thích này nữa Chẳng lẽ vì ngụy Hòa Chí là họ hàng Nên cô ta mới sẵn sàng mạo hiểm sao Sao anh biết trước đó cô ta không có sở thích như vậy Giang Ly nãy giờ đứng một bên im lặng Giờ đã mở miệng Sau khi thấy ánh mắt kinh ngạc của Hạng Dương Thì hơi nhết môi Nếu cô ta vẫn luôn thích cảm giác Được tận mắt chứng kiến kiệt tác của chính mình thì sao Trong vụ hùng hướng minh Chúng ta không phát hiện ra Cũng không có nghĩa là cô ta không có Phách lối như vậy sao Trong lúc họ nói chuyện Nếp gấp giữa chân mày tô ngôn càng ngày càng sâu Đôi mắt cô tựa như thất thần Đầu óc tự hỏi chuyện gì đang xảy ra Giang Ly là người đầu tiên phát hiện ra cô đang mất tập trung Không khỏi nhìn cô vài lần Thái Thành Tể ngay lập tức cũng nhận ra Dùng âm thanh không lớn không nhỏ hỏi Này em gái, em đang nghĩ gì thế? Ngụy Xu Mỹ, chứng cứ của Ngụy Xu Mỹ Ánh mắt Tô Ngôn bỗng sáng lên Không kịp nói tiếp, đã dùng tốc độ cực nhanh chạy ra ngoài Những người ở lại nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra Nhưng cũng chỉ thấy kỳ lạ trong vài giây Rồi lại bắt đầu phân tích suy luận Vài phút sau, tô ngôn thở hổn hẻn quay lại Dơ một túi vật chứng tự thể nhớ lên Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người Sau đó lập tức đi đến máy tính cắm vào đầu đọc thẻ Đây là video ghi hình hiện trường Và hồ sơ của vụ án Nguyễn Xuân Mỹ lúc đó Lúc tra hồ sơ tôi có xem qua một lần Nhưng cũng chỉ để xác định xem cô ta có thật sự tự tử không Nên đã bỏ qua khá nhiều chi tiết Tôn Ngôn vừa nói vừa ấn mở video Trong thẻ nhớ có vài đoạn video Đa số đều là ghi lại tình trạng phát hiện của hiện trường Nhưng có một đoạn là do người dân vây xem ghi lại Vì lúc đó cảnh sát chưa xác định được đây là tự tử hay án mạng Nên sau khi lấy chứng cứ đã thu lại video quay chụp của những người xung quanh Rất có thể hung thủ sẽ quay lại hiện trường để hưởng thụ dư vị của việc giết người. Nhưng sau đó, căn cứ theo vết tích trên sân thượng và lời khai của nhân chứng đã xác định được Ngụy Xu Mỹ thật sự là tự sát. Video này cũng không được dùng tới. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào hình ảnh đang được phát trên màn hình máy tính. Đột nhiên, tô ngôn ấn tạm dừng. Hình ảnh video dừng lại lúc mọi người đang vây xung quanh xem. Cô chỉ tay vào một nhóm người trong đó Tất cả nín thở nhìn kỹ Là một người đeo khẩu trang và đội mũ đang đứng xem Nhìn quần áo và thân hình thì hẳn là nữ giới Vừa rồi tôi vẫn thấy có gì đó là lạ Có lẽ vì tối hôm đó lúc kiểm tra video Trong lòng tôi đã có vài điểm nghi vấn Kết quả là sau khi nghe mọi người phân tích Tôi lập tức nhớ ra Tô ngôn chỉ vào người không rõ mặt mũi kia Phóng to lên vài lần Cái áo khoác và túi sách này Lúc trước khi điều tra vụ án của Hùng Hương Minh Nguyễn Nhiễm đã từng mang Cái quái gì thế này? Sau nhiều lần xác nhận lại Một lúc lâu sau Thái Thành Tể mới hồi phục lại khả năng ngôn ngữ Vỗ tay một cái Đúng rồi Nhờ có em gái nhắc lại Mà tôi đã nhớ ra cái áo khoác mỏng này Ngày kết án ấy Lúc cô ta tới phòng pháp y Để làm thủ tục đã mặc cái áo này Chính là cái này Sau khi nói xong Anh ta lại nhớ lại vài giây Cuối cùng chắc nịch nói Nói như vậy thì lúc Ngụy Xu Mỹ tự sát ngụy Nhiễm cũng có mặt ở hiện trường Vậy phát hiện này Xem như đã lật đổ tất cả những gì cô ta đã nói Hoặc một suy đoán to gan hơn là Vụ Ngụy Xu Mỹ tự sát Không đơn giản chỉ có vậy Hùng Hướng Minh có thật sự là nạn nhân đầu tiên của cô ta không? Hạng dương càng nói càng thấy sợ Anh ta đã thành công khiến tất cả mọi người trở nên im lặng Vẽ mặt ai nấy đều không vui vẻ gì mấy Tôi nhớ mẹ chồng ngụy nhiễm cũng là vì tai nạn mới bị bại liệt Tô ngôn đột nhiên nói Sau đó cảm thấy bộ không khí xung quanh càng thêm nặng nề Bèn ngẩn đầu nhìn bọn người gian ly Trong đáy mắt tất cả đều mang một tia nghiêm trọng tiệm sửa chữa ô tô Quân Minh. Mặc dù mới buổi sáng nhưng hôm nay việc rửa xe có vẻ khá đắc khách. Lúc tô Ngôn và Hạng Dương đến nơi thì đã có 4 chiếc xe đang xếp trong mảnh đất trống trước nhà sửa xe. Trong đó còn có hai nhân viên rửa xe bận túi bụi. Xem ra việc Ngụy Hòa Chí đột nhiên mất tích cũng không ảnh hưởng gì đến tiệm sửa xe này. Hai người đi vòng qua những xe kia để vào thẳng trong nhà rửa xe. Bên trong có một thợ rửa xe đang tạo bọt trên thùng xe Một người khác thì phụ trách cầm vòi nước cao áp rửa Tạp âm rất lớn nên đối phương không phát hiện ra hai người Cuối cùng, một trong số các người thợ rửa xe xoay người lại, lau đèn xe Mới nhìn thấy có người đang đứng trước cửa Anh ta dừng động tác trên tay lại một chút, rồi ngồi dậy, đóng vòi nước lại Trong nháy mắt, tạp âm đã biến mất Cả thế giới trở nên vô cùng yên tĩnh Người thợ cầm vòi nước nhìn hai người một cái, rồi chậm rãi tháo găng tay ra. Đi đến trước mặt họ, gỡ khẩu trang xuống. Hai vị cảnh sát lại đến làm gì? Anh muốn nói ở đây à? Tôn ngôn quay đầu lại nhìn thoáng qua bên ngoài, đã có vài chủ xe hiếu kỳ nhìn vào. Nguyễn nhiễm chần chờ một chút, rồi gọi một cậu nhóc chừng 20 tuổi bên cạnh, bảo cậu ta tiếp tục rửa xe rồi dẫn họ vào văn phòng. Sau khi đưa tay ra hiệu mời hai người ngồi xuống, cô ta khoanh tay trước ngực đứng đó nói: "Nếu cần tôi phối hợp thì các người chỉ việc gọi điện thoại thôi, không cần phải cực khổ đến đây đâu." "Không cực khổ, không cực khổ." Hạng Dương đáp lại, đôi mắt tinh ranh đã một vòng. Nhìn thấy một người đàn ông như thế, Ngụy Nhiễm tỏ vẻ rất khó chịu. "Còn việc gì cần tôi phối hợp sao, hay là cảnh sát đến tìm hòa giải?" Tô Ngôn ngồi trên sofa, Sau đó nhìn lên mặt bàn trà một chút Rồi dũi tay cầm một cái gạt tàn màu trà Được làm bằng thủy tinh Sau khi nhìn thấy nhãn hiệu của vài mẫu thuốc lá trong đó Cô mỉm cười ngẩn đầu lên nhìn cô ta Tôi không biết là cô ngụy hút thuốc đấy Ngụy nhiễm thấy thế thì ánh mắt hơi lé lên Nhưng vẫn khống chế biểu cảm một cách hoàn hảo Không kinh ngạc cũng không e ngại Hoàn toàn bình tĩnh Cô ta cũng không suy nghĩ quá lâu Sau vài giây liền mở miệng nói Gần đây mới bắt đầu hút Chồng chết còn phải quản lý việc ăn uống ngủ nghỉ của một nhà nữa Phụ nữ cũng là người Gần giả stress là lạ lắm hay sao Sau khi hỏi vặn lại Cô ta hít sâu vài hơi rồi nói tiếp Có chuyện gì xin hai vị cảnh sát hãy nói thẳng Các người cũng thấy đó Giờ tôi đang rất bận Chúng tôi phát hiện ra một vài chuyện rất thú vị Tô Ngôn đang nói thì đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại cắt lời Cô cười cười xin lỗi rồi xoay người ra nhận điện thoại ngụy Nhiễm đứng đó nhìn cô đang thấp giọng nói chuyện điện thoại Trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác bất an Nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài mặt Vài phút sau Tô Ngôn cầm điện thoại đứng dậy Trên mặt vẫn là nụ cười ái náy Xin lỗi cô Ngụy E là dù cô bận việc gì thì cũng phải theo chúng tôi về một chuyến rồi Đã tìm được Nguyễn Hòa Chí Lúc Tô Ngôn và Hạng Dương về tới văn phòng đội chuyên án Thì chỉ có Đinh Khải Nhạc đang ngồi trước máy tính chỉnh lý tài liệu Anh ta thấy hai người về còn dành ít thời gian ra chào hỏi Tình hình thế nào? Bọn người đội trưởng Giang đâu? Không phải nói là đã tìm được Nguyễn Hòa Chí rồi sao? Hạng Dương hỏi Đội trưởng Giang Bọn người đội trưởng Giang từ làng Đông Trung đi thẳng tới bệnh viện rồi Không có về đây Đinh Khải Nhạc vừa sắp xếp tài liệu trong tay vừa đáp Bệnh viện á, ai bị thương? Không có ai hết, là Ngụy Hòa Chí Nghe nói trước đó, đội trưởng Giang và anh Thái đã đến đồn cảnh sát địa phương gần làng Đông Trung Sau đó tìm thấy một chiếc xe hatchback màu đen ở đầu một con đường nhỏ Hình dạng giống y hệ chiếc xe của Miêu Xuân Mai Đinh Khải Nhạc giải thích Thật ra thì chiếc xe đó đã từng chạy qua đường lớn Anh Thái luôn theo dõi quỹ tích của xe Miu Xuân Mai Nên khá rõ hình dáng bên ngoài của chiếc xe đó Lúc anh ấy đến gần xem Thì chiếc xe phát hiện bánh sau có một vết xước Phù hợp với vết xước phát sinh do xe của Miu Xuân Mai Mà sát với vỉa hè con đường trong cư xá Sau khi nhân viên kỹ thuật kiểm tra Xác nhận chiếc xe đó đã bị sơn lại Kích thước khung xe phù hợp với chiếc xe của Miu Xuân Mai bị mất Lúc họ tìm được chiếc xe đó thì biển số xe cũng là giả. Tô ngôn nhíu mày. Vậy là ngụy Hòa Chí trốn ở làng Đông Trung à? Lúc tiến hành bắt người phát sinh chuyện ngoài ý muốn sao? Anh ta phản kháng nên đội trưởng Giang phải nổ xuống ư. Phát hiện được ngụy Hòa Chí ở đó hả? Gần chỗ dừng xe luôn hay sao? Hạng Dương bám theo hỏi tới. Lúc ấy bọn họ đã nhanh chóng kiểm tra những nhà dân và nhà trọ khu vực xung quanh. Cuối cùng tìm được Ngụy Hòa Chí đang ở trong một căn phòng của một nhà trọ cho thuê bất hợp pháp. Quá trình bắt giữ thì không có khó khăn gì. Chỉ là lúc đám người đội trưởng Giang phá cửa vào đã thấy Ngụy Hòa Chí cầm một chai gì đó trên bàn đầu giường rót vào miệng. Sau khi kiểm tra thì hóa ra là một chai Parawatt. Cũng may anh ta uống chưa lâu, cộng thêm có bọn người anh Thái cản lại nên cũng không nuốt nhiều. Họ ngay lập tức mang anh ta vào bệnh viện chữa trị Đinh Khải Nhạc lắc đầu cảm khái nói Hai người nói xem Một tên sát nhân máu lạnh như hắn mà cũng biết ấy nấy sao nái, ấy nấy ấy nấy vì đã cưỡng bức và dùng búa đập hai nạn nhân cho đến chết Sau đó phân thay bọn họ sao Hạn Dương giả vờ suy nghĩ một lát Sau đó lắc đầu Tôi không nghĩ như vậy Hắn chỉ đơn giản là muốn thoát khỏi sự chế tài của pháp luật thôi Hoặc đây là một nước gờ khác của Ngụy Nhiễm Hạng Dương hơi giật mình Nhìn về phía tô ngôn Tô ngôn nhúng vai Đối với Nguyễn Nhiễm mà nói Thì chuyện khuyên bảo người khác tự sát Cũng không phải là lần đầu Không thể không thừa nhận Cô ta rất am hiểu chuyện này Nhưng cô nói tiếp Sau nhiều lần như thế có vẻ như cô ta đã có một chút hoang tưởng về năng lực của mình cô ta cảm thấy mình mới thật sự là thánh thần phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ trước đây dù là Ngụy Xu Mỹ hay đường anh nhạc hoặc là người mẹ chồng cao tuổi không khỏe kia của cô ta những người này đều có khiếm khuyết rõ ràng trong tính cách cũng như không có ý chí kiên định nhưng nguy hòa chí thì khác hoàn toàn khác biệt lúc trước Ngụy Hòa Chí không có dấu hiệu bất thường nào về tinh thần, nhìn cuộc sống mà anh ta đã trải qua sẽ phát hiện, đối phương chỉ là một người bình thường chăm chỉ làm việc, một người có tâm lý u ám, tàn nhẫn với nạn nhân và giết người không biến sắc, lại có thể dễ dàng hành động theo ý của Ngụy Nhiễm sao? Tôi đoán theo kế hoạch của Ngụy Nhiễm thì thứ cảnh sát chúng ta tìm thấy phải là xác của Ngụy Hòa Chí mới đúng. Nói như vậy thì vì cảnh sát tập kích Nên Nguyễn Hòa Chí trong lúc cùng đường Mới uống chai Parawatt kia sao Hạng Dương không nói nên lời Con hàng này đang nghĩ Nếu mình chết Thì sẽ giữ được tự trọng hơn là bị bắt sao Nhưng anh ta nghĩ mãi Vẫn thấy có chỗ hơi lạ lạ Vì vậy liền hỏi Nếu Ngụy Hòa Chí đã không còn muốn nghe lời của ngụy Nhiễm nữa Thì tại sao anh ta lại không chạy đi Vì anh ta không thể Tô Ngôn buông tay Đáp án đơn giản chỉ có vậy Ngụy Nhiễm không phải kẻ ngốc Trái lại cô ta cực kỳ thông minh Cô ta sẽ không bao giờ thử với những người khó khống chế Mặc dù Nguyễn Hòa Chí là người từng trải Còn tự mở công ty gì đó Nhưng kết quả vẫn là không thành công Cứ thế thất bại lặp đi lặp lại mấy lần Anh ta không có khả năng tự phạm tội một mình Rồi đào thoát được Nếu không có ngụy Nhiễm Thì không biết anh ta có thể tiến vào nhà nạn nhân không? Ở một mức độ nào đó mà nói Thì Nguyễn Hòa Chí vẫn còn tin tưởng ngụy Nhiễm Anh ta biết rõ Chính mình không có sự giúp đỡ của cô ta Sẽ không thể nào trốn thoát được Vì vậy vẫn trốn trong làng Đông Trung Nghĩ cách Chỉ tiếc là chưa nghĩ ra cách Thì cảnh sát đã tìm đến trước rồi Nói đến đây Cả ba người đều rơi vào im lặng Một lúc lâu sau Hạng Dương mới tỉnh táo lại Giờ Ngụy Nhiễm đã bị chúng ta mang về Nhưng bên phía đội trưởng Giang vẫn chưa có tin tức gì. Tiếp đến phải làm sao đây? Nếu không thì đi tiếp xúc với đối phương trước đi. Hiện giờ chúng ta có thể truy ngược lại vụ án của Ngụy Xu Mỹ. Cô ta có thể là nạn nhân đầu tiên của Ngụy Nhiễm. Chúng ta phải tìm cách điều tra xem rốt cuộc 2 năm trước đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy, xem ra lại phải làm phiền đái mạn mạng rồi. Cô ta đã bị bắt vào trại tạm giam. Chúng ta tới đó một chuyến đi. Cô ngôn đề nghị Hạng Dương hơi chần chờ Vậy Ngụy Nhiễm Dù sao trước mắt mà nói Thì chúng ta có thể tạm giam cô ta 48 tiếng Chờ tin từ bên đội trưởng Giang Cũng không muộn đâu Được Anh ta thấy cô nói cũng có lý Vì vậy hai người dặn dò đến khải nhạc một chút Rồi ngay lập tức đi thẳng Đến trại tạm giam thành phố Nam Thành Đồng hồ trên tường cứ xoay vòng Nguyễn Nhiễm vẫn ngồi trong một gian phòng thẩm vấn Ở tòa nhà cục thành phố Ly nước trước mắt nóng lên Rồi lại lạnh xuống Lạnh rồi lại biến thành nóng Sắc trời bên ngoài cửa sổ Từ sáng rõ đã chuyển thành tối đen Thời tiết cũng hơi trở lạnh Nguyễn Nhiễm không biết Đã ngồi trên ghế mơ hồ bao lâu Ngay cả người canh giữ bên ngoài Cũng đã mấy lần đổi ca Trong căn phòng nhỏ này Mọi thứ đều im lặng đến đáng sợ Cuối cùng Lúc đồng hồ chỉ đến 4 giờ 45 phút sáng Trong hành lang cũng truyền tới tiếng bước chân nhẹ nhẹ Sau đó cửa phòng thẩm vấn bị người khác đẩy mở Tô Ngôn và Hạng Dương bước tới Hai người không nói một lời đến ngồi đối diện cô ta Thậm chí còn không buồn quăng một ánh mắt tới Đây chính là thái độ của cảnh sát các người sao Mang một người dân vô tội không liên quan gì đến vụ án về Rồi bỏ mặc cả một ngày không ngó ngàng tới Nguyễn Nhiễm mở miệng trước Vẻ mặt rất phẫn nộ Các người bất chấp mang tôi về đây Thậm chí tôi còn chưa kịp sắp xếp gì ở nhà Hai đứa con tôi Cô yên tâm Chúng tôi đã liên hệ với chị gái cô Qua chăm sóc cho hai đứa nhỏ rồi Nếu có khó khăn gì Cảnh sát chúng tôi sẽ giúp đỡ Tô Ngôn lật tài liệu ra Nhìn thẳng vào cô ta Tạm thời không cần bận tâm đến chuyện trong nhà cô nữa Hy vọng cô có thể phối hợp với chúng tôi làm việc Đã luôn miệng nói mình vô tội Thì nhanh nhanh chứng minh Để có thể về chăm sóc con cái đi Vẽ mặt cô ta có chút sốt ruột Các người còn muốn hỏi tôi cái gì nữa Không phải là muốn bắt hòa chí sao Hung khí đã tìm được ở chỗ của cậu ta rồi Chuyện này cũng đều do cậu ta gây ra Chỉ vì tôi là bà chủ của cậu ta Mà bị đối xử như thế này sao Cảnh sát tô Tôi biết cô có thành kiến với tôi Nhưng pháp luật không phải trò đùa Cô không thể vì cảm xúc cá nhân mà phán xét tôi đúng không Nét mặt tô ngôn đột nhiên trở nên nghiêm túc Đôi mắt chớp chớp, nhìn chầm chầm cô ta Đối phương cũng không chịu thua Hai người trừng mắt nhìn nhau như gà chọi trong vài phút Sau cùng tô ngôn chật nhét môi cười Bầu không khí nghiêm túc đến đáng sợ kia lập tức tan biến Khiến người đối diện cảm thấy hơi nghi ngờ Có phải cô cảm thấy những lời đó sẽ chọc tức tôi không Vì mặc dù cảnh sát đã tìm được ngụy Hòa Chí rồi Nhưng đã là một cái xác Làm sao có thể trả lời đây Sợ tội tử xác Thuận Lý Thành Chương Người chết cũng không biết nói chuyện Vụ án này tất nhiên sẽ kết thúc Nhưng tiếc quá Cô khẽ hừ một tiếng Nguyễn Hòa Chí vẫn chưa chết Sau khi được bệnh viện cấp cứu Thì anh ta đã khôi phục lại ý thức Và tự chủ hô hấp rồi Có thể trả lời cảnh sát Với sự quản lý của bác sĩ Khóe mắt của ngụy nhiễm khẽ giật, nhưng sắc mặt vẫn như cũ, khóe miệng còn nhết lên. Vậy thì tốt rồi, chúc mừng các người, đã bắt được nghi phạm sống. Sao vậy, nghĩ rằng chúng tôi đang lừa cô à? Hạng Dương lấy điện thoại của mình ra, cho cô ta xem một đoạn video. Trong video là Ngụy hòa chí, tái nhợt nằm trên giường, nhưng đúng là anh ta vẫn còn thở, đôi mắt vẫn chết một cách yếu ớt. Vì đã uống phải một lượng parawat nhất định Nên nội tạng bên trong của anh ta đã bị tổn thương nghiêm trọng Sau này sẽ có vài biến chứng Nhưng trước mắt có vẻ sẽ không chết Cô ta chỉ nhìn vài lần rồi lập tức dời ánh mắt đi Hai bàn tay đặt dưới bàn từ từ siết chặt lại Không sợ đối thủ như thần Chỉ sợ đồng đội ngu như heo phải không? Tô ngôn cười hơi đắc ý Mọi thứ cô đều đã tính toán chu toàn rồi Nguyễn Hòa Chí lại không ngoan ngoãn chịu chết Có phải trái với dữ liệu của cô rồi không? Tôi không hiểu cô đang nói gì hết Đồng nghiệp ở bệnh viện của chúng tôi Đã lấy được lời khai sơ bộ của Ngụy Hòa Chí rồi Anh ta nói tất thảy đều do mình làm Quá trình gây án có cô tham gia vào Cô còn muốn nói gì nữa không? Hạng Dương lại lấy điện thoại ra Thái độ lạnh lùng Trên mẫu thuốc lá trong nhà kỳ Khả Linh Phát hiện có DNA của cô Đó là sự xác nhận cho lời khai của anh ta Hoang đường ngụy nhiễm như giận quá mà cười Cả người phát rung Vì lời buộc tội vô cớ này Cậu ta đang vu khống Vậy thì dù sao Cô cũng phải đưa ra một lý do Tại sao Nguyễn Hòa Chí lại làm thế chứ Anh ta kéo cô xuống nước Thì có lợi ích gì Còn mẫu thuốc lá kia thì giải thích thế nào Tô ngôn hơi nghiêng đầu Tỏ vẻ không hiểu Đó chẳng phải là thứ cảnh sát các người phải điều tra sao Sao tôi biết được Tại sao cậu ta lại nói thế chứ Tàn thuốc có DNA của tôi Trong tiệm sửa xe ở đâu cũng có Cậu ta bí mật trộm vài mẫu Bỏ vào hiện trường vụ án Thì tôi cũng không biết được Có lẽ trước khi gây án Cậu ta đã nghĩ cho mình một đường lui Định đem tất cả đổ lên người tôi Nói dối là do tôi xúi dục Rồi nhờ vào đó mà thoát khỏi án tử hình Cô ta có vẻ hơi kích động chỉ là không biết trong đó có mấy phần là diễn thôi." Tô Ngôn Tỉnh Táo bắt được lỗ hổng trong lời nói của cô ta. "Hình như lúc nãy chúng tôi chưa hề nói là Ngụy Hòa Chí Khai hai vụ giết người đều do cô xúi giục, cô Ngụy, sao giờ cô lại nói thế?" Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, cô và Hạng Dương liếc nhìn nhau một cái. Đối phương đã bắt đầu rối loạn, tất cả đều về Ngụy Hòa Chí không chết như dự kiến. Nên đã tạo ra kích thích tâm lý khá lớn Nên người đối diện thật sự mới bối rối Giờ nói một chút về cái chết của Ngụy Xu Mỹ đi Tô Ngôn thu ánh mắt lại Lấy ra hai tấm ảnh từ trong túi hồ sơ Cô đã từng nói với chúng tôi Là mình và Ngụy Xu Mỹ không mấy thân thiết Càng không biết vì sao cô ta lại chết Cũng không rõ tình trạng hôm cô ta tự sát Nhưng hôm đó cô lại có mặt ở hiện trường Còn vây lại xem Chuyện này cô còn muốn giải thích gì không? Lúc ngụy Nhiễm nhìn thấy hai tấm ảnh chụp màn hình Thì đồng tử hơi giảng ra Nhưng cũng chỉ trong vài giây Rất nhanh sau, vẻ mặt của cô ta lại khôi phục bình thường Cầm hai tấm ảnh chụp mờ mờ ảo ảo Mà muốn túm đầu bắt tôi thừa nhận chuyện mình không làm Là tôi ngây thơ hay các người khờ khảo đây Cô cũng có cái áo khoác và túi sách này đúng không? Hạng Dương chỉ vào một tấm ảnh Cô ta xem xét tường tận một lát rồi bình tĩnh ngẩn đầu lên Đúng là tôi có Nhưng kiểu dáng này ngoài đường có rất nhiều người mang Sao cảnh sát không bắt hết rồi hỏi từng người đi Thấy tôi quá phụ lẽ lo một mình Không có ai làm chủ nên muốn ức hiếp phải không Nghĩ cách thay đổi luật pháp để ập chậu phân lên đầu tôi Muốn sớm ngày kết án để nâng cao tỷ lệ phá án của các người à Độ phân giải hình ảnh của hai năm trước Đúng là có hơi kém hơn so với bây giờ Lại thêm là ảnh chụp màn hình Nên in ra sẽ hơi mờ một chút Tô Ngôn tỏ vẻ đáng tiếc Nhưng rất nhanh sau đó Giọng điệu lại bình thường trở lại Nhưng cô cũng không cần lo Kỹ thuật của cảnh sát chúng tôi rất hiện đại Đặc biệt là chuyện xử lý Mấy tấm hình mờ ảo này Chúng tôi đều có kinh nghiệm hết Vừa nói vừa đưa ra một tấm ảnh khác Bày trước mặt cô ta Cô muốn hình HD lớn hơn Thế này thì sao Có phải là rất hoàn hảo không Nhìn độ phân giải này đi, đến cả vết sẹo trên cổ tay phải của cô cũng có thể nhìn rõ Người phụ nữ trong tấm ảnh này đang đưa tay phải lên, chỉnh tóc bị gió thổi loạn Tay áo khoác rơi xuống để lộ ra một đoạn cổ tay mảnh khảnh Vì góc độ quay chụp nên vết sẹo trên cổ tay hoàn toàn lộ ra trước ống kính Ánh mắt ngụy nhiễm dán chặt vào tấm ảnh kia Khuôn mặt bị che khuất bởi những sợi tóc Khiến người ta không thấy rõ biểu cảm lúc này của cô ta Theo dòng thời gian, sau khi Ngụy Xu Mỹ chết thì mẹ chồng cô mới bị tai nạn dẫn đến bại liệt đúng không? Tô ngôn không dây dưa ở mấy tấm ảnh kia nữa mà chuyển sang chủ đề khác. Cô ta im lặng dương mắt lên nhìn cô, rõ ràng đã nổi lên tâm lý đề phòng nên chỉ lặng lặng chờ đợi. Cái chết của Ngụy Xu Mỹ đã khiến cô nếm được vị ngọt, cô nghiện cảm giác được khống chế sinh mạng của người khác trong tay. Vì vậy đã đặt mục tiêu kế tiếp lên người mẹ của Hùng Hương Minh Bà ấy lớn tuổi, đầu óc không minh mẫn Là một mục tiêu rất thích hợp Cô đã làm gì nhỉ? Giống như đã từng làm với Ngụy Xu Mỹ Phá hủy lòng tự tin để dẫn đến sự tuyệt vọng Muốn chấm dứt cuộc sống của bản thân Hay là chỉ đơn giản là trực tiếp ra tay giải quyết bà lão Dù sao thì bà ấy cũng đã già, không có khả năng phản kháng Tô Ngôn vừa nói vừa quan sát nét mặt của ngụy Nhiễm. Thấy đối phương không phản ứng lại chút nào thì liền nháy mắt với Hạng Dương bên cạnh. Hạng Dương hiểu ý, nói tiếp. Lúc mẹ chồng cô gặp chuyện thì con cô bao nhiêu tuổi? Ba, bốn tuổi, đã nhớ được mọi chuyện rồi. Nó nghe được những lời ám chỉ của cô với mẹ chồng. Nó nhớ rõ cô đã hủy hoại ý chí của bà lão thế nào. Thậm chí còn nhìn thấy cô ra tay biến bà lão thành bộ dạng như hiện tại. Nó đều thấy hết mọi chuyện xảy ra trong nhà Nó không thấy gì hết Mặt ngụy Nhiễm đỏ bừng, hét lớn Phòng thẩm vấn lại một lần nữa rơi vào một mảnh tĩnh mịch Chỉ nghe thấy tiếng cô ta thở hồng hộc Nó không thấy cái gì sao Tô ngôn gần từng tiếng lặp lại lời cô ta Vẽ mặt đầy ẩn ý Sau khi ngụy Nhiễm trúc giận xong Thì nháy mắt đã tỉnh táo trở lại Nhìn vẻ mặt cười như không cười của tô ngôn đối diện, trong lòng cảm thấy không ổn. Nó không thấy bất cứ thứ gì. Hạng Dương cũng lặp lại một lần nữa, vẻ mặt đâm chiêu. Ý của cô Ngụy là cô thật sự có làm, chẳng qua là cô cẩn thận, nên đứa nhỏ không nhìn thấy gì. Đúng là tình mẫu tử làm rung động đất trời. Cảnh sát các người thường xuyên tạc lời nói của người khác để phá án như thế sao? Sau vài giây cô ta đã bình tĩnh trở lại Tôi không làm gì thì tất nhiên đứa nhỏ sẽ không thấy gì Thật sự bây giờ tôi cũng không hiểu nổi tôi đã chọc đến các người chuyện gì mà các người nhất định phải kéo tôi xuống nước thế này Từ giờ phút này tôi từ chối trả lời những suy đoán vô căn cứ của các người Tôi nghĩ đây là quyền lợi chính đáng của mình Sau khi nói xong thì cô ta cũng ngậm miệng lại Lộ ra vẻ không muốn hợp tác Đương nhiên đây đúng là quyền lợi của cô Tô Ngôn nói xong liền nhìn Hạng Dương một cái Anh ta cũng khẽ gật đầu với cô Hai người lần lượt đứng dậy đi ra khỏi phòng thẩm vấn Trên đường trở lại văn phòng Hạng Dương thở dài Người này đúng là khó chơi Vất vả lắm mới kích động cô ta lỡ miệng được Vậy mà lại bị cô ta phát hiện ý đồ rồi Trước đó họ đến trại tạm giam để thẩm vấn đáy mạng mạn nhưng cũng không lấy được đầu mối gì có ích hết. Cô ta chỉ nhớ một chút về trạng thái của Ngụy Xu Mỹ trước khi chết và lý do vì sao nhóm bọn họ lại nghỉ chơi với đối phương. Lúc đầu, Nguyễn Xu Mỹ được một người bao nuôi. Cô ta cũng dành tình cảm thật lòng, muốn cùng người đó kết hôn. Bọn người đái mạng mạn khuyên cô ta không nên tin tưởng người đàn ông đó như vậy. Cô ta lại cảm thấy họ đang ghen tị với mình. Sau đó xảy ra xung đột rồi cũng dứt khoát rời nhóm. Theo lời kể của Đái Mạng Mạng thì sau đó vài tháng Nguyễn Xu Mỹ đã bị người đàn ông đó vứt bỏ Vì kiếm sống nên lại phải ra tiếp khách Vì cùng một nghề kiếm ăn nên họ không khỏi có lúc đụng mặt Nhóm cô ta có châm chọc khiêu khích vài câu Đái Mạng Mạng nói bây giờ mới nhớ lại Tình trạng lúc đó của Ngụy Xu Mỹ đã lờ mờ có dấu hiệu không ổn Chỉ là không ai để ý đến Kết quả cuối cùng là những gì mọi người đã thấy Cô ta tự kết liễu cuộc đời mình bằng một cách rất chú ý ngụy nhiễm phản ứng rất nhanh Chưa tới hai câu đã biết chúng ta có ý đồ dùng đứa con để kích thích mình lỡ lời Tô ngôn nhúng vai Nhưng cũng đúng lúc xác nhận được Hai đứa nhỏ thật sự là điểm yếu của cô ta Nhưng mà chuyện liên quan tới hai đứa nhỏ hiện tại cũng có hạn Chúng ta không thể vẽ thêm được Giờ cô ta đã quyết tâm ngậm miệng Muốn cậy ra cũng không dễ Cô ta thật sự quá bình tĩnh Bản chất xấu xa trong người cô ta Quả thật thể hiện vô cùng tinh tế rồi hạng dương lắc đầu Nhưng cô ta cũng không phải hoàn hảo Chỉ cần là con người Thì chắc chắn sẽ có khuyết điểm Những thứ chúng ta phát hiện ra Chỉ là điểm thứ yếu Phải có điểm mấu chốt nào đó Mà chúng ta chưa nghĩ ra Tô ngôn lẩm bẩm Trong đầu bắt đầu đem tất cả manh mối Gỡ ra xếp lại Rồi lại gỡ ra xếp lại Chúng ta đã biết Ngụy Xu Mỹ là nạn nhân đầu tiên của cô ta Tại sao lại là Ngụy Xu Mỹ? Nhất định có điều gì đó kích thích dẫn đến việc cô ta lần đầu phạm tội Trong lúc cô đang nhíu mày suy tư thì hai người đã về đến văn phòng Bên Ngụy Nhiễm có tiến triển gì không? Thái Thành Tể không biết đã về từ khi nào Nhìn thấy hai người về tới thì thuận miệng hỏi Hạng Dương quăng hồ sơ trong tay lên mặt bàn Giọng điệu hơi bất lực Anh thấy sao? Có chút tiến triển nhưng không đáng kể Căn bản không đủ để làm chứng cứ đưa cô ta ra tòa Tô Ngôn tỉnh táo lại, hiếu kỳ hỏi Anh Thái, sao chỉ có mình anh về vậy? Đội trưởng Giang đâu? Đội trưởng Giang bảo hôm nay anh ấy canh ở bệnh viện Sau khi Nguyễn Hòa Chí được cứu, chưa hỏi được gì rõ ràng đã bị bác sĩ đuổi ra rồi Anh ấy sợ lỡ như con hàng kia không chịu nổi thì không có ai kịp hỏi trước khi anh ta chết Thái thành tể xua tay Vậy nên đội trưởng Giang bảo tôi về nghỉ ngơi trước Bác sĩ nói rất nguy kịch sao Tôi ngôn nhíu mày Không hẳn Lúc chúng tôi phá cửa vào Thì anh ta mới chạy tới tủ đầu giường Định uống hết bình thuốc kia Nhưng đội trưởng Giang phản ứng cực nhanh Anh ta chỉ uống được một chút thôi Còn lại đã đổ ra ngoài gần hết Chúng tôi kịp thời đưa đi cấp cứu Thân thể ngụy Hòa chí khỏe mạnh Nên đã cấp cứu thành công Bác sĩ chỉ sợ còn biến chứng Vì nó bị suy kiệt khí quản Thì sẽ nguy hiểm Tô Ngôn như có suy nghĩ gì đó Đáp lại Vậy thì Trời tờ mờ sáng Ngoài đường không có xe cộ hay người nào Nhưng không lâu nữa sẽ lại náo nhiệt Phá vỡ đi không khí yên tĩnh Của thành phố Nam Thành lúc rạng sáng Sau khi Tô Ngôn Hạng Dương và Thái Thành Tể Trở về ký túc xá ngủ Lúc từ tòa nhà cục thành phố đi ra Cái lãnh bút của không khí cuối thu đã thành công làm cô nổi hết da gà. Cô kéo khóa áo khoác của bộ đồ thể thao lên cao nhất. Sau đó chạy một mạch về phía chiếc xe thể thao màu vàng tươi. Không lâu sau, chiếc xe thể thao vẽ ra một đường công tuyệt đẹp từ sân lớn cục thành phố ra thẳng đường lớn. Sau gần 20 phút, khu vực ven thành phố hơi tắt đường. Chiếc xe thể thao của cô nhích từng chút trong dòng xe cổ. Thành phố lớn là vậy Giờ cao điểm buổi sáng bắt đầu từ rất sớm Trên đường toàn là những người Đang bông ba vì cuộc sống Cương Bắc thì không như thế Thành phố nhỏ Cương Bắc nằm gần biên giới Vì kinh tế hơi lạc hậu Nên dân cư cũng ít Trước kia ở đó Ngay cả trong lúc tắt đường nhất Thì cũng chỉ cần chờ hai ba lần đèn đỏ Là đã có thể đi qua được tiếng còi xe bên cạnh Làm tô ngôn tỉnh táo lại Cô hít sâu một hơi Đêm mớ cảm xúc không nên có Cất gọn lại rồi vào số phóng xe đi tới Sau hơn nửa tiếng Cuối cùng cô cũng tới bệnh viện Chỗ Nguyễn Hòa Chí nằm Sau khi đậu xe vào bãi Vốn định đi thẳng lên lầu Nhưng khi đi qua sảnh lớn khu nội trú Cô liếc nhìn qua cái đồng hồ treo trên tường Cô dừng bước Đứng do dự một chút Rồi xoay người đi ra ngoài Cô sang cửa hàng bên cạnh bệnh viện Mua ba phần bữa sáng Sau đó mới chạy về phía tầng lầu mà Thái Thành Tể nói Xuống thang máy, đang định hỏi y tá Thì cô thoáng nhìn thấy hai người Đang ngồi trên ghế dài ở hành lang phía trái Cách mình không xa Người kia hẳn cũng là một đồng nghiệp trong cục thành phố Đang dựa vào vách tường khoác áo khoác trên người, há mồm, ngủ rất say Giang Ly thì đang trong tư thế hơi nghiêng về phía trước Hai cánh tay đặt trên đầu gối Cuối người không biết đang nghĩ gì Sau đó dường như anh nghe thấy tiếng bước chân nên cũng chậm rãi ngẩn đầu lên nhìn Tô Ngôn bất ngờ va phải ánh mắt đó Cô dừng lại cách anh 3-4 mét, hé miệng thở dốc Cuối cùng chỉ có thể gọi một tiếng, đội trưởng Giang Sau đó là vô vàng ảo não Trong nháy mắt vừa rồi cô cũng không biết nên làm thế nào Khi nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ lên vì thiếu ngủ Cùng với vẻ mặt dịu dàng sau khi ngẩn đầu lên của anh Cô chỉ cảm thấy cổ họng mình bị chặn lại bởi một cơn hoảng loạn. Đầu óc bỗng đứng máy, không biết nên phản ứng thế nào. "Sao em lại tới đây?" Vẫn là Giang Ly mở miệng trước, giọng nói hơi khàn khàn. "Tình hình bên Ngụy Nhiễm thế nào rồi?" "Như dự đoán của anh, không suôn sẻ cho lắm." Tôn Ngôn bước lên phía trước, lấy một chai nước khoáng từ túi đồ ra đưa cho anh, giọng nói thoải mái hơn lúc nãy nhiều. Bây giờ điều kiện làm nhiệm vụ khó khăn như vậy à Ngay cả một chai nước cũng không có Giang Ly mỉm cười Ngồi dậy nhận lấy chai nước Uống vài ngụm rồi nói Sự tình xảy ra đột ngột Vốn chỉ là nhiệm vụ canh giữ tạm thời thôi Kiên trì rồi sẽ qua Sau đó anh như nhớ ra chuyện gì đó Khẽ nhíu mày nhìn cô Hôm qua em cũng làm việc cả đêm rồi Sáng sớm không về ngủ bù mà chạy đến đây làm gì Mặc dù bên ngụy Nhiễm không có tiến triển gì, nhưng tôi chợt nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng, vì vậy muốn đến đây hỏi Ngụy Hòa Chí một chút. tô ngôn miếm môi, lúc nói ra những lời này, ánh mắt hơi mơ hồ, trong đáy mắt lộ ra vài tia phức tạp. Cô hơi chột giả, thật ra Nguyễn Hòa Chí vẫn phải đợi một thời gian nữa mới tỉnh lại, giờ cô hối hả chạy tới cũng chẳng phải ngồi đợi sao. Chỉ là khoảnh khắc nghe Thái Thành Tể nói Giang Ly ở lại bệnh viện trong coi đó Trong lòng cô nảy lên vài phần khó chịu Anh đã gần 48 tiếng không được dập mắt rồi Hành lang bệnh viện lại lạnh lẽo Ngay cả chỗ ngủ cũng không có Chỉ mới nghĩ thôi đã cảm thấy đáng thương rồi Đến khi tới nơi thì quả thật y đúc như cô tưởng tượng Cửa phòng bệnh khi này ở gần bậc thang Hơi lạnh trong cầu thang từng đợt thổi vào bên này Cô nhìn người bên cạnh đang mặc áo khoác mỏng và quần jean Vô thức bật ra câu hỏi Anh có lạnh không? Giang ly hơi sửng sốt Anh nghiêng đầu nhìn nét mặt của cô Đôi mắt đen nhánh khẽ hiếp lại Sau đó hơi gật đầu Lạnh Quả nhiên tô ngôn lộ ra vẻ mặt không đành lòng Vội vàng lấy ra một phần cháo nóng hổi trong túi nhét vào tay anh Tôi vừa mới mua còn nóng đấy Mau ăn đi Cô nghĩ anh luôn cho cô ăn Dù sao thì cũng phải có qua có lại Được Giang Ly thấp giọng đáp Vừa mở nắp ra Thì một mùi hương êm dịu Đã lan tỏa khắp nơi cùng với hơi nóng Có lẽ vì mùi hương này quá hấp dẫn Mà người đồng nghiệp vốn đang ngủ bên cạnh Bỗng mở mắt ra Ngơ ngát nhìn trần nhà một lúc Rồi mới tỉnh táo lại Anh ta thấy tô ngôn còn nhiệt tình chào hỏi Sau đó là nhìn chằm chằm vào phần cháo trong tay Giang Ly Tô Ngôn mỉm cười chào lại Lấy một phần bữa sáng khác đưa tới Vị đồng nghiệp mừng đến phát điên nhận lấy Đang định mở túi thưởng thức bữa sáng nóng hổi Thì lại cảm thấy có gì đó không đúng Anh ta ngừng động tác của mình lại Liết mắt qua phía Giang Ly Sau đó bị nét mặt của đối phương dọa cho giật nảy mình Vẽ mặt của anh vẫn như thường ngày Nhưng kỳ lạ là anh ta có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương Dường như đang ẩn một ý tứ đe dọa Vị đồng nghiệp đảo mắt, bắt đầu nghĩ lại Anh ta đã đắc tội với đội trưởng Giang lúc nào nhỉ? Một giây sau, nét mặt anh ta như bị sét đánh Vì anh ta vừa mới nhớ ra một lời đồn được lưu truyền gần đây trong cục thành phố Giờ xem ra có lẽ không phải là lời đồn rồi Nhìn nét mặt không thể giải thích được của đội trưởng Giang kia Còn không phải đang ghét bỏ cái bóng đèn này quá sáng hay sao? Sau khi nghỉ thông, đồng chí bóng đèn nhanh chóng đứng dậy. Chắc bác sĩ sắp lên ban rồi, tôi đến văn phòng xem thử, để họ đến xem tình trạng của Nguyễn Hòa Chí một chút. Nói xong, anh ta cúi xuống, nhặt cái áo khoác vừa rơi xuống đất. Tiện tay lấy ra một cái bánh bao đang bốc hơi nóng, nhét vào miệng, rồi dơ chân, chuẩn bị chuồn. Nhưng sau khi đồng chí bóng đèn đi được hai bước, Thì lại đứng ngay tại chỗ A lên một tiếng Rồi lấy cái bánh bao đang cắn trên miệng xuống Nhìn kỹ Nhân thì là Vâng tôi đi quá sớm Nên cửa hàng bữa sáng chỉ mới có món này tôi ngôn lúng túng miếm môi Anh không thích sao Không phải không phải Đối phương lắc đầu liên tục Tôi đều ăn được hết Là đội trưởng Giang Anh ấy nổi tiếng không thích ăn thì là và rau thơm Còn chưa kịp nói hết Thì anh ta đã nhận được ánh mắt tử thần Từ người nào đó Sau khi giật mình một cái Thì nhanh như chớp mà chạy đi tô ngồm hơi ấy nấy Hay là gạt qua ăn ít cháo trước đi Lát nữa tôi sẽ đi mua cái khác Không cần Đừng nghe anh ta nói bậy Giang ly mà không đổi sắt Cầm bánh bao cắn Một miếng rồi lại một miếng Cái bánh bao to bằng nấm đấm Đớt nhanh đã vào hết trong bụng Sau đó anh lại cầm lên một cái khác Tô ngôn thấy thế Cũng chỉ có thể ngồi đó Ăn từng ngậm cháo nhỏ Bầu không khí giữa hai người Trong lúc nhất thời trở nên yên tĩnh Mà vô cùng hòa hợp Còn nhớ tinh võng không Sau khi ăn xong Cái bánh bao thứ hai Anh mở miệng Tô ngôn nghe vậy Thì trong lòng bỗng rung lên Tay đang cầm thịa cứ im lặng giữa không trung Cô chớp mắt nhìn Sau khi buông cái thìa xuống Thì quay sang nhìn anh Là tin võng trong vụ án của Diêm Phi sao Tất nhiên là tôi nhớ Sau đó không phải là Cục quyết định báo cáo vấn đề này cho chính quyền tỉnh sao Dù sao loại án này Chúng ta cũng không xử lý nổi Giang Ly đem hấp một hơi Cạn sạch số cháo còn lại Đúng vậy Hôm qua đã có tin từ phía trên báo lại rồi Trước mắt chuyện này không có hy vọng gì nữa Sau đó hai người đều rơi vào trầm tư Trong lòng mỗi người đều hiểu rõ Lúc trước tổ hành động phá tà Phải tốn bao nhiêu thời gian mới lập được Có bao nhiêu người đã ngày đêm Làm việc chăm chỉ để làm nên đội Mất bao lâu đã bắt đầu lại một lần nữa Nửa năm Một năm Hai năm Không ai có thể chắc chắn được Cương Bắc Tô ngôn nghe thấy giọng nói thì thầm bên tay mình Trong nháy mắt Cả cơ thể đều đông cứng lại Bắp thịt trong toàn thân đều trở nên căng cứng Thậm chí cả xoay cổ cũng có thể nghe được tiếng khớp xương kêu khe khẽ Tất nhiên đây chỉ là cảm giác của cô Thực tế người ngoài không thể thấy được bất cứ thay đổi nào của cô Lúc này Giang Ly đúng lúc nhìn về phía cô Nét mặt và giọng điệu đều không có gì dao động Giống như anh chỉ đang ở nhà nói chuyện phím Cương Bắc là một nơi tốt Khoảng thời gian trước tôi có ở đó Tôi nhớ lúc trước em xin nghỉ Cũng là đến thành phố Cương Bắc đi chơi đúng không Ngoài mặt anh tỏ vẻ rất thản nhiên Nhưng ánh mắt không hề rời khỏi gương mặt thanh tú kia một giây nào Đi thăm bạn Cô nghe thấy chính mình đã nói như thế Thăm bạn Giang ly nhíu mày Lại cầm một cái bánh bao lên cắn một cái Mơ hồ nói Chỉ tiếc lần trước thời gian nghỉ quá ngắn Chắc em và bạn cũng không tụ hợp nhau được lâu Chỉ gặp mặt thôi Tô Ngôn mỉm cười. Sau đó anh cũng không hỏi tiếp nữa. Hai người chỉ yên lặng ngồi một chỗ ăn xong bữa sáng. Không lâu sau, vị bóng đèn kia mặc áo khoác dẫn theo vài người bác sĩ và y tá vội vã chạy tới. Đây là lần đầu tiên Tô Ngôn nhìn thấy Nguyễn Hòa Chí. Vì mọi người vây quanh giường bệnh kính như nêm nên cô chỉ có thể quan sát từng chút thông qua khe hở. Anh ta so với tưởng tượng của cô không khác nhau lắm. Gián người cường tráng, đầu đinh Nhưng chỉ là giờ đang yếu ớt nằm đó Đến hé mắt ra cũng cần rất nhiều sức lực Hiện tại các dấu hiệu sinh tồn tương đối ổn định Không có dấu hiệu suy nội tạng Nhưng vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm Bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng xong tình hình của anh ta Đồng thời dặn dò y tá chú ý hơn Rồi xoay người, quay lại nói với bọn họ Tôi không ngăn cản các cậu hỏi chuyện Nhưng theo ý kiến của tôi Thì có lẽ các cậu sẽ không nhận được Bất kỳ phản hồi nào Sau khi y tá tiêm thuốc cho ngụy Hòa Chí xong Một nhóm bác sĩ Mới lần lượt đi ra khỏi phòng bệnh Bên tai là tiếng tích tích tích Của các thiết bị giám sát Sau khi tô ngôn được Giang Ly cho phép Liền đi tới bên cạnh Nguyễn Hòa Chí Cúi xuống nhìn người đang đeo mặt nạ dưỡng khí trên giường Đối phương dường như ý thức được Hé mắt nhìn thoáng qua Bờ môi khẽ nhúc nhích, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói được lời nào. Anh giết kỳ Khả Linh và Miêu Xuân Mai là vì cho rằng họ có liên quan tới cái chết của chị gái mình sao? Tình hình hiện tại không cho cô quá nhiều thời gian để mở đầu, vì thế cô trực tiếp hỏi thẳng. Nguyện Hòa Chí đột nhiên ho khen, sau khi thở dốc vài giây mới dần dần bình tĩnh trở lại. Anh ta cập mắt xuống, chỉ chừa lại một khe hở nho nhỏ. Giống như đã mất ý thức Không còn nghe được âm thanh của thế giới bên ngoài nữa Hôm qua anh đã nói với cảnh sát là ngụy Nhiễm đều có tham gia vào hai vụ giết người này Thật ra anh sai rồi Đây không phải là tham gia Mà là chỉ đạo Tô Ngôn hơi cúi người Ghé vào tay anh ta Nhẹ giọng thì thầm Giọng nói dịu dàng Nhưng ý tứ lại rất sắc bén Anh nghĩ anh đang báo thù cho chị mình ư Tôi nghĩ là không phải Là ai đã nói cho anh biết Quan hệ giữa chị anh và kỳ khả linh Với Miu Xuân Mai Để tôi đoán nhé là ngụy Nhiễm đúng không Tất cả mọi thứ anh làm Đều là những gì ngụy Nhiễm bảo anh làm Chuyện anh nghĩ cũng không phải là những gì anh nghĩ Thế gian này còn chuyện nào đáng buồn hơn thế này đây Anh có muốn nghe lý do thoái thác Của Ngụy Nhiễm trước đó Lúc bị thẩm vấn không Cô ta phủ nhận lời khai của anh Còn nói đây là anh vu oan hãm hại mình Nói xong, cô lấy điện thoại mở ra một đoạn ghi âm, chính là đoạn đối thoại lúc Ngụy Nhiễm nói, Ngụy Hoài Chí trộn mẫu thuốc lá để hãm hại cô ta. Lồng ngực Ngụy Hoài Chí bắt đầu dao động dữ dội, nhịp tim hơi tăng lên, rõ ràng anh ta có nhận thức về thế giới bên ngoài, nhưng chỉ là không muốn đáp lại mà thôi. Tô Ngôn thấy thế thì khóe miệng khẽ cong lên, giọng điệu châm chọc càng trở nên sắc bén. Anh cho rằng việc mình làm như thế thỏa mãn được ngụy nhiễm sao Sau khi nghe xong lời khai của ngụy nhiễm rồi còn tin tưởng Không chút nghi ngờ cô ta nữa không Chúng tôi phí chút thời gian để điều tra các thông tin liên quan Do những người quen của anh cung cấp Vài năm trước tình trạng kinh tế của anh và ngụy su Mỹ không tốt lắm Thậm chí có thể nói là túng quẩn Mặc dù chỉ anh kiếm được cũng không ít Nhưng hai người đều thường vung tay quá tráng Tiền tích cóp chẳng có bao nhiêu Kết quả là đột nhiên 2 năm rưỡi trước Anh lại có một khoản tiền để mở công ty chạy vặt Hay là anh nói cho tôi biết đi Số tiền đó là từ đâu tới Tay phải của người trên giường bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ Khóe mắt đang nhánh chặt cũng co giật À đúng rồi Có nhân chứng nói lúc đó Ngụy Xu Mỹ được người khác bao nuôi Lúc này Ngụy Hòa Chí đột nhiên mở mắt ra Trong đáy mắt hiện lên một tia hung ác Giữ tợn nhìn về phía người đang đứng cạnh giường Nếu không phải hai tay đều bị trói ở thành giường Thì không chừng anh ta sẽ liều chết đứng dậy tấn công cô Không phải Anh ta chật vật, thở phì phò Vì uống thuốc diệt cỏ Nên cuốn họng và khí quản đều bị tổn thương Nói thôi cũng tốn rất nhiều sức Không phải bao nuôi Tô ngôn nghe thấy lời phản bác của anh ta xong Vẽ mặt hoàn toàn lãnh đạm Thậm chí còn thờ ơ giang tay ra Được, được, được Không phải bao nuôi Vậy thì là quan hệ người yêu đúng không? Anh có biết chuyện thú vị là gì không? Sau khi điều tra phát hiện Hóa ra Hùng Hướng Minh Ban đầu sống ở ngoại ô Gia đình làm nghề nông mà sống Sau đó quy hoạch thành phố Đã di dời chỗ đó Anh ta nhận được khoản tiền gần 100 vạn Bồi thường cho ba căn nhà bị phá dở Chuyện này khoảng chừng 3 năm trước Người bao nuôi Ngụy Xu Mỹ là Hùng Hương Minh phải không? Người cho anh mấy chục vạn để mở công ty hẳn cũng là anh ta Nói như thế thì cơn phẫn nộ của Ngụy Nhiễm cũng có thể giải thích được Dù đã rời nhà chia thành 3 căn nhỏ Nhưng nhà ở ngoại ô căn bản không đáng tiền Thậm chí còn rất khó bán Gần 100 vạn tiền bồi thường kia mới là quan trọng nhất Kết quả là chồng và họ hàng xa của mình lại hùng hạp với nhau Quăng một lúc mấy chục vạn ra ngoài Nếu là ai thì cũng phải điên tiết lên Hùng hướng minh yêu chỉ ấy, hai người họ muốn kết hôn Nguyễn Hòa Chí bị cô kích thích đến trợn trừng mắt Dùng thanh quản bị tổn thương, chật vật nói ra một câu hoàn chỉnh Lúc này anh ta như gà chọi Dù thân trên bị hạn chế không thể động đậy được Nhưng vẫn ngóc cao đầu ra khỏi gối nằm Không chịu yếu thế Câu trả lời của anh ta thành công Khiến ba người rơi vào trạng thái im lặng Hoặc là nói Người đáng thương tất có chỗ đáng hận Lần đầu tiên thấy có loại em trai Biết chị mình làm tiểu tam Mà còn không biết nhục Trái lại còn tự hào Như một câu nói nào đó Chỉ cần bạn sống đủ lâu Thì loại người gì cũng có thể nhìn thấy được Kết quả thì sao Kết quả thì sao Không phải cuối cùng hùng Hưng Minh cũng chia tay chỉ anh sao nếu như tôi đoán không sai thì anh ta hẳn để đến đòi tiền các người đúng không Anh nghĩ đây là tình yêu sao tô ngôn quan sát trạng thái của người nằm trên giường nói tới đây còn cố ý bật cười thành tiếng sau khi chỉ anh tự sát anh còn nhận sự trợ giúp của Ngụy nhiễm đến tiệm sửa xe của nhà họ làm việc nghe lời ngụy nhiễm tàn nhẫn sát hại hai cô gái vô tội anh đang nghĩ gì thế Cô thực sự không thể hiểu nổi tại sao lại có một người ngu ngốc đến thế được Đồng chí bóng đèn đang đứng bên cạnh Giang Ly Giờ cũng không nhịn được mà mở miệng Trên mặt đều là biểu cảm vô lý Chẳng lẽ anh không nghi ngờ ý đồ của Nguyễn Nhiễm Ư Cô ấy căn bản không biết Nguyễn Hòa Chí kinh ngạc đến mức ngã đầu xuống gối nằm Giờ thì Tô Ngôn cũng hiểu tại sao công ty chạy vặt của anh ta đóng cửa rồi Một mạch não như thế này thì một bát bì lạnh còn không bán được Mặc dù nói ra hơi có lỗi với thân phận nhân viên chấp pháp Nhưng với chỉ số thông minh thế này Thì chẳng trách người ta chỉ muốn sử dụng vũ khí thôi Cuối cùng cô cũng biết vì sao ngụy Nhiễm lại chọn Nguyễn Hòa Chí Nhưng chẳng qua cô đã tính sai bước cuối cùng Tính sai khát vọng sống và sợ chết của Nguyễn Hòa Chí Ngụy Nhiễm lợi dụng anh Mượn tay anh cướp đi hai sinh mạng vô tội. Hai người đó căn bản không liên quan gì tới cái chết của chị anh hết. Anh giết nhầm người rồi. Cô lui về sau hai bước, lạnh lùng nhìn anh ta, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo. Anh thật sự nghĩ là cô ta hoàn toàn không biết chuyện chị mình và Hùng hướng Minh Ư. Sau khi vứt lại câu này, cô liền xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Giang Ly thấy thế bèn dặn dò đồng chí bóng đèn tiếp tục ở lại trong coi, sau đó cũng đi ra ngoài. Lúc anh đi bên ngoài, nhìn xung quanh một chút, thì thấy được bóng người có chút cô đơn của Tô Ngôn ở trước cánh cửa sổ cuối hành lang. Anh nhẹ nhàng bước tới, dựa vào một bên trên vách tường, không lên tiếng. Đội trưởng Giang, Tô Ngôn trầm mặt một lúc lâu, sau đó đột nhiên mở miệng. Có phải anh cảm thấy vừa rồi tôi hơi quá đáng không? Dù nói thế nào thì hiện tại anh ta cũng đang nằm trong bệnh viện Tay không tất sắc cũng không có khả năng đánh trả Bỗng nhiên cô rơi vào cảm xúc nghi ngờ bản thân mà không tài nào khống chế được Vì đã quen với hình thức tác chiến của lính đặc chủng Làm việc chỉ cần kết quả chứ không cần quá trình Nhưng dù sao thân phận hiện tại cũng đã khác Khi thấy bất ngờ của cô chưa biết chừng đối với người ngoài lại là một bộ dạng máu lạnh Giang Ly hé miệng định trả lời Thì trong phòng bệnh của Ngụy Hòa Chí Đột nhiên truyền ra một âm thanh lạ Ngay sau đó chuông gọi y tá cũng vang lên Một giây sau đồng chí bóng đèn lao nhanh ra khỏi phòng bệnh Hét to Bác sĩ, bác sĩ Chưa tới nửa phút sau Một nhóm người mặc áo khoác trắng Một mạch lao vào trong phòng bệnh Giang Ly không lập tức bước tới Mà dơ tay lên vỗ vai tô ngôn Như đang an ủi Luôn có người phải chịu trách nhiệm Cho hai sinh mạng vô tội Đã chết một cách oan ổn Mà công việc của chúng ta là thay họ Lấy lại công đạo Vì vậy em không làm sai bất cứ chuyện gì cả Sau khi nói xong Còn hơi suyết tay lại Sau đó xảy bước trở về phòng bệnh của Nguyễn Hòa Chí Sau gần một tiếng cứu chữa Cuối cùng các dấu hiệu sinh tồn của Ngụy Hòa Chí cũng đã ổn định trở lại Nhưng tình hình cũng không mấy khả quan Lúc Giang Ly và Tô Ngôn từ bệnh viện đi ra thì đã là buổi trưa Hai người lần lượt lên chiếc xe thể thao của Tô Ngôn Không gian chật hẹp trong xe tràn ngập sự tĩnh lặng Tôi đột nhiên nhớ ra còn vài tài liệu để ở nhà Có thể tiện đường đưa tôi về nhà lấy một chuyến không? Giang Ly bỗng mở miệng nói Tô ngôn khẽ vuốt cầm Chiếc xe thể thao màu vàng tươi hòa ra dòng xe Sau đó khoảng 40 phút đã dừng dưới lầu nhà anh Hai người cùng nhau lên nhà Vừa bước vào căn hộ Giang Ly đã lập tức đi vào phòng đọc sách Cô trong lúc nhàn rỗi thì cũng đi lanh quanh phòng khách Không lâu sau anh bước ra từ trong phòng đọc sách Trên tay cầm một túi hồ sơ rất dày Có thể đi chưa? Cô hỏi Giang Ly tiện tay đặt túi hồ sơ lên bàn trà Nhìn thoáng qua đồng hồ Thấy đã gần đến giờ cơm Nên bèn cởi áo khoác Vén tay áo đi vào phòng bếp Lát nữa về đơn vị Thì chắc chỉ còn canh thôi Hay là ở nhà tôi ăn một chút đi Tô ngôn chưa kịp nói gì Thì âm thanh lộp cộp từ phòng bếp đã vang lên Cô chỉ có thể nuốt những lời phía sau xuống Nhập gia tùy tục Cô lại đi vòng quanh một lúc Sau đó ngồi xuống sofa Nói thật thì Mỗi lần nhớ tới bát mì hải sản sở trường của anh Cô không khỏi chảy nước miếng thèm thùn Chờ đợi rất nhàm chán Ánh mắt cô không khỏi rơi xuống túi hồ sơ Vừa rồi gian ly để trên bàn trà Ngay sau đó Đồng tử cô khẽ co lại Lập tức không thể rời mắt đi được Trên túi hồ sơ có một hàng chữ nhỏ hơi ngoẹt ngoạt bằng tiếng Anh. Nếu cô nhớ không lầm thì đó là tên đầy đủ của tinh vỏng. Không lâu sau, Giang Ly bưng ra hai đĩa cơm chiên với rất nhiều nguyên liệu. Ngồi cạnh cô trên sofa, đôi mắt đen lấy hơi lướt qua túi hồ sơ. Sau đó hai người cứ thế ngồi trên ghế ăn cơm chiên. Cơm rang chắc hạt, ăn kèm có vị mặn của lạp xưởng ngon đến mức tô ngôn hận không thể nuốt luôn lưỡi mình xuống. Anh ăn rất nhanh Sau khi xong xuôi thì đặt đĩa sang một bên Nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô Lúc cô sắp ăn xong Cuối cùng cũng nói Em không cần nghĩ quá nhiều Về chuyện của Ngụy Hòa Chí Vẫn là câu đó Luôn có người phải chịu trách nhiệm cho nạn nhân vô tội Em có manh mối Tiến hành thẩm vấn Lấy được lời khai và chứng cứ Chỉ thế thôi Nhưng sau khi bị tôi thẩm vấn Anh ta đã suýt chết Giang Li nghe vậy thì hơi giật mình Nhìn cô một chút Tô ngôn trong ấn tượng của tôi Sẽ không vì những chuyện này mà bối rối Bệnh tình Nguy Hòa Chí Trở nên nguy kịch Không liên quan gì đến chuyện thẩm vấn Mà là vì anh ta đã uống Parawat Vậy mà em lại nghĩ Anh ta vì biết chuyện mình bị nguy nhiễm lợi dụng Mới như thế sao Nhớ lại tử trạng của Kỳ Khả Linh Và Miu Xuân Mai đi Họ bị lỏa thể, bị cưỡng hiếp, bị phanh thây Không còn chút tôn nghiêm nào mà chết đi Hiện trường vụ án và các bằng chứng đều cho chúng ta biết ngụy Hòa Chí không chỉ đơn thuần là bị lợi dụng Chính bản thân anh ta cũng là một kẻ giết người Chỉ cần là người còn một chút lương tri Cuối cùng thì sẽ không dùng phương thức tàn nhẫn như thế để giết người Lại còn quăng đầu người chết như rác xuống mương nước Triệt để xúc phạm người chết Chuyện duy nhất chúng ta nên cảm thấy có lỗi Là không thể tìm ra ngụy Hòa Chí sớm hơn Để anh ta đứng trước tòa chịu đựng những lời thoá mạ của người nhà nạn nhân Chấp nhận những chế tài của pháp luật Và lặng lẽ nhận cảm giác của những ngày chờ đến án tử Nghe giọng nói trầm ấm của anh trong lòng tô ngôn như được cởi bỏ nút thắt Đúng vậy, dù là cô trước kia hay bây giờ Thì thế giới vẫn chỉ có hai màu sắc, đen và trắng Cảm ơn đội trưởng Giang Cô chân thành cảm ơn Giang Ly cười nhẹ, lắc đầu Đi vào phòng ngủ, lấy ra một cái khăn mới tinh đưa cho cô Hất cầm về phía phòng vệ sinh Liên tục không nghỉ ngơi mấy ngày rồi Mà còn muốn về cục thẩm vấn nguy nhiễm trước Em đi rửa mặt tỉnh táo đi, rồi lát nữa chúng ta đi Được Mấy ngày nay không ngủ, không nghỉ Quả thật, cảm giác dính nhớp toàn thân khiến tô ngôn rất khó chịu Mặc dù không thể tắm, nhưng vẫn có thể rửa mặt và gội đầu Cô nhận khăn rồi bước vào phòng vệ sinh Cởi áo khoác ra để lộ chiếc áo ba lỗ đen bên trong Mở vòi sen rồi dội dòng nước ấm lên mặt Sau hơn 10 phút cô lau tóc mở cửa phòng vệ sinh Nhẹ nhàng khoan khoái đi ra Đội trưởng Giang Nhưng dây tiếp theo như có người bóp nghẹt cổ họng Đôi mắt hơi trọn tròn Cánh môi nhỏ khẽ nhét lên Nhìn hai người ngồi trên ghế sofa lúc này Cô đã từng gặp hai người này một lần rồi Chính là ba mẹ của Giang Ly lúc trước ở phòng bao trong nhà hàng Giang Thành Văn và La Lan Cặp vợ chồng ngồi trên sofa rõ ràng cũng hơi giật mình khi nhìn thấy cô Giang Thành Văn vẫn bình tĩnh Còn La Lan thì không chết mắt nhìn chằm chằm cô Lúc thấy chiếc áo bó sát trên người cô thì bà lại càng ngạc nhiên hơn Lúc này Giang Ly cũng từ phòng bếp đi ra Nhẹ nhàng đặt hai ly nước lên bàn trà Ba, mẹ, sao hai người lại đến đây? Anh câu mày rõ ràng là có chút bất mãn Vì họ không báo trước đã tới nhà Là vì Giang Thành Văn đang muốn mở miệng nói gì đó Thì bị vợ mình cắt lời Các con ở chung à Lời nói của La Lan như một tia sấm xét Trực tiếp đánh cho tất cả người trong phòng một cái chấn kinh Lúc ra khỏi nhà Giang Ly Tóc Tô Ngôn vẫn chưa khô Đối mặt với cô nói bân quơ của La Lan Tất nhiên hai người phải cực lực giải thích một phen Nhưng Giang Thành Văn và La Lan Từ đầu đến cuối Đều dùng ánh mắt ngờ hoặc đảo quanh hai người Cuối cùng Giang Ly không chịu nổi nữa Mới kéo cô ra ngoài Trong thang máy Tô Ngôn mấy lần muốn nói Nhưng lại thôi Sau khi lên xe chạy về cục thành phố Cô mới chần chừ mở miệng Chúng ta chạy ra ngoài thế này có ổn không? Hình như dì đã hiểu lầm rồi Thật ra tôi có thể giải thích rõ ràng Đừng bận tâm Chỉ là trong nhà tôi đột nhiên xuất hiện phụ nữ Nên họ quá mức kinh ngạc thôi Đợi lát nữa hai người tỉnh táo lại Sẽ nhận ra trong nhà tôi không có dấu vết nữ giới sinh hoạt hàng ngày Tôi sẽ giải thích rõ cho họ sao Chàng Ly nhìn thẳng về con đường phía trước Không còn nhiều thời gian nữa rồi, bên ngụy Nhiễm phải tốt chiến tốt thắng Vì hai vụ án mạng đã gây ra chú ý dư luận cực lớn Phía trên muốn chúng ta nhanh chóng kết án Cho người dân một câu trả lời thỏa đáng Tô Ngôn gật đầu đáp, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp lắm Chưa chờ cô nghĩ xong thì xe đã tiến thẳng vào sân lớn của cục thành phố Hai người trở lại văn phòng của đội chuyên án Bọn người Hạng Dương và Thái Thành Tể thấy thế thì vội chạy tới hỏi thăm Đội trưởng Giang, Nguyễn Hòa Chí thế nào rồi? Đã tỉnh lại chưa? Có thể tiếp nhận thẩm vấn không? Bệnh viện tạm thời đưa ra thông báo tình trạng nguy hiểm Không ai biết chắc còn mất bao nhiêu thời gian nữa Giang Ly đi đến bên bàn làm việc của mình Nhét túi hồ sơ trong tay vào ngăn tủ đầu tiên Tiện tay khóa lại Vậy Thái Thành Tể có chút lo lắng Đừng lo, trước khi anh ta mất đi ý thức Tô Ngôn đã hỏi hết rồi Chúng ta cũng đã nhận được đáp án như dự đoán Vậy thì tốt rồi Hạng Dương thở vào một hơi, hỏi tiếp Vậy tiếp theo chúng ta Tiếp theo, chuẩn bị thẩm vấn ngụy Nhiễm Theo suy đoán của Tô Ngôn thì Tốt xấu gì hiện tại cũng đã có bước đột phá Nói đến đây, Giang Ly li liếc nhìn Tô Ngôn một cái Đáy mắt gợn lên một chút cảm xúc Nhưng lần thẩm vấn này tốt nhất là em đừng tham gia Mới đầu Tô Ngôn cũng hơi sửng sờ Nhưng sau khi nhìn anh một cái Liền rất nhanh bình tĩnh Tiếp nhận quyết định này Khẽ gật đầu tỏ ý mình không có ý kiến gì Ngược lại những người khác khi nghe thấy quyết định này Đều tỏ vẻ không hiểu nổi Thậm chí là muốn chất vấn Đinh Khải Nhạc là người kích động nhất Lập tức từ trên ghế đứng dậy Đội trưởng Giang Tại sao lại vậy Tô Ngôn là người đi theo nguyện nhiễm từ đầu đến giờ Tất cả các chi tiết Cô ấy là người rõ ràng nhất Ngay cả tiến triển đột phá nhất Cũng là nhờ suy đoán của cô ấy Không phải sao Thái Thành Tể mặc dù không kích động Như Đinh Khải Nhạc Nhưng cũng âm thầm xoa tay đồng ý Đội trưởng Giang Chẳng lẽ em gái đã phạm phải sai lầm gì sao Nếu không thì Họ công tác nhiều năm thế này rồi Bị lãnh đạo tạm thời rút khỏi vụ án là chuyện khó chịu cỡ nào, ai cũng hiểu rõ. Không phải do tôi phạm sai, mà là vì tôi đúng là không nên xuất hiện trước mặt ngụy Nhiễm trong thời điểm mấu chốt này, đội trưởng Giang nó không sai. Tô ngôn mỉm cười trấn an các đồng nghiệp, bình thản nói. Lần trước, lúc Hùng Hương Minh chết, tôi đã ra mặt dằn co với Ngụy Nhiễm, vì vậy lúc đối diện với tôi, cô ta sẽ vô cùng cảnh giác và nhạy cảm. Sẽ khiến việc thẩm vấn trở nên khó khăn hơn Đúng vậy Giang Ly gật đầu Tiếp lời nói Hiện tại mức độ phòng bị của ngụy Nhiễm Đối với Tô Ngôn quá lớn Vì vậy cô ấy không nên lộ diện nữa Trong lòng ngụy Nhiễm Tô Ngôn là một đối thủ cực kỳ thông minh Sẽ chuẩn bị tâm lý đề phòng Không chút sơ hở Chúng ta muốn tìm nhược điểm của cô ta Cũng sẽ khó khăn hơn Theo đặc điểm các nạn nhân của cô ta Chúng ta có thể thấy được Bản thân cô ta lúc đối mặt với nữ giới Có vẻ khá tự tin Sự sợ hãi và thù hận Trong lòng một người sẽ không hoàn toàn biến mất Chúng ta phải gây áp lực cho cô ta Phân tán sự chú ý Rồi mới có cơ hội một phát ăn ngay được Sợ hãi Thù hận Thái thành tể nhíu mày Giang ly mỉm cười Khóe miệng chưa kịp hạ xuống Thì đã có người gõ cửa văn phòng Một người đàn ông lạ mặt Ngay sau đó đi tới, nhìn họ cười có chút ngốc nghếch. Đội trưởng Giang, lãnh đạo của tôi bảo tôi đến tìm anh. Đây lại là ai vậy? Đinh Khải Nhạc xích lại gần hạng dương, nhỏ giọng hỏi. Tô Ngôn nhìn chầm chầm vào người vừa tới một chút, sau đó mở miệng. Từ chiều cao, cân nặng, vóc dáng và bộ râu quai nón đặc thù trên mặt thì có hơi giống hùng hướng minh. Loại người như Ngụy Nhiễm tương đối mẫn cảm với những chi tiết đặc biệt Đội trưởng Giang muốn Nếu không phải cần thiết thì tôi cũng không muốn dùng cách này Hy vọng lần này Nguyễn Nhiễm sẽ chịu hợp tác Vậy thì tốt rồi Giang Ly bất lực nhớ mày Xem như đồng ý với suy đoán của cô Trước đó tôi đã liên hệ với người bạn kia của Hùng Hướng Minh Lý Dũng Quân Tô Ngôn nhớ lại Bảo hắn nói vài câu cửa miệng của Hùng Hướng Minh cho tiểu vương biết. Anh vỗ tay. Thái Bao và Hạng Dương, hai người cùng tôi đi vào trước, còn Tô Ngôn dẫn tiểu vương đến phòng quan sát bên cạnh đợi, nhìn ánh mắt tôi mà hành động. "Rõ." Mọi người đồng thanh đáp. Họ lần lượt đi ra khỏi văn phòng. Thái Thành tể nhìn tiểu vương kia mấy lần, cậu ta lại bắt đầu nhìn anh ta cười thân thiện. Anh ta lắc đầu thở dài rồi đi tới bên cạnh tiểu vương. Vỗ vai cậu ta khuyên nhủ Tiểu vương đúng không Anh trai cho cậu một lời khuyên Anh nói anh nói Thái độ tiểu vương hoàn toàn kính cẩn Nghe anh đi Lát nữa cậu đi vào thì nhớ kỹ Tuyệt đối không được cười Nói xong anh ta gật gù Đắc ý theo gian ly phía trước Tô ngôn nghe vậy Cũng cúi đầu cười Thật sự đúng là vậy Tiểu vương này có gương mặt rất dọa người Nhưng chỉ cần cười lên là lại trở thành bộ dạng ngốc nghết cực kỳ Nếp nhăn ở khóe mắt, có thể kẹp chết một con ruồi Nói chung là nhìn rất vui nhộn Vài phút sau Tô Ngôn và Tiểu Vương theo kế hoạch Bước vào phòng quan sát bên cạnh phòng thẩm vấn Nhìn qua tấm kính trong suốt để theo dõi tình hình ngụy nhiễm từ lúc rạng sáng Bị Tô Ngôn và Đinh Khải Nhạc hỏi xong Vẫn bị giữ lại trong này Lúc ba người Giang Ly, Thái Thành Tể và Hạng Dương đi vào Thì cô ta đang nằm sấp trên bàn, không động đậy Hình như đã ngủ thiếp đi Tỉnh lại đi Thái Thành Tể vào chỗ, gõ bàn một cái Người phụ nữ đối diện phản ứng lại Cô ta nằm đó, khẽ động đậy Rồi từ từ ngẩn đầu lên với ánh mắt mơ màng Sau vài giây mới nhận ra mình đang ở đâu Vô thức cử động cái chân đã bị tê cứng Khiến cô ta không tự chủ được mà nhét lên Nét mặt đau đớn trong nửa phút Cô ta mới chậm rãi, mở miệng Lại tới đấy à Cảnh sát các người đúng là bám riết không buông Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh chút đi Tôi muốn về nhà với hai con tôi Nguyện Hòa Chí đang nguy kịch Giang Ly thản nhiên nói Trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào ngụy nhiễm nhướng mày lên Thì... Cô ta không vui không buồn, khống chế cảm xúc của mình một cách hoàn hảo Không vì nghe tin ngụy Hòa Chí sắp chết theo dự đoán của mình mà cảm thấy hưng phấn vui vẻ Hiện tại cô là người thân và bạn bè duy nhất của Nguyễn Hòa Chí mà chúng tôi có thể liên lạc được Vì vậy cảnh sát có nghĩa vụ phải thông báo cho cô biết Giang Ly nói xong cũng không tiếp tục dây dưa đề tài này nữa Ra hiệu Hạng Dương cầm cái máy tính bản trước mặt Rồi tiến hành kết nối video từ một nơi nào đó Sau vài tiếng bíp bíp Bên đối diện nhận video Trên màn hình xuất hiện hình ảnh Bên kia cũng là một chỗ Giống phòng thẩm vấn địa phương Ngay sau đó vang lên tiếng bước chân Lập tức một người phụ nữ tóc tai bù xù Bị đẩy lên ghế Người này chính là đái mạng mạng Đang thủ án trong trại tạm giam Lúc ngụy Nhiễm thấy hạng dương xoay màn hình tới cuối cùng cũng có chút phản ứng khác thường, khóe miệng cô ta giật giật vài lần, nhưng rất nhanh, gần như không thể phát hiện ra được. Đái Mạn Mạn cô cẩn thận nhìn một chút, xem có biết người trong màn hình không. Trước khi Kỳ Khả Linh và Miêu Mai chết, người này có từng tiếp xúc với các cô không? Giang Ly trầm giọng hỏi. Đái Mạn Mạn bên kia mắt, cẩn thận nhìn một lúc lâu rồi mới lắc đầu. Không biết Cô phải nhìn cho kỹ, chuyện này dính dáng tới hai người bạn tốt của cô đấy. Cô có muốn chúng tôi sớm phá án để đòi lại công bằng cho các cô không? Ăn ngay nói thật, tuyệt đối không được che giấu. Thái Thành Tể lạnh lùng nói, âm thanh đầy sự cảnh cáo. Cảnh sát, tôi đã nhìn rất kỹ rồi, thật sự không biết mà. Đái mạn mạng hơi dựa về phía sau, cả người dẻo cợt. Vì tư thế ngồi không đứng đắn nên để lộ ra hình xăm trên bờ vai. Các người cũng biết đó, làm nghề của chúng tôi phải có trí nhớ tốt và khả năng phân biệt mặt người Tôi nói là chưa từng thấy qua thì đúng là chưa từng thấy Được rồi, hạng dương đặt máy tính bản sang một bên nhưng không cấp đoạn video call này Đây là ý gì? ngụy Nhiễm không kìm được mà hỏi, ánh mắt vô thức nhìn về phía màn hình máy tính bản Chúng tôi vừa hỏi bạn của Kỳ Khả Linh và Miu Xuân Mai có quen biết cô không thôi Đây là thủ tục cần thiết. Hạng Dương cười ha hả, đây gọi là công nghệ thay đổi cuộc sống, trước kia đều dùng ảnh chụp, đúng là có chút không tiện. Anh ta vừa nói xong, đám mạng mạng phía bên kia ho khen vài tiếng, ra vẻ hơi ngột ngạt. Lúc đầu, Ngụy Nhiễm đã cố chịu đựng, nhưng sau cùng, vì bên trong máy tính bảng liên tục phát ra tạp âm nên lại bùng nổ. Giờ phân biệt xong chưa? Nếu xong rồi thì xin các người tắt thứ này đi Lúc cô ta nói ra hai chữ cuối cùng Rõ ràng là đang cố gắng đè nén lại cảm xúc Rất xin lỗi Chúng tôi hiện tại không thể đồng ý yêu cầu của cô được Vì trong quá trình thẩm vấn sau đây Có cần cô ta phối hợp hạng dương dứt khoát từ chối cô ta Hai bàn tay đặt dưới bàn của cô ta Đã nắm chặt thành nắm đấm Nhưng trên mặt lại đột nhiên nở nụ cười Chỉ là quá cứng nhắc Hoàn toàn không có chút ý cười nào trong đáy mắt Chẳng phải cô ta đã phân biệt rồi sao Tôi căn bản không biết cô ta Các người dựa vào đâu mà nghĩ Tôi sẽ quen biết loại không biết liêm sĩ Mà bán thân để kiếm sống này chứ Tôi nhìn bọn chúng một cái Đã cảm thấy ô uế mắt mình Trong lời nói Đều là khinh thường nghề nghiệp Của đám người đáy mạn mạng Thậm chí còn có một sự phẫn nộ kín đáo Giang ly li liếc nhìn hai người bên cạnh một cái Thái độ này của cô ta đã giải thích rất rõ lý do tại sao cô ta lại xúi dục ngụy Hòa Chí gây nên hai vụ án mạng kia. Trong mắt cô ta, những người này chính là cặn bã trong xã hội. Có lẽ cô ta còn cảm thấy mình làm như vậy là đang cống hiến cho xã hội. Có vẻ như cô rất có ý kiến nhỉ? Thái Thành Tể bật cười một tiếng. Như thể anh ta không hề bận tâm tới phản ứng của cô ta. Nguyễn Nhiễm một lần nữa không nhịn được mà nhìn về phía màn hình Cuối cùng giống như đã đạt tới giới hạn nhẫn nhịn Với những ả gái điếm này sao? Tôi đương nhiên có ý kiến Loại người này đơn giản chỉ ý vào tuổi trẻ của mình mà không muốn chịu khổ Vì thế mới đi đường tắt Mỗi ngày không biết có bao nhiêu gia đình vì chúng nó mà tan vỡ Quyến rũ chồng, bạn trai, người khác Đây chính là do chính chúng nó tạo nghiệt Một ngày nào đó chúng sẽ gặp phải báo ứng Nói tới đây cô ta cười quỷ dị Hai nạn nhân kia của các người là minh chứng tốt nhất đó Chết không toàn thây Này này, mày đang nói cái đéo gì vậy? Đái mạng mạng đối diện bực bội, không khỏi chửi thề Mày thì biết cái rắm gì Bọn tao chỉ vì giữ gìn sự hài hòa của xã hội mà góp sức thôi Nếu không có bọn tao thì mày có biết Ngày càng xuất hiện nhiều tội phạm cưỡng gian không hả? Cô ta ngụy biện Hơn nữa, mày trách bọn tao làm gì? Sao không đi quản người đàn ông của mình đi? Là đàn ông chủ động tới tìm bọn tao tiêu tiền mà Vừa nhìn đã biết mày là hoàng kiểm bà ở nhà rồi Ngày nào cũng oán tháng, chẳng trách chồng mày ra ngoài tìm niềm vui ngụy nhiễm bị những lời nói của cô ta kích động từ đầu tới chân Thậm chí đến cả sợi tóc cũng đang run rẫy Đột nhiên cô ta đứng dậy, dùng tốc độ cực nhanh, ra sức đập chiếc máy tính bản kia xuống đất Trong khoảnh khắc đó, thời gian như dừng lại Giang Ly nhìn thoáng qua cái máy tính bảng đã bị nứt trên mặt đất Vẽ mặt bình tĩnh, dời mắt về phía ngụy Nhiễm Lúc này đang thở hổn hện Cô Ngụy sao lại kích động như thế? Chẳng lẽ cô cũng thấy đồng cảm sao? Chồng của cô từng ra ngoài chơi bời à? Không có bóng dáng của đái mạng mạn Có vẻ như đối phương đã dần dần kiểm soát lại được cảm xúc của mình Cô ta hít sâu vài lần Sau đó mới mở miệng Tôi chỉ ghét những loại người đó Chỉ có thế thôi Chồng tôi mặc dù có đánh tôi Nhưng chưa bao giờ có người phụ nữ khác Chưa từng có Nhưng mà Nguyễn Hòa Chí không nói như vậy ngụy nhiễm sửng sốt Thật không may là trước khi Nguyễn Hòa Chí mất đi ý thức Cảnh sát chúng tôi đã thẩm vấn qua rồi Anh ta thừa nhận cách đây 2 năm rưỡi chị của anh ta, Ngụy Xuân Mỹ và chồng cô, Hùng Hưng Minh, có phát sinh quan hệ. Mấy chục vạn lúc anh ta mở công ty cũng đều là do chồng cô, Hùng Hưng Minh cho. Để tôi nói lại nhé, Ngụy Xuân Mỹ và chồng cô bắt tay với nhau, chồng cô còn chích tiền đền bù nhà ra cho em trai của tình nhân mở công ty. Sau khi Ngụy Xuân Mỹ chết, công ty Ngụy Hòa Chí đóng cửa, cô còn rất hào phóng đồng ý cho Ngụy Hòa Chí đến làm việc ở tiệm sửa xe nhà mình. Cô Ngụy Nguyễn... Chúng tôi thật sự rất nể phục tấm lòng cao thượng bao dung của cô Chồng tôi và Ngụy Xu Mỹ là trong sạch Ngụy Nhiễm nghiêng đầu sang một bên Không nhìn bất cứ ai trong ba người Tất cả đều là do cảnh sát các người phỏng đoán vô căn cứ Luôn miệng nói Nguyễn Hòa Chí làm chứng Vậy chứng cứ đâu? Có chứng cứ nào có thể chứng minh họ có quan hệ bất chính chưa? Vì ép tôi nhận tội mà các người đúng là không tự chúc thủ đoạn nào Ngay cả loại chuyện ăn không nói có, thế này cũng có thể bịa ra được. Tôi chưa từng giết bất kỳ ai. Cô ta hơi nghiêng nghiêng người về trước, gặn từng tiếng rõ ràng. Hỏi xong chưa, tôi muốn về nhà. Giang Ly nghiêng đầu, khóe mắt khẽ liếc nhìn tấm kính sau lưng. Nửa phút sau, cửa phòng thẩm vấn bị người khác đẩy mở. Tiểu vương lão đã bước vào, chào hỏi qua bọn Giang Ly, rồi ngồi ở vị trí ngoài rìa. Trễ vậy, nãy giờ làm gì? Chúng tôi đã bắt đầu nửa ngày rồi. Thái Thành Tể ngồi cạnh cậu ta nên thấp dọng hỏi. Ê, đừng nhắc nữa. Tiểu Vương không nhịn được, xua tay. Con mẹ nó, trong nhà xảy ra chút chuyện nên gọi điện giải quyết một chút. Con mụ hôi hám nhà tôi. Nói được một nửa, dường như cậu ta đã nhận ra ánh mắt của Giang Ly. Tình huống cũng không phù hợp lắm nên lập tức im bặt. Lúc này, ánh mắt của Ngụy Nhiễm dán chặt vào người cậu ta, vì quá kinh ngạc mà thậm chí quên cả việc khống chế biểu cảm. Gương mặt thanh tú lúc này lộ ra một cảm xúc hết sức phức tạp, dường như có chút sợ hãi, lại có chút ấy náy, nhưng rõ ràng nhất chính là căm hận, hận đến tận xương tủy, không thể che giấu nổi. Ánh mắt của Ngụy Nhiễm rõ ràng tới nỗi người trong phòng đều phát hiện cô ta có gì đó không ổn. Tiểu vương thậm chí còn bày ra vẻ mặt khó hiểu Nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của một nghi phạm Thì sao cậu ta có thể yếu thế được Yếu thế trước nghi phạm á, đùa gì vậy Vì vậy, cậu ta hơi hất cầm lên, trởn mắt nhìn cô ta Khóe môi cô ta công lên một cách kỳ dị Nhưng nhìn ngoài mặt không thể nhìn ra tâm trạng của cô ta Chỉ có nắm tay đang siết chặt dưới bàn Là tiết lộ một chút cảm xúc của cô ta Ít ra cũng không phải đang bình thản như ngoài mặt Cứ tưởng lực lượng cảnh sát là những người vì dân phục vụ. Nhưng sau khi thấy vị cảnh sát này thì tôi phát hiện cũng không hẳn. Hóa ra dù làm nghề gì đi nữa thì cũng có loại cặn bã đổi lốt người mà miệng đầy phân. Cô ta mở miệng. Mặc dù lời nói không chút khách sáo, thậm chí có thể nói là độc ác. Nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng. Nếu người đối diện nghe không kỹ, có lẽ sẽ bỏ qua những câu này. Nhưng loại buộc tội kết hợp với giọng điệu và ngữ khí này làm sao có thể nghe bình thường được Này này Thái Thành Tể nhíu mày vẽ mặt không đồng tình Chúng tôi hiện đang thẩm vấn Cô ngồi ở đó là vì có liên quan ít nhiều đến vụ án Chúng tôi cũng không phải đang mời cô tới bình phẩm toàn diện đồng nghiệp của mình Ngụy nhiễm cuối cùng cũng dời ánh mắt ra khỏi người cảnh sát tiểu vương Dù các người hỏi thế nào đi nữa thì kết quả cũng sẽ như vậy thôi Ai nấy đều rõ ràng, nếu có chứng cứ thì còn phải ngồi đây tốn thời gian sao? Tôi không hợp tác như thế thì chỉ việc giam tôi lại, chờ ngày mở phiên tòa thôi, không phải sao? Giang Ly và những người còn lại không có ý kiến gì với những lời này của cô ta, chỉ tiếp tục hỏi một vài vấn đề. Lần thẩm vấn này, Giang Ly cũng dùng biện pháp của Tô Ngôn hỏi những chủ đề hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Tiết tấu thẩm vấn như thế rõ ràng làm cho cô ta cảm thấy rất khó chịu Lại thêm có tiểu vương ngồi bên cạnh gây áp lực tinh thần rất lớn cho ngụy Nhiễm Khiến cô ta phân chia ra một nửa tâm trí để đối phó với những cảm xúc kích động của mình Nhìn ánh mắt của Ngụy Nhiễm đã dần có chút thay đổi Bỗng điện thoại của tiểu vương vang lên Cậu ta chào Giang Ly một tiếng rồi đi ra khỏi phòng thẩm vấn để nhận điện thoại Hạng Dương cũng không tạm dừng mà tiếp tục hỏi Cô ngụy hay là nói về số tiền mà nhà cô đã được nhận Sau khi phá giở nhà đi Cô đừng nói với tôi là mấy chục vạn đó Đều bị Hùng Hướng Minh đánh bạc thua hết rồi Lúc này giọng nói thô bạo của tiểu vương vang lên từ khe cửa Chưa được đóng chặt Đừng có khóc lóc nữa Có tin tao sẽ Bây giờ tao đang đi làm Mày nghe không hiểu tiếng người à Những câu tiếp đó nếu đặt trên trang web video Đều phải xử lý bằng 3 tiếng bíp Nét mặt Giang Ly nặng nề hơn mấy phần Thái thành tể thấy vậy Liền vội vàng chạy tới Đóng kín cửa lại Hiệu quả cách âm của cánh cửa Thành công chặn lại những âm thanh chửi rủa bên ngoài Tiếp tục đi Giang Ly bình tĩnh ra lệnh Hạng dương khẽ gật đầu Tiếp tục câu hỏi vừa mới bị cắt ngang Nhưng người phụ nữ đối diện Rõ ràng đang phân tâm Có vẻ như nghe không lọt nữa lời anh ta nói Ngụy nhiễm Ngụy nhiễm Thái Thành thể thấy cô ta rất lâu không đáp lại, liền gọi vài tiếng. Người đối diện vẫn cuối thấp đầu, không cho họ thấy rõ biểu cảm. Không có phản ứng gì, cứ thế ngồi vô hồn ở đó, trán gần như chạm xuống mặt bàn rồi. Ở một góc người khác không nhìn thấy, đáy mắt ngụy nhiễm lúc này đã đỏ bừng. Tâm trạng vốn dĩ nên là thỏa mãn cực độ lại biến thành trống rỗng, kêu gào, lăn lộn. Những cảm xúc này từ từ xâm nhập vào đầu óc cô ta, khiến hai tay cô ta siết chặt lại. Thậm chí móng tay hằng lên lòng bàn tay những vết đỏ, cô ta vẫn không có chút cảm giác nào. Trong mấy phút này, bất luận Thái Thành Tể có gọi cô ta thế nào, thì ngụy Nhiễm vẫn duy trì trạng thái đó. Cuối cùng, hạng dương thở dài xem như chịu thua. Ngụy Nhiễm, cô cho rằng tiếp tục thái độ cự tuyệt hợp tác này thì cảnh sát chúng tôi không có biện pháp sao? Cô nghĩ chỉ cần chịu đựng 48 tiếng Thì có thể bình yên vô sự về nhà à Đừng nói tôi uy hiếp cô Nghi vấn của vụ án này còn rất nhiều Tôi có thể nộp đơn xin Vì lý do khác mà tiếp tục giam cô Đến khi nào cô chịu nói thật Muốn thử không Anh ta vừa dứt lời Tiểu Vương liền cầm điện thoại đi tới Vừa đi vừa xấu hổ cười với ba người họ Thật xin lỗi Chúng ta tới đâu rồi Giang Ly đột nhiên mở miệng Đáp lại cậu ta Nhưng giọng điệu và biểu cảm đều hết sức lạnh lùng Cậu đang thẩm vấn đấy à Chơi trò chơi hay gì Còn có thái độ làm việc hay không Nếu cứ tiếp tục thế này Thì tôi tin cậu cũng biết rõ hậu quả rồi đấy Nét mặt tiểu vương lập tức xa sầm xuống Nhưng không dám nói gì Chỉ ồm ồm lên tiếng Vâng đội trưởng Giang ngụy nhiễm ở đối diện Không biết đã ngẩn đầu lên từ khi nào Vì cúi đầu một lúc lâu Nên sắc mặt đỏ bừng Đáy mắt cũng vậy Nhưng không biết là do tư thế kia Hay là vì nguyên nhân khác Cô ta thấp giọng bật cười Nhưng vết nhăn ở khóe mắt Lại hoàn toàn không có ý cười Không khỏi khiến người ta cảm thấy hơi kinh hãi Cô cười cái rắm ấy Cẩn thận ông đây Tiểu vương ra sức đọc lên bàn một cái Một tiếng bang vang lên thật lớn Khiến người khác đinh tay nhức ốc Mày muốn thế nào Đánh tao à Ngoại trừ tứ chi phát triển ra Thì mày có gì mà kiêu ngạo chứ Ngụy nhiễm ngừng cười Nhưng khóe miệng vẫn cong lên Ánh mắt nhìn về phía tiểu vương vô cùng u ám Giống như một con búp bê Ngồi một chỗ bất động Mày có biết người đánh tao trước đó Bây giờ ra sao không Tao nói cho mày biết Nó chết, chết rồi Tiểu vương ra ngoài đi Giang ly quát lớn Làm sao vậy Anh bảo hắn ra ngoài làm gì Không phải các người muốn khiến tôi thừa nhận mình đã giết Hùng Hướng Minh sao Anh cho hắn ở lại đây đi, tôi sẽ nói cho các người nghe ngụy Nhiễm trợn trừng mắt, thành công ngăn cản động tác định rời đi của Tiểu Vương ngụy Nhiễm, cô phải hiểu mình đang nói cái gì Cô đang chuẩn bị thừa nhận mình đã sắp đặt để sát hại Hùng Hướng Minh à Giang Ly nhắc nhở cô ta phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình Đây không phải là kết quả mà các người mong muốn sao Nguyễn Nhiễm vẫn nhìn chằm chằm vào tiểu vương. Là tôi sắp đặt giết hắn, hắn đánh vợ đánh con, còn đem tiền trong nhà đi xài hết, chẳng lẽ loại cặn bã đó không đáng chết sao? Hạng Dương vội vàng bắt đầu ghi chép. Tu ngôn trong phòng quan sát, nhìn chăm chú và tình hình phòng thẩm vấn đối diện. Cứ như thế đứng trước khung cửa không nhúc nhích, cho đến khi ngoài trời đã tối đen, trong phòng thẩm vấn mới tạm thời kết thúc. Theo giọng điệu và trạng thái kỳ lạ của Nguyễn Nhiễm lúc khai nhận, thì những chuyện xảy ra không khác mấy so với những gì cảnh sát đã đoán trước. Nguyễn Nhiễm đã cố tình thu hút sự chú ý của đường anh nhạc trong nhóm chat, từ đó dẫn đến một loạt sự kiện phát sinh kế tiếp. Sau khi tỉnh táo lại, đã thấy bọn người Giang Ly lần lượt ra khỏi phòng thẩm vấn. Vì vậy, cô cũng kéo cửa bước ra ngoài, gặp bọn họ ở hành lang. Vất vả rồi, Giang Ly vỗ vai tiểu vương. Quay về giúp tôi chào hỏi lãnh đạo của cậu một tiếng Vụ án này cũng có một phần công lao của cậu Việc nên làm thôi, nên làm thôi Tiểu vương cuối cùng cũng lộ ra bộ dạng ngốc nghết của mình Nhưng gãi gáy có chút không hiểu Chỉ là tôi không hiểu nổi Chẳng phải nói nghi phạm này rất khó nha sao Sao lại thuận lợi như vậy Thái Thành Tể và Hạng Dương nghe vậy Đều nhìn cậu ta bằng ánh mắt thương hại Càng làm cho đầu óc cậu ta trở nên mờ mịch Cậu ta được gian ly tạm thời điều tới Từ một phân cục huyện Trước đó chỉ làm trong văn phòng Đây là lần đầu tiên tham gia kiểu thẩm vấn trực tiếp thế này Nên tất nhiên sẽ không hiểu vấn đề trong đó Vì thật ra trong lòng của Ngụy Nhiễm Đều rõ hơn ai hết Lần này cô ta rất khó có cơ hội để trốn thoát Dù cô ta có chết không thừa nhận Thì chúng ta cũng sẽ dùng tội danh khác Để khởi tố cô ta Ví dụ như căn cứ theo lời khai của Nguyễn Hòa Chí Ít nhất Chúng ta có thể nói cô ta bao che Trong thời gian cô ta chấp hành bản án Thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục điều tra Đến lúc cô ta thủ án xong Thì tất cả tội án đã được vạch trần rồi Thái Thành Tể ân cần giải thích Vậy sao các anh lại nhìn tôi với ánh mắt như thế? Tiểu Vương vẫn còn hơi hoảng hốt Là vì anh khiến cho Nguyễn Nhiễm thay đổi ý định Quyết tâm chống đối lại chúng tôi Tô Ngôn mở miệng nói Sự xuất hiện của anh đã thành công khiến tất cả những ký ức tồi tệ của cô ta với Hùng Hướng Minh trở lại. Khi cô ta nhìn anh và trực tiếp thú nhận mọi chuyện, trong lòng cô ta đã hoàn toàn tự thỏa mãn rồi. Tự thỏa mãn. Nghe thì có vẻ rất hay ho, nhưng hình như cũng không phải chuyện tốt gì. Đúng vậy, vừa rồi Ngụy Nhiễm đã xem cậu như Hùng Hướng Minh, một lần nữa giết chết anh ta trong tâm trí. Hạng Dương nói xong thì miếm môi Nở một nụ cười xấu hổ Rõ ràng cô ta cảm thấy Giết chết cậu hấp dẫn hơn là chống đối cảnh sát Đây là bệnh chung của những tên sát thủ liên hoàng Chúng tình nguyện hợp tác với cảnh sát Để cảm xúc trong nội tâm mình được thỏa mãn Cũng giống như một số tên sát nhân Sẽ đề nghị dùng các bức ảnh chụp hiện trường cái chết của nạn nhân Để đổi lấy danh tính của những nạn nhân khác Một số sẽ lấy lời thú tội của mình để làm mồi nhữ Muốn cảnh sát đồng ý với những yêu cầu vô lý của chúng Sao lại nói cho tôi biết những chuyện này chứ Đội chuyên án quá đáng sợ Tôi muốn về nhà à